Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh. Com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe toàn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án: bị thuộc hạ ám hại tinh tế nữ hoàng mạc khinh quần, một sớm xuyên qua đến mổ làm tinh cầu. Một cái gởi nuôi ở nông thôn bị dưỡng phụ mâu tùy ý đánh chửi mạc nhẹ giọng trên người. Từ nay về sau, dưỡng phụ mâu ăn ngon uống tốt đem nàng đường tổ tông cung phụng. Thôn người trong mắt tiểu quái vật, cả ngày chỉ biết nằm ở bờ sông tảng đá lớn khối thượng, hạ không nhiệt, đông không lạnh. Đông học trong mắt. Ngồi ở cuối cùng một loạt, chỉ biết cầm thư cái mặt ngủ ngủ thần. Dễ thân cha mẹ ruột trong mắt, nàng vẫn như cũng là cái kia bị từ bỏ tiểu nữ nhi, thậm chí thành đại nữ nhi dưỡng khí quan dung cụ. Thẳng đến có một ngày, mọi người phát hiện, nàng thế nhưng là cái toàn năng thiên tài. Đọc sách thiên tài, thiết kế thiên tài, máy tính thiên tài, y học thiên tài. Tóm lại một đại sọt thiên tài chi danh, dừng ở nàng trên đầu. Lại có một ngày, một cái khí thế sắc bén nam nhân nhìn đến thuộc hạ đưa lại đây điều tra báo cáo. Chầm mặc một lát sau, ân, nông nghiệp trùm, lương thực chi phụ, nông nghiệp đại thần. Ta nữ nhân nguyên lai like như vậy điệu thấp A. Biểu tình là kiêu ngạo cùng khoe khoang. Thật sự là người tưởng tấu. Ta dựa, quả nhiên là mạc nhẹ rộng, sẽ không nhiều lời. Có bản lĩnh chính là sẽ cất dấu che, thấp thấp rộng. Sau đó, nàng thành mọi người nhìn lên tồn tại. Đây là một cái tinh cầu nữ hoàng mang theo nàng trời sinh độc tâm thấu thị dị năng cùng có được công nghệ cao. Ở dị thế muốn điệu thấp rồi lại không thể không cao điệu làm đại lao, thành thế giới nông nghiệp trùm chuyện xưa. Mắt xem lục lộ dị cảnh, hai nghe bát phương động tĩnh. Nàng, mặc khinh cùng, ở một cái khác tinh cầu, sáng tạo một cái khác kỳ tế. Trưng một tinh cầu nữ hoàng ngã xuống. Ly địa cầu một tỷ năm ánh sáng ngoại, có một viên màu bạc tinh cầu, đều mã xa đế tinh cầu. Cái này tinh cầu, khoa học kỹ thuật thực văn minh, thực phát đạt. Ở tại cái này tinh cầu chung người, chia làm tam loại, dị năng, giả nửa dị năng giả, cập cấp người thường. Dị năng giả địa vị tối cao, tiếp theo chính là nửa dị năng giả, tầng chốt nhất đương nhiên là người thường. Cho nên, dị năng giả chiếm cứ chủ đạo địa vị, trở thành quý tộc, quốc gia một ít trọng chức chức vị quan trọng chờ các quan trọng chức vụ, cơ hội đều nắm giữ ở này, đó dị năng giả tay. Nửa dị năng giả, tác ở vào trung tầng. Một ít trung bộ chức vụ liền giao cho những người này đảm nhiệm. Đến nỗi người thường, chính là bình thường bình dân bá cánh thôi. Trừ phi này đó người thường Có thể ở kích phát chính mình tiềm chất dị năng, liền có cơ hội từ một cái bình thường bình dân, đi lên xã hội thượng lưu, quá vinh hoa phú quý nhật tử. Mã sa đế tinh cầu là thực hành quân chủ lập hiên chế, này 3.000 năm tới nay người cai trị tối cao, đều họ mạc. Dị năng giả thọ mệnh tương đối trường, bình quân có thể sống đến 300 tuổi. Nhưng mà, dị năng giả có cái lớn nhất nhược điểm, đó chính là càng cao dị năng giả, đến con nối dõi càng là không dễ. nhiều năm qua. Mặc Gia Nếu vẫn luôn chiếm cứ cái này tinh cầu thống trị địa vị, bọn họ dị năng tự nhiên là nhất cường đại. Nhưng mà, đương hoàng quyền kế thống truyền thừa đến thứ 103 đại khi, con nối dõi cảng là đơn bạc đáng thương, toàn bộ hoàng gia con nối dõi, cũng chỉ có một cái nữ hoa hoa, tên là Mạc Kinh Củng. Này vương vị tự nhiên liền rơi xuống cái này duy nhất nữ hoa hoa trên người. Bởi vậy, lên làm một thế hệ hoàng đế Mạc Kế Thủy, cũng chính là Mạc Kinh Củng lao cha tuyên bố thoái vị sau, liền mang theo lão bà Hoàn Du Vũ chủ đi. Lưu lại bọn họ con gái duy nhất Mạc Khinh Quỳng, lẻ loi hưu quạng, ở các đại thần ác bách dưới, mang lên vương miện, an mặc nhất hoa lệ nữ hoàng trang phục, bước lên ngôi vị hoàng đế. Mã sa đế tinh cầu này đầy cường giả vi tôn, này 3.000 nhiều năm, mặc ra ổn định ngôi vị hoàng đế, thống trị toàn bộ tinh cầu, tự nhiên là bởi vì bọn họ dị năng là mạnh nhất, là chiến đấu dị năng. Nhưng mà, tới rồi Mạc Khinh Quỳng, ở 3 tuổi thí nghiệm dị năng khi, căn bản là không có chiến đấu dị năng không nói liền cái khác gì năng đều không có. Lần này tử, mọi người đặc biệt những cái đó quý tộc, tâm tư có chút ý động. Nhưng Hoàng đế Mạc Kế Thủy rất thương yêu cái này nữ nhi, hơn nữa trực tiếp đối ngoại tuyên bố, Mạc Kinh của cái này vương quá nữ thân phận. Lúc ấy, có cái cường đại lao cha che chở, những cái đó cô ý động người, tự nhiên đem tâm tư áp xuống đi, bọn họ còn không thể treo vào Mạc Kế Thủy cái này vĩ đại sáng suốt thả lại cường đại Hoàng đế. Bọn họ vẫn luôn đang đợi chờ, chờ một cái cơ hội. Mạc Khinh ngồi ở trang điểm trước, phía sau là hai cái thị nữ đối nàng tiến hành trang điểm trải chuốt. Hôm nay là một cái quan trọng nhật tử, là Mã Sa Đế Tinh Cầu cùng Ảm Mạ Tinh Cầu thiết lập quan hệ ngoại giao 100 đầy năm giao lưu nhật tử. Ảm Mạ Tinh Cầu phái một cái vương tử lại đây, ý đồ rất là rõ ràng, chính là muốn cùng Mã Sa Đế Tinh Cầu liên hôn. Đến nỗi liên hôn đối tượng, tự nhiên là nàng cái này nữ hoàng. Đương nhiên, nàng nguyện ý hay không nên thú cái này vương tử, liền phải xem nàng vừa ý không vừa ý. Nàng nhưng không nghĩ cưới một cái không thích nam nhân tiến cùng cùng chính mình nhìn nhau không vừa mắt. Nàng muốn cưới nam nhân, nhất định muốn cùng nàng lưỡng tình tương duyệt, tâm ý tương thông, tựa như nàng lao cha cùng lao mẹ như vậy, tôn trọng nhau như khách hoạn nạn nâng đỡ, mới có thể hạnh phúc vui sướng. Chỉ là hắn lao cha lao mẹ hiện tại không biết ở nơi nào sung sướng đi, liền nữ nhi cả đời đại sự, đều ném tại sau đầu. Hiện tại chỉ có nàng chính mình đi tương thân. Ai, thật là mệnh khổ a ai giống nàng cái này nữ hoàng, còn muốn tương thân a bệ hạ, nô tỳ nghe nói ẻm mạ tinh cầu tam vương tử chính là toàn tinh cầu tinh anh tuấn nam nhân đâu. Thị nữ tiểu bạch một bên cấp mạc khinh cuồng trải đầu, nhẹ nhàng nói, ẻm mạ tinh cầu toàn tinh cầu nữ nhân đều xếp hàng đều phải gả cho hắn đâu. Mạc khinh cuồng lại một chút cũng không dám hưng thú nói, ha ha, nam nhân lớn lên đẹp có ích lợi gì, lại không thể đường cơm ăn. Tiểu bạch buồn cười hỏi, kia bệ hạ thích cái dạng gì nam nhân A. Mạc khinh cuồng lắc lắc đầu nói, cái gì nam nhân đều không thích. Cả ngày đều vội vàng cái này vội vàng cái kia, làm sao có thời giờ suy nghĩ nam nhân á lại nói, những cái đó quý tộc, gần nhất có chút ngo ngoe dục dịch, muốn thừa dịp nàng lao cha không ở, nhất cử đem nàng kéo xuống ngôi vị hoàng đế. Ha ha, liền tính nàng mạc khinh cùng không nghĩ đương cái này hoàng đế, nhưng đây là nàng cha chuyển cho nàng, là nàng mạc ra người hoàng quyền, dựa vào cái gì muốn cho nàng chắp tay nhường lại. Từ nhỏ đến hoàng gia lớn lên, chịu quá hoàng gia giáo dục người, nàng nhất rõ ràng, thành giả vì vương người thua làm giặc đạo lý. Một khi nàng đáp ứng rồi lui một bước, kế tiếp liền sẽ lui bước thứ hai, bước thứ ba, cập vô số bước, thẳng đến thối lui đến vực sâu biên, ngã xuống đi mới thôi. Bởi vậy, liền tính vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, nàng cũng sẽ không đem ngôi vị hoàng đế cấp giao ra đi. Cho dù nàng lại không muốn đương cái này hoàng đế. Mạc Khinh cuồng suy nghĩ không biết xoay bao lâu, Tiểu Bạch cười nói, "Bệ hạ, đã trang điểm hảo. Hoa, wow, hôm nay nữ hoàng bệ hạ thật sự rất là mỹ lệ, kinh diễm động lòng người a." Mạc khinh cuồng khẽ vướt một chút chính mình hoa lệ quần áo, mở ra hai tay, ở trước gương dạo qua một vòng, theo sau cười nói, ngươi nhà đầu này, là ở biến tướng khích lệ chính mình trang điểm tay người sao. Trong khi nào không đẹp, tiểu bạch che miệng cười nói, là, là, chúng ta nữ hoàng bệ hạ, bất luận cái gì thời điểm đều lớn lên thực mỹ. Đúng lúc này, một chút thị nữ đi tới, thi một cái lễ, nói, bệ hạ, La tướng quân nói có khẩn cấp quân sự hội báo, đang ở thư phòng ngoại chờ ngài. Mạc Khinh cùng khen nhíu một chút mày, lược có nghi hoặc, cái gì khẩn cấp quân sự yêu cầu hiện tại lại đây hội báo? Chẳng lẽ lợi lợi hòa bình tinh cầu lại xâm phạm lại đây? Theo sau, nàng nguy nghiêm nói, hành, ngươi đi trước bẩm báo la tướng quân, chấm này liền lại đây. Đối với tối cao thống trị tới nói, đây là quân cơ chuyện quan trọng, chính là đệ nhất đại sự, tự nhiên muốn trước tiên đi xử lý. Tiểu Bạch nghi hoặc hỏi, vậy hạ, không có nghe nói có cái gì chiến sự a? La tướng quân đây là cái gì khẩn cấp quân sự a? Mạc Khinh Quỳng cao mày, nói, chấm đi xem. Dứt lời, Mạc Khinh Quỳng liền nâng chính mình hoa lệ lễ, lễ phục, đi trong thư phòng. Nhưng mà, đương nàng đi thư phòng trên đường, lại an tĩnh đáng sợ, lập tức cảm thấy được không đúng, muốn lui về tới khi, một đạo màu trắng lợi quang triều nàng bắn lại đây. Đây là viện nghiên cứu mới nhất phát minh SVG-5 đại súng laser. Loại này súng laser lớn nhất ưu điểm, chính là như giải quá đôi mắt giống nhau, mục tiêu vật ở nơi nào, nó liền cùng giống nơi nào. Bất luận cái gì bị nó nhắm chuẩn mục tiêu, rất khó chạy thoát bị nó đánh trúng vỡ rủi. Chỉ là, loại này súng laser vừa mới nghiên cứu phát minh ra tới, còn không có chính thức sử dụng. Xin văn kiện đã giao cho nàng thư phòng bên trong, đang chờ nàng phê chuẩn, loại này súng laser liền có thể chính thức đầu nhập đến quân đội chiến tranh bên trong. Chính là vì cái gì, có người đã lấy thương tới đối phó nàng. Mạc Khinh cuồng muốn né tránh, rốt cuộc nàng còn có không bao lâu kích phát che giấu dị năng. Chỉ cần súng laser không có nhìn đến mục tiêu, liền sẽ không có việc gì. Nhưng lại phát hiện thân mình hoàn toàn trở nên mềm mại vô lực, hoàn toàn sử dụng không được dị năng. Không xong, bị người hạ dược. Bạch hà! Nàng cái kêu bên người thị nữ. Nhưng mà, mặc khinh quần đã không kịp nghĩ nhiều, tiêu đạo màu trắng quang mang đã bắn vào thân thể của nàng. Nàng nháy mắt cảm giác được thiên huyền mà chuyển, đôi mắt mơ hồ lên. Ở nàng ngã xuống đất ngáy mắt, nàng mơ hồ mơ hồ nhìn đến hai bóng người chậm dai đã đi tới một cái là nàng nhất quen thuộc thị nữ, một cái ẻn trồ gia tộc người thừa kế đơn Trạch ở mất đi chi giác ngay mắt, nàng nghe được một câu. chủ tử, bệ hạ đã chết sao? ân, hẳn là đã chết. kia chúc mừng chủ tử, ngày nào đó đoạt được ngôi vị hoàng đế sắp tới. ân, ngươi công lao, bổ thiếu gia tuyệt đối sẽ không quên. chủ tử, ngươi, ngươi lời này còn không có nói ra, liền nghe được trọng vật ngã xuống đất thanh âm. tới, mau tới người a, bệ hạ bị bạch thị nữ cấp giết hại chưa hai nữ hoàng biến thành nông gia nữ một bang mặc kinh quần là bị một trận bàn tay thanh âm đánh thức nàng mơ mơ màng mảng hơi mở khai mắt trong óc còn có chút trơn váng, thấy không rõ đồ vật nhưng ngay sau đó liền cảm giác được một bên gương mặt tựa hồ có chút đau tiếp theo nàng liền nghe được một trận tiếng giống giận Mạc nhẹ giọng ngươi thế nhưng ở chỗ này lười biếng ngươi mà quét xong rồi sao ngươi cỏ heo cắt xong rồi sao lười biếng quét rác cắt cỏ heo Này cái gì lung tung rối loạn, nàng như thế nào nghe không hiểu? Mạc Khinh Cuồng một cái cao cấp văn minh tinh cầu người cai trị tối cao, sao có thể nghe hiểu được địa cầu này đó nông thôn việc? Chỉ là kỳ quái chính là, nàng như thế nào nghe hiểu được này đó ngôn ngữ a? Rõ ràng mã xa đế tinh cầu ngôn ngữ không phải cái dạng này a. Liên ở Mạc Khinh Cuồng nửa là mơ hồ nửa là choáng váng tự hỏi chung khi, trên mặt lại một trận đau đớn truyền đến. Lúc này đây Mạc Khinh Cuồng cảm giác được rõ ràng, này như là bàn tay thanh âm Hơn nữa là bị người đánh vào trên mặt nàng bàn tay thanh âm. Ân, rốt cuộc là ai dám đánh nàng cái này hoàng đế? Lần này tử, hoàn toàn đem mơ hồ trung mạc khinh quần cấp đánh tỉnh. Bá sau một chút, vốn đang nửa mở khai gục xuống mí mắt, nhanh chóng mở, là một đôi mũi nhọn sắc bén lại sâu thẳm thúy đôi mắt. Nàng đấy mắt sắc bén mũi nhọn hơi hơi vừa nhấc, liền đối thượng mập mạp lớn lên vẻ mặt giữ tợn trung niên phụ nhân, cái này phụ nhân giờ này khắc này, vẻ mặt tức giận, thủ phạm thân ám sắt trừng mắt nàng. Theo sau Nàng nâng nâng cổ, cái này phụ nhân lớn lên hảo cao lớn á chẳng lẽ là người khổng lồ quốc tới không thành. Nhìn cái gì mà nhìn, lại xem, liền đem ngươi tròng mắt cấp đào ra. Trần Quế Hoa một tay cầm cây chổi, một tay chống nạnh, đối với mạc khinh quần chính là chửi ầm lên, ngươi cái này tiểu tiện nhân, dám tại đây phòng chất tuổi lười biếng á ngươi có phải hay không lại tưởng đói bụng a Trần Quế Hoa đang mắng người khi, trong lòng không khỏi ám bụng nói, cái này nha đầu chết tiệt kia, vừa mới bắt đầu trận mắt kêu hội, thật là dọa chết người. Lại lệ lại hung. Kỳ quái, nàng trước kia nhưng chưa bao giờ có quá dạng hung ác ánh mắt. Trần Quế Hoa không biết nói như thế nào kia đôi sắc bén lại mũi nhọn đôi mắt, chỉ có thể dùng hung ác tới nói. Nhìn đến mạc khinh quần còn không có ở trạng thái bên trong, Trần Quế Hoa tức khắc lại tức đến cầm lấy cây chổi liền phải hung hăng đánh hướng nàng phần eo, còn một bên hung hăng mắng to nói, ngươi cái này tiểu tiện nhân, ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái kia mạc ra thiên kim đại tiểu thư. Ta nói cho ngươi, ngươi không làm việc, liền không có cơm ăn. Liên ở cây chổi muốn ai hướng Mạc Khinh Cuồng trên eo, bị tiểu huấn luyện quá nàng, phản xạ tính động tác rất là nhanh nhẹn cầm kia chỉ cây chổi bính, sắc bén mang theo mũi nhọn ánh mắt lại bắn về phía đánh người Trần Quế Hoa. Trần Quế Hoa lại một lần đối thượng Mạc Khinh Cuồng hung ác ánh mắt là lúc, trong lòng Mạc danh lộ bột một tiếng, có vẻ có chút sợ hãi, theo sau, cầm cây chổi tay, phản xạ tính không khỏi bung ra. Mạc Khinh Cuồng tiếp nhận cây chổi, sau đó dùng sức vùng, trực tiếp đem cây chổi hướng đùi giẫm đôi một ném. Lách cách một thanh âm vang lên, vốn dĩ đáp giá tốt tuổi lửa, thế nhưng toàn bộ tan thành từng mảnh. Chỉ là bởi vì nó mặt trên bị ném một con cây chổi mà thôi. Nhìn tan thành từng mảnh tuổi lửa, Trần Quế Hoa đồng tử không khỏi rụt rụt, trên mặt hiện lên một tầng mạc danh sợ hãi. Nha đầu này, sức lực cũng quá lớn đi. Trần Quế Hoa ám đạo. Nhưng ngay sau đó nàng lại phủ định chính mình suy đoán, ám đạo, không, này không nên là này nha đầu chết tiệt kia sức lực, mà là này tuổi lửa vốn dĩ liền không có đắc hảo một chạm vào liền tan thành từng mảnh. Không sai, chủ là cái dạng này. Trần Quế Hoa vốn dĩ suy yếu đi xuống khí thế, lại lập tức lên đây. Nàng đôi tay chống nạnh, vẻ mặt hung tợn mắng to nói: Hảo ngươi cái nha đầu chết tiệt kìa, làm ngươi làm điểm sống, ngươi còn cấp khởi sướng tính tình tới. Xem không không giao huấn ngươi một đốn. Một bên mắng, một bàn tay vươn tới, hướng tới mạc khinh Quyển lỗ thai phương hướng mà đi, thực rõ ràng muốn đi ninh nàng lỗ thay. Mạc khinh Quyển nhìn này, một con lại béo lại hất tay chiều nàng dối lại đây. Nàng đầu nhanh chóng lánh tránh, sắc bén quang mang chừng mắt nhìn Trần Quế Hoa liếc mắt một cái, theo sau nhanh chóng chạy ra. Tay còn ngừng ở giữa không chung Trần Quế Hoa. Này nha đầu chết tiệt kìa, cứ như vậy chạy. Trương ba nữ hoàng biến thành nông ra nữ hai. Mặc khinh cuồng một hơi liền chạy đến trong thôn sông nhỏ biên. Đứng ở bờ sông, nghe sông nhỏ thanh triệt róc rách nước chảy tiếng động, nàng hôn độn đầu góc, mới chậm rãi thanh minh lên. Này, đây là cái gì? Mặc khinh cuồng đôi mắt nhất thời sáng lên. Này chẳng lẽ chính là sách cổ thượng sở ghi lại sông nhỏ sao? Bị sông nhỏ hấp dẫn, nàng bước chân không khỏi về phía trước đi rồi vài bước, vẫn luôn đi đến, lại về phía trước một bước, là có thể ngã xuống trong sông khoảng cách, ngừng lại. Nàng ánh mắt không khỏi đầu hướng trong sông. Sông nhỏ thanh triệt thấy đáy, nàng ảnh ngược liền như vậy phóng ra ở đáy sông. dốc rách nước chảy thành, nhập ở nàng trong hai, là như vậy thanh duyệt. Đương nàng thấy rõ đáy sông kia đạo tiểu thân ảnh khi, đồng tử không khỏi kịch liệt co rụt lại. Lộ ra thực không thể tưởng tượng ánh mắt. Này đạo thân ảnh là ai a Chẳng lẽ là nàng sao? Nhưng nàng thoạt nhìn có như vậy tiểu sao? Vẫn là nói đấy sông bóng người thoạt nhìn liền như vậy tiểu. Ngay sau đó, nàng nâng lên một chút tay, muốn tới gần một chút, xác nhận một chút. Tay của ta, tay của ta như thế nào trở nên như vậy tiểu? Mạc Kinh cùng sắc mặt chợt thay đổi một chút. Chẳng lẽ vừa rồi cái kia người đàn bà đánh đá không phải người khổng lồ, mà là ta thu nhỏ nguyên nhân? Mạc Kinh cùng trong lòng không quá xác định rốt cuộc, nơi này, nàng nâng lên đầu hướng bốn phía nhìn một chút, sau đó biểu tình lại tức khắc đổi đổi, trở nên khiếp sợ, đồng thời cũng trở nên kinh hỉ. nơi này là, nơi này thật xinh đẹp a, này đó là thụ sao, những cái đó thật là thụ sao. xanh sấm xanh sấm, xanh úm tươi tốt, theo một trận thanh phong đánh nút lại, lá cây lay động đông đưa, nhiều tún sinh tư. đối với chỉ ở chính mình trên tinh cầu nhìn đến kia dùng khoa học kỹ thuật kiến tạo ra tới cây cối, hoàn toàn không giống nhau cảm giác những cái đó cây cối không có một chút sinh mệnh hơi thở, Mạc Kinh cuồng ánh mắt chậm rãi rời về phía bờ sông, nhìn đến xanh miết đáng yêu cọng cỏ nhỏ, cọng cỏ nhỏ bên cạnh còn có mấy đóa tiểu hoa nhi, có màu vàng cùng màu tím. Mạc Kinh cuồng ánh mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra kinh ngạc lại vui sướng biểu tình, nàng không khỏi kinh hô, hảo đáng yêu cọng cỏ nhỏ, hảo đáng yêu tiểu hoa nhi. Nói, nàng thân mình không khỏi ngồi xổm xuống tay, tay nhỏ chạm đến này đó cọng cỏ nhỏ, tiểu hoa nhi, kia lạnh lẽo thoải mái thanh tân cảm giác. Lập tức làm nàng cảm thấy rất là thoải mái, cùng nàng ở chính mình trên tinh cầu chạm đến cảm giác, hoàn toàn không giống nhau. Không biết khi nào, lại một trận thanh phong chậm rãi thổi tới, lúc này đây nàng rõ ràng cảm giác được không khí tươi mát, cập bí mật mang theo hương thơm. Hảo tươi mát hảo hảo nhẹ không khí. Mặc khinh quần đứng ở bờ sông, nhắm mắt lại, mở ra sông bế, thưởng thụ cái này xa lạ nơi, cho nàng mang đến tốt đẹp cảm giác. Đúng lúc này, nàng nghe được mặt sau hỗn độn nghị luận thanh âm. Sao lại thế này? Mặc nhẹ giọng nha đầu này, như thế nào đứng ở bờ sông a? Trần Quế Hoa sẽ không lại là đánh chửi nha đầu này đi. Bằng không, như thế nào sẽ chạy đến bờ sông tới đâu? A, không đúng, nha đầu này không phải là luẩn quẩn trong lòng, muốn nhảy sông tự sát đi. Người này một cái kinh hô, tức khắc đem mặt khác mấy cái thôn dân cấp kinh ngạc một chút. Không phải đâu, nha đầu này thật là muốn nhảy sông tự sát. Nay cũng không có không có khả năng a từ nhẹ giọng nha đầu này bị đưa đến nơi này tới sau. Trần Quế Hoa một nhà đối nàng không đánh tức mắng không nói, còn suốt ngày làm không xong việc, lại cả ngày ăn không đủ no. Nha đầu này còn như vậy tiểu, sao có thể chịu nổi như vậy khổ mẹ ta? Nay không, luẩn quẩn trong lòng muốn nhảy sông, không phải bình thường sao? Ai ra, nay Trần Quế Hoa toàn ra thật là tạo nghiệt ta bọn họ như vậy ngược đái hải tử, cũng không sợ gặp báo ứng à. Đúng vậy. Lúc trước Mạc Tứ Hải cho bọn họ một tuyệt bút tiền, hiện tại còn mỗi tháng cho bọn hắn gửi 2.000 khối nha đầu này sinh hoạt phí. Bọn họ hiện tại cầm tiền, còn đem nha đầu này đường châu ngựa sai sử, không biết này lương tâm như thế nào không có trở ngại. Nói lời này người, ngữ khí lại toan lại hâm mộ. Đối với dân quê tới nói, 2.000 đồng tiền cũng đủ toàn ra một năm sinh hoạt phí. Chính là a, nếu là ta cầm nhân ra một tuyệt bút tiền ngoại, còn mỗi tháng có thêm vào sinh hoạt phí, chúng ta toàn ra nhất định đem người cấp đường tổ tông cung phụng. Nàng tiếng nói vừa dứt hạ, lập tức liền tao ngộ đến chào phung nói, ha ha. Ngươi cùng nhân gia Mạc Tứ Hải nhưng không có gì thân thích quan hệ, nhân gia dựa vào cái gì đem hải tử tặng cho người dưỡng A. Cũng liền Trần Quế Hoa toàn gia gặp may mắn A, cùng nhân gia treo một cái phương xa thân thích thanh danh. Bằng không, Mạc Tứ Hải cũng căn bản không có khả năng đem hải tử đưa cho Mạc Tắc Xuân toàn gia dưỡng. Đối với Trần Quế Hoa cùng Mạc Tắc Xuân hai vợ chồng được đến nhân gia tiện nghi, còn làm ngược nhân gia hải tử, trong thôn đại bộ phận người là khinh thường cùng khinh thường, nhưng là trong lòng lại rất là hâm mộ có mạc tứ hải như vậy thân thích. Chỉ là, này dù sao cũng là nhân ra sự tình, trong thôn cũng không thật nhiều lo chuyện bao đồng, chỉ là ở đụng tới Trần Quế Hoa toàn ra khi, sẽ âm dương quái khí một ít. Trần Quế Hoa vốn chính là trong thôn nổi danh người đàn bà đánh đá, nàng lập tức nổi giận mắng, ta như thế nào đối đái hải tử quan các ngươi đánh rắm có bản lĩnh, ngươi làm mạc tứ hải không cần đem hải tử đưa đến nhà ta dưỡng à. Nếu đưa đến nhà ta, chu ta phòng ở, ăn ta cơm đương nhiên nhất định phải phục ta quản. Ừ, liền tính cho chi phí sinh hoạt thế nào, nha đầu này chính là một cái tiện mệnh, không tư cách làm người hầu hạ. Nghe Trần Quế Hoa nói như thế, trong thôn người cũng không dám nói cái gì. Liên tính bọn họ muốn vì Hải Tử bên vực kẻ yếu, thậm chí là muốn tham này đó tiền, đem Hải Tử đoạt lấy tới dưỡng. Đầu tiên cũng muốn có thể có mạc Tứ Hải toàn gia liên hệ phương thức mới được đi. Mặc Tứ Hải toàn gia liên hệ phương thức, chỉ sợ trừ bỏ mạc tác Xuân cùng Trần Quế Hoa hai vợ chồng trong lòng rõ ràng. Liền thôn cũng không biết. Lại nói, Mạc Tứ Hải đem hải tử đưa lại đây cấp Trần Quế Hoa hai vợ chồng dưỡng, chẳng lẽ liền không có suy xét quá bọn họ hai vợ chồng phẩm tính sao? Khẳng định suy xét quá đi, nhưng bọn hắn vẫn là đem hải tử đưa lại đây, chỉ sợ cũng là không đau đứa nhỏ này. Bởi vậy, Trần Quế Hoa toàn ra xoa ma hải tử, căn bản chính là không có sợ hãi. Ai nha, các ngươi xem đứa nhỏ này, cái dạng này thật không phải là muốn nhảy sông đi. Một cái thôn dân nhìn đến đứng ở bờ sông mạc s mở ra hai tay nhắm mắt lại, rất giống một bộ muốn phí hoài bản thân mình bộ dáng. mau, mau đem hải tử cấp kéo trở về. có thôn dân hết lớn. ai nha, thật là làm bệnh nga. như vậy tiểu nhân hải tử, liền nghĩ tự sát, kia thật là, thật là không sợ lọt vào báo ứng a. mặt sau lời này, nàng vẫn là có điều cố kỵ, không dám tùy ý nói ra. nhẹ giọng, hải tử, ngươi đang làm gì? nhanh lên lại đây. một cái ba bốn mươi tuổi ăn mặc hồng bạch ô Vương quần áo nữ nhân lập tức kêu lên. Đứng ở nơi đó quá nguy hiểm, tiểu tâm không cần ngã xuống. Hai tử mới 5-6 tuổi, hiện tại mưa dầm thời tiết, nước sông chảy xiết, vạn nhất thật nhảy xuống đi, không có kịp thời cứu đi lên, vậy thật là nguy hiểm. Nữ nhân này khai đầu, các thôn dân sôi nổi kế tiếp khuyên bảo. Nhẹ dọng nha đầu, ngươi có phải hay không chịu cái gì bị khuất, cùng chúng ta này đó đại nương thím nói một câu. Nhẹ dọng nha đầu, có phải hay không ngươi hoa quế thím lại mắng ngươi đánh ngươi. Ngươi trước xuống dưới, chúng ta cùng ngươi hoa quế thẩm thẩm nói, nói. Được không? Liên ở các thôn dân khuyên bảo Mạc Khinh quần khi, một cái trẻ tuổi lực tráng nam nhân lặng lẽ tới gần nàng. Mạc Khinh Cuồng cảm giác được phía sau có động tĩnh, cảnh giác tâm cực cường nàng, lập tức mở ra hai mắt, quay người lại, liền nhìn đến một con bàn tay to chiều nàng mà đến, phản xạ tính Mạc Khinh quần liền lui lại mấy bước. Sau đó, "Phanh!" Một tiếng. "A, nhẹ giọng nha đầu nhảy xuống đi, mau cứu người a." Một trận binh hoang mã loạn động tĩnh. Chương 44 sinh nữ Khánh vui sướng. Hoàng Hốt chung, Mạc Khinh cuồng giống như nghe được từng đợt khắc khẩu tiếng động, nhắm mắt lại nàng, tiểu mày không khỏi nhẹ nhữ một chút. Như thế nào sẽ như vậy xảo a? Trần Quế Hoa, Mạc Tứ Hải tuy đem Hải Tử gửi nuôi ở nhà ngươi, nhưng ngươi cũng không cần thật quá đáng a. Trần Quế Hoa lập tức lớn giọng nói, ta như thế nào quá mức? Ta chính là làm nha đầu này làm điểm việc làm sao vậy? Ai biết nha đầu này, sống không làm, liền chạy tới nhảy sông. Trần Quế Hoa cũng là một bụng khí a. Vừa rồi làm nha đầu này làm việc, phản kháng không làm không nói, trực tiếp chạy đi ra ngoài. Nào nghĩ đến, nàng sẽ đi nhảy xuống A. Thôn trưởng lại rõ ràng không tin nói, liền làm điểm sống. Sẽ làm nhẹ giọng nha đầu luẩn quẩn trong lòng, muốn nhảy xuống đi. Trần Quế Hoa, chớ nói mạc nhẹ giọng đứa nhỏ này không phải ngươi thân sinh, ngươi còn cầm nhiều như vậy tiền, còn như vậy đối nhân ra hài tử. Nếu bị mạc tứ hải đã biết, ngươi nói hắn sẽ nghĩ như thế nào. Trần Quế Hoa đối người khác có thể chơi đánh đá. Khả đối thượng có nhất định uy nghiêm thôn trưởng, trong lòng vẫn là có một ít sợ hãi, ở thôn trưởng nhắc tới mạc tứ hải khi, này trong lòng càng là không khỏi nhảy nhảy. Theo sau, nàng tự tin không đủ nói, thôn trưởng, lúc này đây, ta thật chỉ là làm nàng đi cắt một chút cỏ heo, ai biết nha đầu này sẽ đột nhiên chạy ra đi nhảy xuống A. Nói lời này khi, nàng liền nghĩ đến mạc nhẹ giọng cặp kia đột nhiên trở nên sắc bén ánh mắt, mày không khỏi nhăn lại, lược có nghi hoặc. Bất quá, nàng cũng không có nghĩ nhiều. Trong lòng càng vì lo lắng chính là, như thôn trưởng lời nói, nếu bị Mạc Tứ Hải biết nha đầu này muốn nhảy sông, khẳng định sẽ giận chó đánh mèo bọn họ. Liên tính Mạc nhẹ giọng ở không được Mạc Tứ Hải bọn họ thích, còn là bọn họ nữ nhi, không có khả năng cho phép người ngoài khi dễ. Bằng không, cũng sẽ không đem người cấp đưa đến ở nông thôn gửi nuôi, còn ra tiền. Trần Quế Hoa trong mắt xoay chuyển, nói, thôn trưởng, nha đầu này hiện tại không phải không có việc gì sao. Ngài Lao liền không cần nhọc lòng. Yên tâm. Về sau ta sẽ hảo hảo đối đãi nhẹ giọng nha đầu này. Trong lòng lại ám đạo, mình không thể đối kia nha đầu chết tiệt kia thế nào, ngầm không ai nhìn thấy, nàng còn không phải muốn thế nào liền thế nào. Hừ, này nha đầu chết tiệt kia, thật là phản thiên, cũng dám chạy tới nhảy sông, làm hại nàng bị các thôn dân chỉ trích. Chờ nàng tỉnh lại sau, xem nàng không hảo hảo giáo hấn một chút nàng. Thôn trưởng tự nhiên không biết Trần Quế Hoa trong lòng suy nghĩ, nghe nàng như thế nói đến, hắn gật gật đầu nói, ân. Ngươi có thể như vậy tưởng kia không hề hảo bất quá. Nói tới đây, hắn hơi tạm dừng một chút, lại nhắc nhở một câu nói, mặc kệ thế nào, nàng nhưng đều là Mạc Tứ Hải nữ nhi. Nếu nàng ra chuyện gì, ngươi cho rằng Mạc Tứ Hải có thể buông tha các ngươi toàn ra sao? Được rồi, mặt khác nói, ta cũng liền không nói nhiều. Thôn trưởng không quen nhìn Trần Quế Hoa toàn ra đối mạc nhẹ dọng ngược đại, nhưng này Mạc Tứ Hải chính mình đem người giao cho bọn họ toàn ra nuôi nấng, hắn cũng không thật nhiều miệng. Vạn nhất Trần Quế Hoa ở mạc Tứ Hải trước mặt lắm miệng, trước thuốc nhỏ mắt, kia mạc Tứ Hải khẳng định cũng sẽ đối hắn có câu hán hận gì đó, sau đó, không nghĩ giúp trong thôn, kia hắn thôn này chính là thất trách. Đoàn người đem mạc nhẹ dọng đưa về mạc Tắc Xuân ra sau, trừ bỏ thôn trưởng cập mấy cái trưởng bối lưu tại trong phòng, mặt khác sẽ đều đứng ở ngoài phòng, đối với trong môn chỉ chỉ trò trò. Nay Trần Quế Hoa hai vợ chồng thật là làm bậy a bọn họ như vậy làm ngược hài tử, cũng không sợ gặp báo ứng a Cũng may nhẹ giọng nha đầu này cứu lên đây. Chỉ là các ngươi không có nhìn đến, kia nha đầu trên người thành một khối tím một khối, nhìn cũng là đáng thương a. Đứa nhỏ này mới bao lớn à, năm sáu tuổi, mỗi ngày đều có vội không xong việc, giặt quần áo nấu cơm quét dắt cắt cỏ heo, còn muốn đi lên núi đốn tuổi hỏa, điểm nào việc nhà không có làm tốt, liền đối nhân ra động một chút đánh chửi. Bọn họ chính mình một đôi nhi nữ, có thể so nhẹ giọng nha đầu lớn hơn, các ngươi nhìn, dưỡng đến trắng trẻo mập mạc, cả ngày đương thành bà bối đem nhẹ giọng nha đầu trở thành bọn họ nha hoàn, cả ngày hô tới gọi đi. Mạc Tắc Xuân một đôi nhi nữ, đại 10 tuổi, là cái nữ nhi kêu Mạc Xuân Hoa, tiểu nhân 8 tuổi, là con trai, Mạc Tiểu Bảo. Hai đứa nhỏ hiện tại đều dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, đặc biệt là đứa con trai này Mạc Tiểu Bảo, dưỡng đến một thân thịt mỡ, hai bên gương mặt thịt đều cổ lên, đều mau đem đôi mắt che lấp nhìn không tới. Còn có hắn tính cách ngang ngược kiêu ngạo đến vô pháp vô thiên, không nói ở trong nhà khi dễ Mạc nhẹ giọng cái này người ngoài ở trong thôn cũng là hoành hành ngang ngược. Coi trọng ai đồ vật, hắn nhất định phải muốn tới tay, bằng không, đánh nhau chơi xấu lăn hai đầu bờ ruộng, thậm chí trực tiếp muốn tới nhân ra trong nhà đi. Hắn nếu không đến nói, này đại nhân trực tiếp ra mặt muốn đi. Hai tử vô sỉ, đại nhân càng vô sỉ, nhưng các thôn dân lại đối bọn họ không có cách nào. Đối với nữ nhi Mạc Xuân Hoa sao, ở mạc nhẹ giọng tương lai đến cái này ra phía trước, cấp trong nhà làm như đương mã đương nhiên là nàng, mạc nhẹ dọng hiện tại làm việc trước kia đều là Mạc Xuân Hoa làm lời nói. Đối với Trần Quế Hoa hai vợ chồng tới nói, nữ nhi chính là bồi tiền hóa, hiện tại không xoa ma một chút, chờ nàng gà chồng, bọn họ muốn xoa ma áp bức một chút, đều không được. Bởi vậy, đối với nữ nhi giá trị, bọn họ căn bản là không chút nào đau lòng không chút nào nương tay lợi dụng lên. đương Mạc nhẹ dọng đi vào trong nhà này sau, Mạc Tát Xuân hai vợ chồng trong lòng tức khắc có chú ý, có một cái khác có thể áp bức sức lao động, nữ nhi nên hảo hảo dưỡng, mùi, dưỡng, dưỡng hảo Nói không chừng tương lai muốn lễ hỏi khi, có thể nhiều muốn một ít. Cho nên, mặc nhẹ dọng thành trong nhà này nha hoàn, mặc xuân hoa thành nhà này đại tiểu thư. Mặc xuân hoa có chiều xoay người làm chủ cảm giác, đối mặc nhẹ dọng người này thay thế chịu khổ người, chẳng những không có một tiêu cảm ơn, ngược lại cảm thấy nàng chính mình chính là đại tiểu thư mệnh, mặc nhẹ dọng chính là nàng nha đầu, sai xứ lên, đương nhiên không có ấy nấy. Trần Quế Hoa toàn ra, chẳng lẽ thật muốn dựa một cái hải tử nuôi sống? Thật là quá không biết xấu hổ a. Nhẹ giọng nha đầu này hiện tại là vận khí tốt, một rất xuống hà, đã bị cứu lên tới, hiện tại tuy không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng ai biết về sau, bọn họ toàn ra lại sẽ như thế nào đối đãi nha đầu này a? Ai nha, mặc kệ như thế nào đối đãi, chúng ta này đó người ngoài cũng vô pháp còn đến. Các người nói, Mạc Tứ Hải toàn ra rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? như thế nào sẽ đem nữ nhi đưa về nông thôn đến dưỡng? Bọn họ lại không phải thiếu tiền nuôi không nổi. Chính là A Mạc Tứ Hải hiện tại như vậy có tiền. Sao có thể nuôi không nổi một cái nữ nhi a? Vì cái gì cố tình muốn đem cái này nữ nhi đưa về ở nông thôn thân thích dưỡng đâu? Đối với Mạc Tứ Hải đem nữ nhi đưa về ở nông thôn dưỡng đến hành động, các thôn dân đều rất là nghi hoặc cùng kỳ quái. Ai, các người nói nhẹ giọng nha đầu này có thể hay không Mạc Tứ Hải tư sinh nữ a? Có thôn dân suy đoán nhỏ giọng nói. Nàng này một suy đoán, lập tức làm rất nhiều thôn dân có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Đúng vậy, ta xem người đoán không sai. Nói không chừng, mạc nhẹ dọng nha đầu này khả năng chính là mạc tứ hải tư sinh nữ đâu. Bằng không, hảo hảo một cái nữ nhi, lại không phải nuôi không nổi, vì cái gì muốn đưa đến nông thôn đến lĩnh dưỡng. Chỉ sợ cũng là một cái tư sinh nữ, dưỡng ở trong nhà cảm thấy mất mặt, liền đưa đến nông thôn đến. Ha ha, này cũng liền nói đến thông, Trần Quế Hoa toàn ra đối nha đầu này như vậy làm được đâu. Nguyên lai là bởi vì nha đầu này chính là tư sinh nữ đâu. trương năm mạc nhẹ dọng. Mạc Khinh Quồng cảm giác được đầu mình lại một lần trở nên hỗn độn lên. Nàng may không khỏi nhữ lại, trong đầu hiện lên một đám đoạn ngắn, đối với nàng tới nói, như là xa lạ lại quen thuộc ký ức. Sở dĩ xa lạ, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác đây là một người ký ức, nhưng này ký ức lại rõ ràng không phải nàng Mạc Khinh cuồng Nhưng sở dĩ quen thuộc, là bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được này đó ký ức việc cùng người, là nàng thân sinh trải qua giống nhau. Theo sau nàng ký ức đoạn ngắn liền dừng lại ở chuẩn bị cầm lấy lươi hái đi cắt cỏ heo khi phía sau đầu tê dần liền mất đi sở hữu chi giác chờ nàng lại tỉnh lại khi chính là nghe được nàng sở đụng tới người kia đôi tay cắm eo đối nàng tức giận mắng tình huống này đó ký ức đoạn ngắn bỏ dở sau còn nằm ở tiểu trên giường gỗ mạc khinh cuồng quả thực một cô lưu bỏ dậy chửi má nó nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch nàng hôn phách hẳn là xuyên qua đến một người khác trên người hơn nữa vẫn là cái hài tử đứa nhỏ này teo mạc nhẹ giọng Hiện tại mới chỉ có 6 tuổi. Mạc Nhẹ Dọng sinh ra ở Hải thành nhà có tiền Mặc Gia. Mạc Gia hiện tại đương gia nhân là Mạc Tứ Hải, Nga, cũng chính là Mạc Nhẹ Dọng thân ba. Ba tuổi phía trước, tuy không chiếm được cha mẹ chú ý cùng yêu thương, nhưng cũng là áo cơm mua yêu, có hạ nhân hầu hạ, đương cái không chịu coi trọng nhị tiểu thư. Nhưng mà, ở nàng phía trên tỷ tỷ, so nàng đại 7 tuổi, từ nhỏ liền bệnh tim. Ở một lần bệnh tim phát tắc lúc sau, trong nhà thỉnh một cái đạo sĩ lại đây. Sau đó cái kia đạo sĩ nói, hai tỷ muội tương khắc cần thiết tiễn đi một cái. Thực hiện nhiên, theo tiểu thụ sủng ái lớn lên tỷ tỷ mà khuyên thành, làm không được sủng ái tiểu nữ nhi, chính là bị tiễn đi kia một cái. Nếu muốn đưa, liền phải đưa đến rất xa. Bọn họ xa xôi khu vực ở nông thôn quê quán, chính là tốt nhất an bài. Mặc tứ hải từ cái kia sơn thôn đi ra sau, liền đem cha mẹ nhận được thành phố lớn, liền không còn có trở về cái kia sơn thôn. Nay mười hai năm, cùng trong thôn người quan hệ lục tục cấp chặt đức. Đương muốn đưa đi tiểu nữ Như Khi, Mạc Tứ Hải không chút do dự liên hệ bổn gia một cái thân thích, làm cho bọn họ nuôi nấng mặc nhẹ giọng, khởi điểm cho hai vạn khối, sau lại, lại mỗi tháng đánh 2000 khối sinh hoạt phí cho bọn hắn một nhà. Mạc Tứ Hải hiện tại thân gia thượng trăm triệu, là cái hàng tỷ phu ông, đối với ăn một đốn bữa sáng, có lẽ liền không ngừng 2000 khối. Nhưng hắn lại thật sâu biết, ở hắn cái kia tiểu nông thôn, 2000 khối ý nghĩa cái gì? chính là người một nhà gần một năm chi phí sinh hoạt đâu. Cho nên, một tháng cấp kia người nhà đánh 2.000 khối chi phí sinh hoạt, bọn họ cũng cũng không có bạc đái cái này tiểu nữ nhi. Ha ha, đại nữ nhi một kiện cao cấp định chế quần áo, đều phải đạt tới mười mấy vạn trở lên, liền cấp tiểu nữ nhi 2.000 khối sinh hoạt phí, còn nói không có bạc đái tiểu nữ nhi. Này bất công cũng không có như vậy thiên cái pháp A. Mạc Khinh cuồng cười lạnh một tiếng, Thư Thanh nói, cái này tiểu nữ nhi so nhặt được còn không bằng A lại nói. Hắn muốn tìm người gởi nuôi cái này tiểu nữ nhi, cũng không hảo hảo tìm một cái người trong sạch, cố tình tìm một cái như vậy tham lam ích kỷ lại tâm địa người xấu ra. Bọn họ một nhà căn bản chính là không nghĩ muốn chính mình cái này tiểu nữ nhi quá đến hảo A. Mặc khinh quần từ nhỏ đến lớn chính là bị người nhà sủng lớn lên, đối mặt nhẹ dọng gặp phải như vậy cha mẹ gia đình, tự nhiên có chút đáng thương cùng đồng tình. Theo sau, nàng sờ sờ chính mình ngực, nhẹ dọng nói, nếu ta thay thế người, ta tự nhiên sẽ hảo hảo sống sót. Hơn nữa ta biết ngươi không cam lòng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi đòi lại công đạo, ngươi an tâm đi thôi. Mạc nhẹ giọng ở 3 tuổi khi, đã bị Mạc Tứ Hải đưa đến Mạc Tắc Xuân trong nhà. Mới vừa đưa tới trước 2 tháng khi, Mạc lên tiếng cùng Trần Quế Hoa nhưng thật ra đối nàng ăn ngon uống tốt cũng phụng, ngày thường luyến tiếp mua thịt heo, sẽ nhiều ít mua một chút, luyến tiếp giết gà mái giả, sẽ giết, cấp ngao canh, làm Mạc nhẹ giọng uống. Nhưng mà, 2 tháng qua đi... Trần Quế Hoa nhìn Mạc Tứ Hải đối cái này nữ nhi chẳng quan tâm, liền nổi lên một ít tâm tư. Nàng nghĩ, liền tính bọn họ cầm sinh hoạt phí, khá vậy không có đem người cung phụng hầu hạ đạo lý A. Nông thôn, ai mà không từ nhỏ bắt đầu làm việc. Lại nói, nàng nhìn Mạc nhẹ giọng cấp dưỡng đến da thịt non mịn, lại nhìn một cái nhà mình hai đứa nhỏ, đen thui, có rõ ràng đối lập, trong lòng không tự giác không cân bằng lên. Dựa vào cái gì Mạc nhẹ giọng đứa nhỏ này, liền so nàng hài tử kiểu quý muốn bọn họ người một nhà hầu hạ. Ở như vậy tâm thái tác dụng dưới, Trần Quế Hoa bắt đầu sai Sử Mạc Nhẹ dọng làm một ít công việc nhẹ, tỉ như lau lau cái bàn, quét quét rác. Nàng kỳ thật là ở thử, muốn nhìn xem Mạc Nhẹ dọng có thể hay không cùng nhà nàng người có cái gì liên lạc cáo trạng linh tinh. Ở Lam Mạc Nhẹ dọng làm mấy ngày sống sau, cũng không có nhận được Mạc Tứ Hải điện thoại cảnh cáo linh tinh, Trần Quế Hoa kia hơi thấp thỏm bất an tâm hoàn toàn phóng hạ xuống. Nàng cho rằng, Mạc Tứ Hải khẳng định không coi trọng không thích Mạc Nhẹ dọng bằng không, sẽ không mấy tháng liền một chiếc điện thoại đều không có, đối cái này nữ nhi chẳng quan tâm, tựa như không có nàng người này giống nhau. Một khi đã như vậy, đối với mạc nhẹ giọng Trần Quế Hoa cũng là càng ngày càng nhẹ coi, một bên không chút nào hãy náy yên tâm thoải mái cầm mạc ra bên kia cấp đánh lại đây kết xù sinh hòa phí, một bên liền bắt đầu dùng sức gáp bước mạc nhẹ giọng cái này mới không đến 4 tuổi hài tử. Sắt cái bàn, quét rác, giặt quần áo, nấu cơm, nhặt tuổi lửa từ từ. Nhưng Mạc nhẹ giọng rốt cuộc vẫn là một cái bốn tuổi không đến hài tử a nàng có thể làm nhiều ít sống, lại có thể làm nhiều ít sống, càng đừng nói đem này đó sống làm lưu loát. Bởi vậy, Mạc nhẹ giọng từ thiên đường đến địa ngục nhật tử, nhẹ thi bị mắng, nặng thi bị đánh không nói, không làm hảo việc, cũng chỉ có thể nói bụng. Trần Quế Hoa một kiện nhà mẹ đẻ tẩu từ nơi đó lấy về tới một nhà hồng y ghề phục, rất là thích, ngày thường nàng luyến tiếc xuyên, cũng chính là đi tuy nhân ra ăn tiệc khoe khoang một chút, xuyên một xuyên. Nhưng mạc nhẹ dọng lại ở một lần giặt quần áo khi, không cẩn thận đem cái này quần áo tẩy phá. Trần Quế Hoa tức giận đến vung lên gậy gộc liền hướng tới mạc nhẹ dọng trên người Huy đi, đem mạc nhẹ dọng đánh đến cả người tím tím xanh xanh không nói, còn một ngày một đêm không cho cơm ăn. Chờ ngày hôm sau, mạc nhẹ dọng không có lên làm việc, Trần Quế Hoa tức giận đến không đánh một chỗ tới, trực tiếp xông vào phòng chất ủi, khi đó vừa vặn có người tìm Trần Quế Hoa có việc, trùng hợp nhìn đến phòng chất tuổi trung thiêu đến đầy người đỏ bừng mạc nhẹ dọng Cái kia thôn dân lập tức hoảng sợ, sờ soạn một chút cái chán, tức khắc kinh ngạc kinh, hảo năng a. Theo sau, nàng liền bắt đầu đối Trần Quế Hoa nói, "Mau, chạy nhanh đem Hải Tử đưa vào bệnh viện a." Trần Quế Hoa căn bản là không có bất luận cái gì lo lắng, nàng nao nao miệng không chút để ý nói, "Đưa cái gì bệnh viện, một hồi dùng nước lạnh cho nàng đắp một chút thì tốt rồi, chúng ta không đều là như thế này hạ suốt sao?" "Đưa cái gì bệnh viện, cố sức không nói, còn như vậy tiêu tiền." Thôn dân nhìn Trần Quế Hoa bộ dáng, Trong lòng không khỏi có chút nôn nóng, nàng nói: "Trần Quế Hoa, hiện tại đứa nhỏ này thiêu đến quá lợi hại, cần dùng lập tức xem bác sĩ." Lại chê chút, vạn nhất đem hải tử cấp cháy hỏng, ngươi như thế nào cùng Mạc Tứ Hải công đạo? Lại vạn nhất, đem ngươi hải tử cấp thiêu không có, kia về sau các ngươi một tháng 2000 khối sinh hoạt phí, cũng chẳng khác nào không có. Thôn này dân vẫn là thực hiểu biết Trần Quế Hoa. Nàng sơ soạn một chút đang ở phát sốt mạc nhẹ giọng, lập tức bắt tay rụt trở về. Nàng cũng không nghĩ tới Mạc nhẹ dọng như thế nào sẽ thiêu đến như vậy lợi hại? Theo sau, không thể không đưa Mạc nhẹ dọng đi bệnh viện. Tựa như thôn này dân theo như lời, Mạc nhẹ dọng hiện tại chính là nhà bọn họ tiểu thần tai đâu, không thể có cái vạn nhất ta. Cho dù nàng lại không được Mạc Tứ Hải coi trọng, nhưng đây cũng là Mạc Tứ Hải hải tử. Chương 6 Mạc nhẹ dọng 2 Cũng coi như Mạc nhẹ dọng mạng lớn. Đương Trần Quế Hoa đem người đưa đến bệnh viện khi, nàng đã nóng lên tới rồi 41 độ nhiều, liền mau đến nóng lên cực điểm. Liền bác sĩ đều khiếp sợ, kia chấn trên bệnh viện, nhìn đến nóng lên số độ như vậy cao, căn bản là không dám tiếp thu, làm cho bọn họ rời đi đem người đưa đến huyện bệnh viện đi. Trần Quế Hoa vừa nghe muốn đưa đến huyện bệnh viện đi, lập tức có chút không vui. Gì? Muốn đưa huyện bệnh viện? Còn không phải là một hồi nóng lên sao? Ai không có phát quá thiếu A? Không đều là đánh mấy châm, ăn cái dược liền đi xuống sao? Còn cần đưa cái gì huyện bệnh viện A? Trần Quế Hoa ngoài miệng rất là khinh thường cùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía bác sĩ, "Bác sĩ, ngươi có phải hay không đem tình huống nói được quá nghiêm trọng a?" Đối bệnh viện phán đoán rất là hoài nghi. Bác sĩ vừa nghe Trần Quế Hoa nói, lập tức sắc mặt liền đen xuống dưới. Hắn rất là nghiêm túc lại nghiêm khắc nói, "Khá vậy không có mấy cái nóng lên đến 40 mấy độ mới đem người đưa đến bệnh viện a. Ta nhưng nói cho ngươi, nóng lên đến như vậy cao độ ấm, nếu không kịp thời xử lý, nhẹ thì đem người đầu óc cháy hỏng, nặng thì trực tiếp đem người tiêu chết." Ta kiến nghị cứ như vậy, các ngươi nguyện ý đưa huyện bệnh viện liền đưa, không muốn đưa, ta cũng không thể cưỡng bức ngươi. Nghe xong bác sĩ nói, đi theo nàng một mau tới thôn dân, sắc mặt tức khắc biến đổi. Nàng lập tức nói, Hoa Quế, ngươi còn ở do dự cái gì a? Chạy nhanh hướng huyện bệnh viện đưa đi a như vậy suốt cao, cũng thật không cần đem người cấp cháy hỏng a. Trần Quế Hoa sắc mặt hơi đổi, biểu tình ngượng ngùng nói, sẽ không có như vậy nghiêm trọng đi. Chủ yếu là nàng đau lòng tiền a, thưa một chuyến huyện bệnh viện khẳng định đến hoa không ít tiền a. Kỳ thật đối nàng tới nói a, người này a nào có không sinh bệnh a một ít tiểu bệnh tiểu đau, chỉ cần nhịn một chút liền đi qua. Đương nhiên, đối với nàng tới nói, mặc nhẹ giọng hiện tại phát sốt cao, chính là sinh một hồi tiểu bệnh thôi. Thôn dân lập tức không tán đồng nói, Trần Quế Hoa, ngươi chẳng lẽ không có nghe bác sĩ nói sao? Đứa nhỏ này như vậy sốt cao, nếu không kịp thời xử lý, nhẹ thì chỉ là cháy hỏng đầu óc, nặng thì tắc sẽ mất đi tính mạng. Có lẽ thôn dân rất là hiểu biết nàng. Nàng người nhẹ nhữ một mày, rất là sắc bén nói, lại nói như thế nào, nàng cũng là Mạc Tứ Hải nữ nhi. Vạn nhất đứa nhỏ này có cái cái gì tốt xấu, ngươi như thế nào cùng Mạc Tứ Hải công đạo. Trách tội không trách tội ngươi trước không nói, về sau 2.000 khối sinh hoạt phí khẳng định không có. Nhắc tới đến 1 tháng 2.000 khối sinh hoạt phí, Trần Quế Hoa giữa mày tức khắc ngảy nhảy. Nàng xem xét liếc mắt một cái đầy mặt đỏ bừng, đã là lâm vào hôn mê mạc nhẹ giọng, lại ngấm lại mỗi tháng 2.000 khối, nghị nghĩ, cắn răng một cái. Nói, Hảo, chúng ta hiện tại lập tức đi huyện bệnh viện. Nói tới đây, nàng lại nhìn một chút bốn phía, nói, chúng ta như thế nào đi huyện bệnh viện A. Trấn trên tuy có đi bệnh viện xe buýt, nhưng lại mỗi một tiếng rơi chuyến xuất phát một lần, đến nỗi xe tư ra, ở cái này nên đại, ở trên đường, căn bản là tìm không thấy mấy chiếc. Nói tinh có, các nàng cũng vô pháp tìm được nguyện ý đi nhờ đưa bọn họ thượng huyện thành bệnh viện A. Thôn dân nghĩ nghĩ nói, tiêu trấn bệnh viện xe cứu thương đi. Lại mau lại phương tiện. Trần Quế Hoa cả kinh nói: "A, Têu xe cứu thương, ta nghe nói thật quý a. Đối với cái này tiện nha đầu, nàng căn bản là luyến tiếc hoa cái này tiền, nếu không, chúng ta trực tiếp sẽ xe đi, cũng liền chờ cái một cái tới giờ, thời gian cũng sẽ không lâu lắm, tới kịp." Thôn dân nghe Trần Quế Hoa nói, trên mặt tức khắc nôn nóng, nàng ngự khi không khỏi có chút nghiêm khắc lên, lớn tiếng nói: "Trần Quế Hoa, hiện tại đều khi nào, ngươi còn ở so đo kia mấy cái tiền?" Ngươi không thấy được nhẹ giọng nha đầu đốt thành cái dạng gì, chẳng lẽ ngươi thật muốn đem hảo hảo một người biến thành nô tử người chết trả lại cấp Mạc Tứ Hải sao? Mạc Tứ Hải là cái cái dạng gì người, ngươi sẽ không không biết đi. Liên tính hắn lại không yêu thương đứa nhỏ này, nhưng cũng là hắn hải tử a. Bị thôn dân như vậy vừa nhắc nhở, Trần Quế Hoa cũng nghĩ đến Mạc Tứ Hải cực kỳ bên vực người mình tính tình, sắc mặt lại tức khắc đổi đổi, biểu tình trở nên ngượng ngùng không tình nguyện nói, "Kia hành đi, kêu xe cứu thương đã, kêu xe cứu thương đi." Theo sau Trần Quế Hoa lại đối với cái kia bác sĩ, "Bác sĩ, chúng ta trực tiếp làm bệnh viện xe cứu thương đưa chúng ta đến huyện bệnh viện bao nhiêu tiền a?" Bác sĩ đối Trần Quế Hoa là không có một chút hảo cảm, hai tử đốt thành như vậy, nàng còn ở xo so đo tiền, hơn nữa nghe hai người đối thoại, đứa nhỏ này căn bản là không phải các nàng hai tử, mà là con nhà người ta. Người nọ ra còn cho bọn hắn một tháng 2000 khối sinh hoạt phí." "Một tháng 2000 khối sinh hoạt phí a, kia tương đương với hắn 2-3 lương tháng." "Nhiều như vậy tiền a?" Liên vì dưỡng một cái 3-4 tuổi hải tử Lại nhìn một cái đứa nhỏ này Hắn vừa rồi kiểm tra qua Đứa nhỏ này đầy người là thương Tím tím xanh xanh Còn có mấy chỗ là bọc mủ cùng huyết khối Thực rõ ràng khiến cho hải tử nóng lên nguyên nhân Chính là này đó thượng miệng vết thương ngoại Còn có một nguyên nhân khác Kia có khả năng là đã chịu kinh hách, Cho nên đứa nhỏ này là đã chịu ngược đái Bác sĩ muốn báo nguy Nhưng vừa thấy đến hải tử loại tình huống này Vẫn là trước cứu hải tử quan trọng Có lẽ đứa nhỏ này là ra cái gì ngoài ý muốn tạo thành loại tình huống này." Bác sĩ nói, "Từ chúng ta chấn đến huyện bệnh viện, muốn 30 đồng tiền." Vừa nghe là hơn 30 đồng tiền, Trần Quế Hoa lập tức tặc, nàng kinh hô, "Các ngươi rực tiền đâu? Chúng ta ngồi xe buýt đến huyện thành chỉ cần 2 khối tiền. Các ngươi này lại muốn 30 đồng tiền?" Bác sĩ rất tưởng cho nàng trận trắng mắt, nhưng đối mặt như vậy một cái điều phụ, hắn nhìn xuống, nói thẳng nói, "Xe cứu thương chính là như vậy giá cả." Hắn nhìn thoáng qua hải tử, Rất là sắc bé nói, ta nói cho các người, lại như vậy do dự đi xuống, đứa nhỏ này chỉ sợ thật sự nguy hiểm. Bên cạnh thôn dân vừa nghe, lại lập tức đối Trần Quế Hoa nói, Trần Quế Hoa, cứu người quan trọng A xe buýt tuy tiện nghi, cần phải chờ một hai cái giờ không nói, trên đường còn đi đi rừng rừng, tới rồi huyện thành sau, chúng ta lại muốn đổi xe linh tinh, không biết nhiều chậm trễ thời gian. Nhưng hải tử căn bản trì hoãn không dậy nổi. Cuối cùng, Trần Quế Hoa không tình nguyện kêu một chiếc xe cứu thương. Trực tiếp đưa các nàng tới rồi huyện bệnh viện Tới rồi huyện bệnh viện Tìm được một cái bác sĩ sau kia bác sĩ vừa thấy hài tử tình huống Lập tức đưa vào phòng cấp cứu Quả mắng, hài tử đốt thành như vậy Các người như thế nào mới đưa lại đây Hiện tại loại tình huống này Có thể hay không đem người cứu hảo Thật đúng là khó mà nói Trần Quế Hoa cùng thôn dân vừa nghe Hai người đều khiếp sợ Y y, Bác sĩ, tình huống như vậy nghiêm trọng sao Phát suất cao, chẳng lẽ không nghiêm trọng đi Các ngươi tưởng tiểu cảm tiểu mạo sao? Bác sĩ tới rồi phòng cấp cứu cửa nói, "Được rồi, ta cũng không cùng các ngươi nhiều lời, các ngươi hiện tại lập tức đi đem phí dụng cấp giao." Vốn dĩ Trần Quế Hoa là một cái đi giao phí, nhưng Trần Quế Hoa ở như vậy một chỗ, có điểm phạm sợ, thôn dân chỉ bồi nàng cùng đi, lại nói nàng hiểu biết Trần Quế Hoa tính tình, chỉ sợ vừa nghe đến phí dụng, liền không nghĩ giao phí. Chương 7 mạc nhẹ giọng ba, cũng coi như mạc nhẹ giọng mạc lớn. Bác sĩ xem qua mạc nhẹ giọng bệnh tình sau, Rất là nghiêm túc nói, đứa nhỏ này nóng lên như vậy nghiêm trọng, nếu lại vãn đưa một ít thời điểm, đứa nhỏ này tình huống chỉ sợ cũng không như vậy lạc quan. Thôn dân cùng Trần Quế Hoa sau khi nghe xong, cuối cùng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Thôn dân vẫn là có chút nôn nóng hỏi, bác sĩ, hiện tại đứa nhỏ này thế nào a? Bác sĩ nói, hiện tại đang ở làm hạ nhiệt độ xử lý. Bất qua nói đến này, hắn biểu tình trở nên thập phần nghiêm khắc, rất là sắc bén hỏi, chúng ta tự cấp hài tử xem bệnh khi. Phát hiện hài tử toàn thân đều là thương, tím tím xanh xanh, có chút miệng vết thương sưng đỏ, còn nổi lên bọc mụ, chỉ sợ cũng là này đó miệng vết thương dẫn phát sốt cao. Thực rõ ràng hài tử nhìn là tao ngộ ngược đãi, chúng ta chỉ sợ muôn báo nguy. Lời nói đến nơi đây, hắn lại tạm dừng một chút, đôi mắt mị mị, ánh mắt thực vi diệu, nhìn trước mặt hai trung niên phụ nữ, biểu tình tràn đầy hồng nghi. Vừa nghe đến bác sĩ nói muốn báo nguy, Trần Quế Hoa lập tức là khẩn trương nói, ngươi không thể báo nguy. Mặc nhẹ giọng nha đầu này là bị nàng đánh, vạn nhất báo nguy đưa tới cảnh sát, khẳng định sẽ đem nàng trộm tới ngồi tù. Tưởng tượng đến chính mình bởi vì này tiện nha đầu muốn đi ngồi tù, nàng sát mặt trở nên có chút tái nhật lên, đáy mắt cũng lộ ra chỉ sợ cùng sợ hãi. Bác sĩ vừa nghe cái này phụ nhân nói, lại nhìn nàng sợ hãi biểu tình, liền biết kia hải tử một thân xanh tím sưng đỏ thương, khẳng định là có nhất định cùng nàng có quan hệ. Hắn nhữ một chút mày, sau đó suy nghĩ muốn nói gì khi, vẫn là thôn dân phản ứng tương đối mau. Nàng nói, bác sĩ, đứa nhỏ này không phải bị ngược đãi, mà là cùng người đánh nhau tạo thành. Nông thôn sao, hai tử cùng người đánh nhau, là thực bình thường một sự kiện, này không cần phải báo nguy đi. Nàng tuy thực không quen nhìn Trần Quế Hoa ngược đãi mạc nhẹ giọng, chính là nàng cũng không thể trơ mắt nhìn Trần Quế Hoa, thật bị những cái đó cảnh sát trộm tới ngồi tù đi. Chỉ là hy vọng lần này lúc sau, Trần Quế Hoa có thể phát triển trí nhớ, đối mạc nhẹ giọng kia nha đầu, không cần như vậy hà khắc rồi. Bác sĩ nghe xong nàng lời nói sau, mày lại một lần nhẹ nhữ một chút. Làm bác sĩ, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, kia hải tử khi bị người ngược đãi, không thể là cùng người đánh nhau tạo thành. Bất quá, hắn cũng biết, ở nông thôn, rất nhiều trọng nam khinh nữ gia đình, đối nữ hải tử thật sự không phải giống nhau coi khinh, động một chút coi đánh chửi, giống hôm nay đứa nhỏ này một thân thương đưa lại đây cứu trị chỗ nào cũng có. Liên tính là báo nguy, cũng chỉ là bị cảnh cao giáo dục một chút. Cho nên. Hắn mới vừa nói báo nguy, cũng chỉ là hù dọa một chút bọn họ, chỉ là hy vọng kia hài tử về sau, chịu điểm tội thôi. Bác sĩ gật gật đầu nói, Nga, là cái dạng này a. Nhìn bác sĩ không ở để báo nguy sự tình, Trần Quế Hoa cùng thôn dân này dẫn theo tâm, tức khắc rơi xuống một chút tới. Nhưng là Trần Quế Hoa lại càng thêm đối mạc nhẹ giọng bất mãn. kia tiện nha đầu chính mình thân thể nhược không nói, chỉ là nhẹ nhàng tấu đánh một chút, liền đã phát như vậy hù chết người suốt cao, cố sức lại tiêu tiền hiện tại lại bởi vì chuyện của nàng, làm chính mình lo lắng đề phòng. Hừ, nha đầu chết tiệt kia, chờ ngươi hết bệnh rồi, xem ta như thế nào cùng ngươi tính toán sổ sách. Mặc nhẹ giọng phát sốt cao nghiêm trọng, nhân kịp thời đưa ý ý, trải qua xử lý, một ngày sau, độ ấm cuối cùng giảm xuống. Bác sĩ nói, độ ấm là giảm xuống, nhưng còn cần lưu viện quan sát 3 ngày. Trần Quế Hoa vừa nghe, nóng nội nói, bác sĩ, này không cần đi. Chúng ta đem hải tử tiếp về nhà nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. đưa kia nha đầu tới huyện bệnh viện xem bệnh, hoa nàng hai ba trăm đồng tiền đã làm nàng đau lòng muốn chết. lại ở vài ngày viện, một ngày ít nhất một trăm đồng tiền, kia không phải tương đương ở nàng ngược thượng cắt thì sao? bởi vậy vô luận như thế nào, nàng đều không muốn lại làm mạc nhẹ dọng nằm viện. người nhà không phối hợp, bệnh viện khẳng định cũng sẽ không cường lưu người. trần quế hoa cùng thôn dân liền đem mạc nhẹ dọng tiếp hồi mạc ra thôn, dọc theo đường đi. Nhìn đến đã tỉnh táo lại lại biểu tình hề vải lại suy yếu mạc nhẹ giọng Trần Quế Hoa đối nàng vẫn luôn là hùng hùng hổ hổ. Nha đầu chết tiệt kia, bệnh một lần hoa lão nương nhiều như vậy tiền, về sau, ngươi lại không cho ta hảo hảo làm việc, xem ta lại không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn xem, làm ngươi bệnh chết tính. Thôn dân một bên nghe, càng nghe càng cảm thấy Trần Quế Hoa nói được quá mức, nàng nhíu một chút mày, nói, hai tử bệnh vừa mới hảo một chút, ngươi bất tranh cãi đi. Trần Quế Hoa lại không vui nói. Lúc này đây nha đầu hoa ta nhiều như vậy tiền, ta nói hai câu còn không được sao. hư liền như vậy tấu hai hạ, liền tấu ra suốt cao tới. Ở chúng ta nông thôn, cái nào hài tử không có tấu quá, như thế nào liền không có giống nàng giống nhau, bệnh đến như vậy nghiêm trọng. Liền nàng kiều quý, liền nàng tấu đến không được. hư liền tính trước kia kiều quý bái, khá vậy bị nàng thân ba đưa đến nông thôn đến, ai sẽ giống cung tổ tông giống nhau cung phụng nàng A. Ở nông thôn hài tử, cái nào không cần làm việc. Khiến cho nàng làm điểm sống, nàng sẽ chết sao. Thôn dân nói, hoa quế, ở nông thôn hài tử tuy có thể làm việc, nhưng ngươi không thể nàng yêu cầu quá cao A, nàng rốt cuộc mới chỉ là 3-4 tuổi A. Làm một cái 3-4 tuổi hải tử, giặt quần áo nấu cơm quét tước vệ sinh, cũng thực sự có chút qua, thú chi, không làm xong này đó sống, còn muốn bị mắng bị đánh càng là chịu đói, quả thực có chút vô nhân tính đi. Bất quá, đứa nhỏ này dù sao cũng là gợi nuôi ở trần quế hoa gia. Nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ có thể hơi hơi quên một khuyên đi. Tin tưởng lúc này đây lúc sau, Trần Quế Hoa chỉ sợ sẽ thu liễm một ít. Trần Quế Hoa nói đến cái này, hỏa khí tức khắc thượng. Nàng lại cả giận nói, ba bốn tuổi thì thế nào? Nông thôn cái nào hài tử không phải ba bốn tuổi bắt đầu làm việc. Liên nàng Tiêu Quý, làm điểm này sống đều làm không được, đánh chửi một chút, không làm ra bệnh tới, hoa ta 3 400 đồng tiền, quả thực chính là một cái phá của tinh. Nhưng lại uy không nhắc tới. Nhân ra 3-4 tuổi làm việc Hải Tử đều là làm một ít công việc nhẹ, tỉ như tẩy rửa chén, quét tước một chút vệ sinh thôi, như giống nàng, yêu cầu mạc nhẹ rộng, đem có thể làm làm, không thể làm cũng muốn làm, làm không xong, không phải mang chính là đánh, càng là đói. Ha ha. Thôn dân nghe lại không hảo nói nhiều cái gì, chỉ là khẽ thở dài một hơi nói, nhẹ rộng đứa nhỏ này, rốt cuộc trước tiên là thành phố lớn lớn lên, là so với chúng ta ở nông thôn Hải Tử kiều quý một ít. Trần Quế Hoa nao nao miệng. Hơi có chút trột dạ lại không cam lòng nói, trước kia là thành phố lớn hài tử, nhưng hiện tại rốt cuộc đưa đến ở nông thôn, liền phải thích đứng ở nông thôn sinh hoạt A. Thôn dân không biết như thế nào khuyên bảo, chỉ phải lại than nhẹ một hơi nói, kia dù sao cũng phải làm hài tử chậm giải thích đứng A. Mặc tứ hải đem Hải tử đưa đến Trần Quế Hoa Gia, cũng không biết có hay không tìm hiểu một chút nhân phẩm, chỉ sợ là không có đi. Nếu hỏi thăm quá, phàm là hơi chút đau lòng một chút hài tử người, đều không thể đem Hải tử đưa đi như vậy ổ sói. Này dọc theo đường đi, thôn dân nên nói đã nói, nên khuyên cũng khuyên, đến nỗi Trần Quế Hoa người này, rốt cuộc có thể hay không nghe đi vào, nàng cũng không biết. chương tám ta muốn vui sướng đương mạc nhẹ dọng. Từ lần đó phát xuất sau, có lẽ Trần Quế Hoa là bị hoảng sợ, cũng có lẽ là đau lòng những cái đó hoa đi ra ngoài tiền. Trần Quế Hoa một nhà bao gồm Trần Quế Hoa đối mạc nhẹ dọng thái độ có điều thu liễm. Mạc nhẹ dọng phải làm sự tình vẫn cứ rất nhiều, ngạc không, thậm chí là càng nhiều, bất quá ít nhất ở không hoàn thành nhiệm vụ khi. Trần Quế Hoa toàn ra tuy còn sẽ đối nàng động một chút đánh chửi, nhưng ít ra sẽ có một ít đúng mực, không đến mức đem mạc nhẹ giọng cấp đánh đến một thân xương đỏ có khởi bọc ngủ. nhưng trên người tím tím xanh xanh lại chưa từng biến mất quá, cũng thường xuyên đói bụng, này đó đều đã thành chuyện thường ngày. Ba năm qua đi, mạc nhẹ giọng từ lúc bắt đầu vào thôn, làm sở hữu tiểu bằng hữu hâm mộ ngăn nắp lượng lệ đại tiểu thư, biến thành làm sở hữu tiểu bằng hữu cười nhạo cùng khinh bỉ cha mẹ không cần đối tượng, đến nôi các đại nhân. Đối đối mạc nhẹ giọng đứa nhỏ này hơi có chút đồng tình, nhưng mà, hai tử là nàng phụ thân Mạc Tứ Hải tự mình đưa đến Mạc tác Xuân gia, hơn nữa trừ bỏ này 3 năm đúng hạn cấp Mạc tác Xuân gia đánh sinh hoạt phí ngoại, đối mạc nhẹ giọng chẳng quan tâm, phảng phất không có người này giống nhau. Cho nên, đối với Mạc tác Xuân một nhà đối mạc nhẹ giọng coi khinh cùng ngỗ đại, cũng là không thể nơi hà, chỉ có thể mở to liếc mắt một cái, bế liếc mắt một cái, ngẫu nhiên đối Trần Quế Hoa nói một câu nhàn thoại, khuyên bảo một chút. Chính là Mạc Tác Xuân một nhà Đặc biệt là Trần Quế Hoa, căn bản là không có đem này đó khuyên bảo để ở trong lòng, trong lòng đối với này đó khuyên bảo, càng là khịt mũi coi thường, cho rằng này đó thôn dân là đối bọn họ một nhà nuôi nấng mạc nhẹ rộng, có thể bắt được sinh hoạt phí, tâm tồn ghen ghét, cho nên, mới có thể nói một ít nhàn thoại thôi. Nhoáng lên 3 năm, mặc nhẹ rộng liền ở như vậy mặc ra bỏ qua dưới, mạc tác xuân một nhà cho kẹo, cập mạc ra thôn thôn dân đồng tình đáng thương dưới, gặp gành trường tới rồi 6 tuổi. Thằng đến ở quét khi không cẩn thận đụng vào đầu, làm nàng mạc khinh cuồng xuyên qua đã đến. Sửa sang lại một chút mạc nhẹ rộng ký ức sau, mạc khinh cuồng cũng cuối cùng biết rõ ràng. Nàng đây là xuyên qua, mà không phải đi vào người khổng lồ quốc. Nàng hồn xuyên qua đến một cái thực nguyên thủy màu lam tinh cầu. Cái này tinh cầu, khoa học kỹ thuật tuy không có mã xa đế tinh cầu cao cấp cùng văn minh, nhưng nơi này lại là nguyên sinh thái sinh tồn hoàn cảnh, có thanh sơn con sông hoa cỏ cây cối, đặc biệt là không khí, nhắm mắt lại, đều có thể ngửi được phát ra hương thơm. Nay cùng Mã Sa Đế tinh cầu lợi dụng khoa học kỹ thuật bắt chước chế tạo ra tới hoàn cảnh, hoàn toàn là có cách biệt một trời. Mạc Thanh Cuồng tâm tình đột nhiên sung sướng lên, liền ở Mã Sa Đế tinh cầu bị người phản bội ám sát việc cũng không có để ở trong lòng. Nàng biết những cái đó các quý tộc vẫn luôn ngao ngoe dục dịch, vì đem nàng kéo xuống ngôi vị hoàng đế, các loại thủ đoạn đều sử dụng thượng, chỉ là nàng chưa từng dự đoán được chính là liền bên người nàng bên người thị nữ, thế nhưng cũng thu mua. Nghĩ vậy, Mạc Khinh cười lạnh một tiếng, ừ, Những người đó thật cho rằng đem nàng giết, liền có thể xoán vị thành công sao. Ha ha, cũng không nghĩ nàng Lao Cha là ai. Nếu không phải an bài thỏa đáng, sẽ như vậy yên tâm lưu lại hắn duy nhất bảo bối nữ nhi ở Hoàng Cung sao. Thật là ngây thơ. Chỉ cần nàng vừa chết, nàng Lao Cha thực mau liền sẽ nhận được tin tức. Sau đó hồi Hoàng Cung, chỉ cần nàng thi thể bảo tồn hoàn hảo, hắn Lao Cha liền khả năng đem nàng sống lại. Thôi, ở Lao Cha đem chính mình triệu hoán trở về phía trước. Ta còn là ở chỗ này hảo hảo tồn tại đi. Húng hồ nơi này nguyên thủy hoàn cảnh tốt như vậy, không hảo hảo hưởng thụ vừa lận cũng thật xin lỗi chính mình xuyên qua một hồi đi mạc khinh cuồng rất là lạc quan lại vui vẻ nói. Theo sau, nàng sờ hướng trái tim chỗ, nói, đến nôi đứa nhỏ này thân phận, hiện tại có thể tạm thời không để ý tới. Nếu thân sinh cha mẹ bên kia sẽ không đối nàng làm cái gì liền bãi, thật muốn là không thích cái này nữ nhi, nàng cũng không cần trả hết cái gì, kia thật tốt ta. Bất quá. Nàng từ mạc nhẹ giọng trong trí nhớ, biết nàng còn có cái đại 6 tuổi tỷ tỷ Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành là Mạc Tứ Hải cùng Tô Mỹ Lan đứa bé đầu tiên, từ vừa sinh ra bắt đầu đã bị cha mẹ đau ở trong lòng, phù ở lòng bàn tay. Chỉ là, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới chính là Mạc Khuynh Thành sẽ từ sinh hạ tới liền có bệnh tim. Cũng may Mạc gia cùng Tô gia có tiền có thế, bằng không, Mạc Khuynh Thành thật đúng là không biết có thể hay không sống sót. Bất quá, Mạc Khuynh Thành hiện tại nhưng thật ra dưỡng rất khá. Phảng phất pha lê ba hoa, hoa một nửa, bị tô mạc hai nhà trưởng bối phúng súng, sợ sẽ bị quăng ngã toái. Từ ba năm trước đây Mạc khinh thành lại một lần bệnh tim sau khi tái phát, mạc ra tin vào đạo sĩ lời nói, liền đem mạc nhẹ giọng cấp tiến đi. Đến nỗi tiến đi mạc nhẹ giọng sau, mạc khuynh thành bệnh tim có hay không tái phát, mạc nhẹ giọng nhưng thật ra không biết. Mạc khinh cuồng lại cười lạnh một tiếng nói, ha ha, đại nữ nhi là cái bảo, tiểu nữ nhi chính là một cây thảo, thật đúng là cách biệt một trời đối đại a bất quá, như vậy cũng hảo. Sinh mà không dưỡng, mạc nhẹ giọng cũng không nợ bọn họ mạc ra cái gì, đãi nào một ngày mạc ra người có cầu với ta trên đầu khi, vậy muốn xem ta tâm tình. Không sai, mạc khinh cuồng chính là có như vậy tự tin. Với sau, ta chính là mạc nhẹ giọng, mạc nhẹ giọng chính là ta. Mạc khinh cuồng đuốt trái tim vị trí, con môi nói, đại nạn không chết, hồn phách xuyên qua một hồi, không hảo hảo ở cái này màu lam nguyên thủy tinh cầu hưởng thụ ngoạn nhạc vừa lợ, kia quả thực là thực xin lỗi chính mình. Ha ha, không sai. Mạc Khinh Quồng chính là như vậy là quan. Cái này nha đầu chết tiệt kia, ở trên giường đều nằm một ngày, cũng không biết có hay không lên. Bên ngoài, một đạo bất mãn nữ nhân thanh âm truyền tới, cũng càng ngày càng gần. Mạc Khinh Quồng, Nga hiện tại nói là Mạc nhẹ giọng hơi hơi nhíu một chút mày. Nàng nhớ rõ thanh âm này, chính là ngay từ đầu bị nàng ngộ nhận vì người khổng lồ nữ nhân. Nữ nhân này tiêu Trần Quế Hoa, là Mạc nhẹ giọng gửi nuôi gia đình nữ chủ nhân, đối Mạc nhẹ giọng rất là không tốt. Nga, ở cái này ra Không ngừng nàng đối mạc nhẹ dọng không tốt, tất cả mọi người đối mạc nhẹ dọng không tốt. Bất quá sao, kia đều là đối trước kia mạc nhẹ giọng, hiện tại những người này muốn đắn đo nàng, làm nàng muốn làm các loại việc, quả thực là nằm mơ. Liên ở mạc nhẹ giọng suy nghĩ gian, Trần Quế Hoa đi vào mạc nhẹ dọng phòng, nhìn đến trên giường đã mở to mắt mạc nhẹ dọng, trong lòng hỏa khí lập tức cọ cọ lên đây. Nàng đôi tay chống lạnh, đối với mạc nhẹ giọng nổi giận mắng, hảo ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, đã tỉnh, còn ở trên giường giả chết. Làm hại tất cả mọi người lấy trả lại ngươi còn ở hôn mê giữa, là ta làm hại ngươi muốn tự sát Ngươi hiện tại lập tức đi ra ngoài, cho bọn hắn giải thích rõ ràng, ngươi căn bản là không có tưởng tự sát chỉ là không cẩn thận rơi vào trong sông. Nghe xong Trần Quế Hoa nói, mặc nhẹ giọng liền mí mắt cũng chưa nâng một chút. Tuy nói Trần Quế Hoa nói chính là Trần Tướng, nàng sắc thật không nghĩ tới tự sát chỉ là ngoài ý muốn không cẩn thận rơi vào trong sông. Chính là, nàng vì cái gì muốn đi ra ngoài giải thích đâu. Nàng Liên phải Trần Quế Hoa bối cái này hát qua, làm mọi người cho rằng nàng là bị Trần Quế Hoa bức luẩn quẩn trong lòng muốn nhảy sông tự sát. Nhìn đến Mạc Nhẹ giọng kia thờ ơ thái độ, Trần Quế Hoa hỏa khí càng sâu, nàng hai ba bước đi đến chuyển biên, duỗi tay liền phải đi nắm Mạc Nhẹ giọng lỗ thai, nhưng mà, lại không khỏi đối thượng một đôi sắc bén ánh mắt, này động tác không khỏi tạm dừng một chút, này tâm càng là không khỏi lộ buộc hoảng sợ. Hôm nay, nàng lần thứ hai nhìn đến Mạc Nhẹ giọng như vậy ánh mắt. Lúc trước, nàng tưởng hoa mắt nhìn lầm rồi, Ngươi muốn làm cái gì?" Đạm Mạc thanh âm nhẹ nhàng phiêu vào Trần Quế Hoa lỗ thai. Chương 9 Trần Quế Hoa ăn nghẹn. Trần Quế Hoa thủ đoạn bị một con rất nhỏ tay nhỏ bắt lấy, thanh lánh mà lại sắc bén ánh mắt bắn về phía Trần Quế Hoa, hỏi, "Ngươi muốn làm cái gì?" Mạc nhẹ giọng thanh âm thực đạm cũng thực lãnh, nhưng liền loại này nhẹ nhàng bâng khuâng biểu tình, lại cấp Trần Quế Hoa một loại sởn tóc gáy cảm giác, sau lưng từng trận lạnh cả người. Nàng phản xạ có điều kiện tính thầm nghĩ, nàng đây là gặp quỷ sao? Nàng nói lấp nói Ngươi? Ngươi đi theo bên ngoài người ta nói. Nói rõ ràng. Nói cái gì? Mạc nhẹ giọng nhàn nhạt hỏi. Nói ta căn bản là không có đánh ngươi, ngươi cũng không có nghĩ nhảy sông. Trần Quế Hoa thu thu tâm thần, khôi phục cái loại này kêu ngạo ngữ khí. Nàng là muốn đánh mạc nhẹ giọng tới, chính là cái này nha đầu chết tiệt kia lập tức liền chạy mất. Nhưng ai biết, nàng này một chạy liền chạy đến bờ sông suy nghĩ muốn nhảy sông tự vận. Mạc nhẹ giọng nhảy sông, làm hại nàng bị sở hữu thôn dân chỉ chỉ trò trò. Nói là nàng khẳng định làm ngược này nha đầu chết tiệt kia, làm này nha đầu chết tiệt kia tưởng tượng không khai, liền muốn đi tìm chết. Nàng hiện tại nhưng không nghĩ lưng beo như vậy ác danh, vạn nhất chuyển tới mạc tứ hải lỗ thai bên trong, còn không biết sẽ là một cái cái dạng gì hậu quả đâu. Bởi vậy, hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là làm này nha đầu chết tiệt kia ra mặt làm sáng tỏ sở. Nghe xong Trần Quế Hoa nói sau, mặc nhẹ giọng ám đạo, nàng là không nghĩ tự sát, nhưng nếu muốn Trần Quế Hoa bối thượng này nổi nấu, khẳng định phải hướng thôn dân giải thích rõ ràng. theo sau, mặc nhẹ giọng nói, hào đi, ta hiện tại liền hướng đi người giải thích. mặc nhẹ giọng thái độ khác thường, không có một chút khiếp nhược cùng nàng nói chuyện, đặc biệt nàng khí thế thượng, trở nên giống như có chút già người, này dẫn tới trần quế hoa một trận hồ nghi, lại ám bụng nói, chẳng lẽ thật gặp quỷ không thành? bất quá, hiện tại mặc nhẹ giọng đáp ứng nàng cùng thôn trưởng cùng thôn dân giải thích rõ ràng, trần quế hoa cũng không có thâm tưởng đi xuống. mặc nhẹ giọng ở trần quế hoa trước mặt. Dợi dương khi, hành động có chút gian nan, có vẻ cả người vô lực, dãy rùa hai hạ, nàng khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt nói, thầm thầm, ta không có sức lực lên, có thể hay không đỡ ta một chút. Trần Quế Hoa cau mày, tức giận nói, liền ngươi việc nhiều. Nhưng vẫn là duỗi tay đi đỡ Mạc Nhẹ Dọng lên, trong miệng lẩm bẩm nói, nhiều năm như vậy, vẫn là như vậy tiểu quý. Đem Mạc Nhẹ Dọng nâng dậy tới sau, Trần Quế Hoa coi như tức buông tay. Ai ngờ, Mạc Nhẹ Dọng lại lập tức ngã hồi trên giường. Theo sau còn nghe được nàng đau tiếng hô nói, thầm thầm, ta đều nói, ta sẽ hướng đại gia giải thích, ta không phải muốn ngảy sông, ngươi vì cái gì muốn ninh ta à? Trần Quế Hoa, này nha đầu chết tiệt kia đang nói cái gì a Ngoài phòng thôn dân. Đầu tiên là sửng sốt theo sau, một ít thôn dân trực tiếp xông vào mạc nhẹ giọng nhà ở chung. Sau đó, bọn họ liền nhìn đến Trần Quế Hoa nâng lên cánh tay, tựa hồ muốn hướng mạc nhẹ giọng huy bàn tay. Thôn trưởng vừa thấy, liền nhíu một chút mày, theo sau nghiêm khắc quát lớn nói. Trần Quế Hoa, ngươi đang làm cái gì? Nhẹ dọng nha đầu đều cái dạng này, ngươi còn muốn đánh nàng. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đem nàng đánh chết không thành? Trần Quế Hoa còn không có nói chuyện, mặc nhẹ dọng liền hồng con mắt, biểu tình có chút sợ hãi cùng sợ hãi, lại nghĩ một đằng nói một nẻo nói, thôn trưởng ra ra, ngươi hiểu lầm thầm thầm. Nàng chỉ là muốn ta hướng đại gia giải thích một chút, nàng không có đánh ta, ta cũng không có muốn nhảy sông tự sát, ta là không cẩn thận rớt vào giữa sông. ta hiện tại tính toán lên. Đi ngoài phòng cùng thôn trưởng ra ra cùng các vị thúc bá giải thích chuyện này, chỉ là ta vừa mới thanh tỉnh tới, cả người không có sức lực, thẩm thẩm chỉ nghĩ muốn nâng ta lên, thật không có muốn đánh ta. Nếu lại quá mấy năm thấy như vậy một màn, nhất định sẽ kinh hô, hảo một đóa bạch liên hoa. Chỉ là đáng tiếc, không nói nơi này là ở nông thôn, lạc hậu thôn dân căn bản không rõ hoa sen hàng nghĩa, chính là thành phố lớn còn muốn vài năm sau, mới có thể hiểu được bạch liên hoa y tứ. Mạc Kinh Quỳng làm văn minh tinh cầu hoàng đế Từ nhỏ tiếp thu quá các loại huấn luyện, này kỹ thuật diễn tự nhiên là cực hảo. Hướng chi, này đó thôn dân cũng căn bản không thể tưởng được, nho nhỏ mạc nhẹ giọng, thế nhưng sẽ có tâm cơ thôi. Nghe xong mạc nhẹ giọng nói, Trần Quế Hoa tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại không thể nói tới. Nàng gật đầu phụ hòa nói, thôn trưởng, xác thật là như thế này. Ta lúc trước thật không có đánh nàng, nàng cũng không có muốn tự sát, nàng phải hướng đại gia giải thích, nhưng nàng hiện tại không có sức lực, chỉ là làm ta nâng nàng lên, ta ta không có muốn đánh nàng. Trần Quế Hoa đầu óc buồn, căn bản không biết mạc nhẹ giọng lời nói bấy dập. Kỳ thật mạc nhẹ giọng như là ăn ngay nói thật, nhưng thực tế thượng, nàng lời trong lời ngoài ý tứ, nàng hiện tại sở làm hết thảy đều là bị Trần Quế Hoa cấp bức, nàng sợ hai nói thật, nghĩ một đằng nói một nẻo. Đương nhiên, ở đây thôn dân có không ít là thông minh, lập tức minh bạch mạc nhẹ giọng lời nói ý tứ, bao gồm thôn trưởng. Thôn trưởng sắc mặt tối sầm, biểu tình có chút nghiêm khắc đối với Trần Quế Hoa quát lớn nói, "Trần Quế Hoa, Ngươi có nói, vừa rồi chúng ta ở bên ngoài nhưng đều là nghe được, nhẹ giọng nha đầu kêu ngươi không cần linh nàng. Ngươi đây là làm nàng nói thật sao? Ngươi này rõ ràng là ở uy hiếp nàng. Nghe thôn trưởng vừa nói, Trần Quế Hoa cuối cùng phản ứng lại đây, nàng lập tức biện giải nói, ta, ta không có. Theo sau, nàng ánh mắt hung ác trừng hướng Mạc nhẹ giọng, lớn tiếng hỏi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ở nói hiếu nói vượn thứ gì, ta khi nào linh ngươi? Rõ ràng ngươi vừa rồi nói ngươi không có sức lực rời giường, tiêu ta đỡ ngươi lên, như thế nào liền biến thành linh ngươi. Mặc nhẹ giọng nghe Trần Quế Hoa nói, hơi cúi đầu, ánh mắt lược có né tránh, biểu tình có vẻ có chút sợ hãi cùng sợ hãi, nàng không nói lời nào, hạ nha cắn môi trên cánh, làm người nhìn càng thêm cảm thấy đứa nhỏ này rất là hủy khuất. Hiểu biết Trần Quế Hoa người đều biết, lấy mặc nhẹ giọng tính cách, khẳng định sẽ không nói dối, cho nên nhìn về phía Trần Quế Hoa biểu tình, có vẻ có chút khác thường. Có thôn dân lập tức cười nhạo một tiếng nói, ha ha, Trần Quế Hoa, chúng ta đều biết nhẹ giọng nha đầu này từ trước đến nay sẽ không nói dối, hơn nữa ở người nhiều năm ngược đái dưới tình huống, càng là không có lá gan nói dối. Hiện tại muốn chứng thực người nhẹ giọng nói là thật là giả, kia còn không đơn giản, vớt lên nàng quần áo nhìn một cái sẽ biết. Trần Quế Hoa thật đúng là không có ninh nàng, cho nên, căn bản không sợ chứng thực, nàng biểu tình kêu căng nói, hử, chứng thực liền chứng thực, ta sợ a. Ngay sau đó. Nàng động tác rất là thô lô nắm lên mạc nhẹ giọng một cánh tay, động tác bay nhanh liền đem nàng tay áo toàn bộ loát đi xuống. Nhưng ngay sau đó, nàng biểu tình liền trở nên có chút kinh sử sốt. Thôn dân nhìn đến mạc nhẹ giọng kia nho nhỏ cánh tay từng khối xanh tím, biểu tình có vẻ càng có khác thường. Theo sau, có thôn dân lập tức kinh hô. Trần Quế Hoa, ngươi còn nói không có ninh, không có ninh, kia cánh tay thượng từng khối tím tím xanh xanh từ đâu tới đây. Chẳng lẽ là quỷ ninh không thành? Trần Quế Hoa Ngươi làm gì không thừa nhận A? Ngươi thừa nhận Linh nhẹ giọng nha đầu, chúng ta cũng không có gì nhưng nói A dù sao, ngươi ngược đãi nhẹ giọng nha đầu đã là bình thường như ăn cơm. Tấm tắc, như vậy một khối to xanh tím A trần quế hoa, cảm tình nhẹ giọng nha đầu thật không phải ngươi thân sinh A, thế nhưng hạm như vậy trọng tay. Nga, cũng đúng, đối với nhẹ dọng nha đầu tới nói, loại thương thế này hẳn là nhẹ đi. Ta nhớ rõ có một lần, nhẹ dọng nha đầu chính là bị ngươi đánh thành suốt cao, còn kém điểm mất đi tính mạng đâu. Trưng mười người trước người sau hai phó dạng, nhìn đến mặt nhẹ dọng cánh tay thượng rõ ràng xanh tím, Trần Quế Hoa lập tức thành mọi người sở chỉ. Trần Quế Hoa đâu, ngày thường liền tính tiêu ngạo khoe khoang, miệng nhanh nhẹn, nhưng ở chừng cư vô cùng sắc thực dưới tình huống, cũng có vẻ khó lòng giải bày, lần này tử tức giận đến sắc mặt trở nên xanh đỏ đen trắng. Cuối cùng, thôn trưởng nhìn Trần Quế Hoa lời nói thấm tiếng nói, làm xuân ra, nhẹ dọng nha đầu này tuy là gởi nuôi ở nhà ngươi, chính là nàng cha mẹ cũng là cho các ngươi sinh hoạt phí. Mặc kệ này chi phí sinh hoạt là nhiều ít, tóm lại nhẹ dọng nha đầu không ở nhà ngươi ăn không uống không. Mấy năm nay, nhẹ dọng nha đầu ở nhà ngươi nhận được khổ cùng mệnh, chúng ta tất cả mọi người là xem ở trong mắt. Chỉ là mạc tứ hải đem hải tử đưa đến nhà ngươi gửi nuôi, chúng ta cũng không hảo nói nhiều cái gì. Chỉ là nếu các ngươi thật là quá phận nói, ta làm thôn trưởng vẫn là có thể cắm nhung tay, ta là không có khả năng trơ mắt nhìn các ngươi một nhà, đem hảo hảo một cái hải tử, cấp đánh mất tánh mạng. Hôm nay nhẹ giọng có thể nhảy sông tìm chết, tiếp theo đồng dạng cũng có thể. Chỉ là tiếp theo, cũng không biết có hay không như vậy hảo vật khí, trực tiếp đem người từ trong sông cứu đi lên. Nói tới đây, thôn trưởng khẽ thở dài một hơi, nói, ta liền nói đến nơi đây, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Sau đó, hán hỏa ái nhẹ dọng đối mặt nhẹ giọng nói, hai từ A, ngươi hiện tại thân thể nhược, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì, trực tiếp tìm thôn trưởng ra ra, thôn trưởng ra ra nhất định cho ngươi làm chủ, biết không. Nhưng ngàn vạn không nên nhảy hà, nhảy sông nhưng không hả ngoạn, biết không? Mạc Nhẹ giọng nếu thật ra chuyện gì, không nói sẽ truy cứu Mạc Tác Xuân một nhà trách nhiệm, khẳng định cũng sẽ giận chó đánh mèo khắp cả thôn, đặc biệt là hắn, cái này ở đương thôn trưởng. Cho nên, ngay thường liền Mạc Tác Xuân một nhà lại đối Mạc Nhẹ giọng không tốt, thôn dân khó mà nói cái gì, chỉ nhiều đối Mạc Tác Xuân một nhà nói vài tên nhàn thoại. Nhưng đề cập đến Mạc Nhẹ giọng đánh mạng thượng sự, thôn trưởng cùng thôn dân nhưng không dung bỏ qua. Mặc Nhẹ giọng nghe xong thôn trưởng nói, Một đôi hắc hắc đôi mắt tức khắc tỏa sáng, nhưng lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì, này ánh mắt lập tức tối sầm đi xuống, theo sau biểu tình có chút khiếp nhược đáp, tốt, thôn trưởng ra ra, ta nhớ rõ. Dứt lời, này ánh mắt khẩn trương lại có chút sợ hãi tiểu tâm khiếp nhược ngắm hướng bên cạnh Trần Quế Hoa, sau đó, Trần Quế Hoa ánh mắt vừa lúc hung tận trứng mắt nàng, mặc nhẹ rộng cả người run run một chút, sau đó, thấp đầu, tựa hồ cũng không dám nữa nói chuyện. Trần Quế Hoa, người thôn trưởng có vẻ có chút tức muốn máu. Trần Quế Hoa ác trừng mạc nhẹ giọng, hắn đương nhiên nhìn thấy. Thôn trưởng lập tức có vẻ có chút sinh khí, hắn có chút tức giận nói, ta luôn tận tại đây, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời, tay áo vung, liền rời đi phòng. Thôn trưởng vừa ly khai, mặt khác đi theo lại đây thôn dân, an ủi mạc nhẹ giọng hai câu, cũng đi theo rời đi. Nhìn đến mọi người rời đi, Trần Quế Hoa nghĩ đến vừa rồi bị mạc nhẹ giọng oan uổng sự tình, tức giận lập tức lên đây, nàng vén tay áo, liền muốn đi ninh mạc nh Trong miệng mắng to nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ta cái gì ninh ngươi à, thế nhưng học được nói dối a ngươi, làm hại ta bị mọi người hiểu lầm. Rõ ràng nàng không có ninh mạc nhẹ giọng này nha đầu chết tiệt kia, nhưng nàng cánh tay thượng liền xuất hiện từng khối tím tím xanh xanh ấn ký, làm người vừa thấy giống như là có người ninh, làm tất cả mọi người cho rằng là nàng lại một lần ngược đãi này nha đầu chết tiệt kia. Ai ngờ, Trần Quế Hoa tay mới vừa vươn đi, đã bị mạc nhẹ giọng cấp bắt được. Trần Quế Hoa muốn tránh thoát. Nhưng lại không biết này, nhỏ nhỏ nha đầu từ đâu ra sức lực, thế nhưng có thể bắt lấy cánh tay của nàng không chút sức mẻ. Trần Quế Hoa trong lòng kinh ngạc kinh, theo sau, trên mặt nàng liền có chút tức giận quát, nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta bùng ra. Trong lòng lại ám đạo, này nha đầu chết tiệt kia là chuyện như thế nào, như thế nào lập tức tới lớn như vậy sức lực. Nơi này không ai, mặc nhẹ giọng cũng lười đến diễn kịch, nàng khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mặt cười khẽ, nói, thầm thầm, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, không hề động thủ đánh ta Ninh ta, ta liền buông ra ngươi. Trần Quế Hoa đối thượng nàng này một đôi gợn sóng vô kinh đôi mắt, trong lòng lại nhảy nhảy, đắp, hành, ngươi trước buông ta ra. Nàng tổng cảm thấy cái này nha đầu chết tiệt kia trước bắt đầu, có chút tà môn, phản phất thay đổi một người dường như. Có lẽ nhận thấy được Trần Quế Hoa nghi hoặc, mặc nhẹ giọng lại cười cười nói, thầm thầm, ngươi trong lòng hay không cảm thấy ta thay đổi, trở nên có chút kỳ quay a. Trần Quế Hoa sau khi nghe xong, đồng tử không khỏi co rụt lại. Biểu tình có chút ngốc lăng nhìn chằm chằm mạc nhẹ giọng Cái này nha đầu chết tiệt kia chỉ có 6 tuổi A, trước kia chính là nhậm nàng đánh chửi, đều không còn mắng không hoàn thủ, nhưng hiện tại nàng cảm thấy có tâm cơ. Trần Quế Hoa đang muốn nói cái gì, mạc nhẹ dọng không có làm nàng nói, phản phất là trực tiếp tởi bỏ Trần Quế Hoa trong lòng nghi hoặc, nàng nói. Thầm thầm, ta vừa rồi nhảy sông ở âm phủ địa phủ đi rồi một chuyến, đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Ta tuy rằng là gởi nuôi ở nhà các ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ Nhà ta mỗi tháng đều cấp chi phí sinh hoạt. Một tháng hai ngàn khối. Hai ngàn khối đâu, cũng đủ các ngươi toàn ra ăn uống tiêu tiểu một năm. Cho nên, ta cũng không phải ở nhà các ngươi ăn không uống không bạch trụ. Ta dựa vào cái gì muốn chịu các ngươi khi dễ cùng ngược đái. Trần Quế Hoa nghe mạc nhẹ giọng nói, giữa mày không khỏi nhảy nhảy, nàng há miệng thở dốc, muốn phản bác, lại không biết như thế nào đi phản bác. Nàng rất tưởng nói, ở nông thôn, cái nào hài tử sẽ không đánh chính là mắng. Nhưng nàng lại nghĩ đến. Mạc Nhẹ giọng nàng không phải ở nông thôn, càng không phải nàng hài tử. Mạc Nhẹ giọng nói tiếp, thầm thầm, ta hiện tại nghĩ thông suốt. Từ nay về sau đâu, ta ở nhà các ngươi, muốn làm sống liền làm việc, không nghĩ làm việc liền không làm. Đương nhiên, nếu các ngươi còn muốn giống như trước giống nhau, đối đãi ta tựa như đối đãi một cái bán mình vì nô nha đầu giống nhau, ta đây liền trực tiếp nói cho ta ba, làm nàng cho ta đổi một nhà gậy nuôi. Nga đúng rồi, ta nói cho ngươi, ta nhớ rõ nhà ta địa chỉ cùng ta ba số điện thoại Nga. Ngươi ba người này ta biết, hắn là một cái cực kỳ bên vực người mình người. Hắn liền tính không coi trọng ta cái này nữ nhi, khá vậy không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ hắn nữ nhi. Thầm thầm, ta tưởng các ngươi sẽ không muốn biết, ta ba biết các ngươi ngược đái ta hậu quả đi. Đây là Trần Quế Hoa nhận nuôi mạc nhẹ giọng tới nay, mạc nhẹ giọng nói qua nhiều nhất nói. Nhưng nha đầu này, không nói lời nào tác đã, nói chuyện còn lại là nhất mình kinh nhân. Trực tiếp huy hiếp, mạc nhẹ giọng nhìn đến Trần Quế Hoa trên mặt không ngừng biến hóa biểu tình. Trực tiếp buông ra Trần Quế Hoa bị bắt lấy cánh tay, cười như không cười nhìn Trần Quế Hoa nói, thầm thầm, ngươi hiện tại còn muốn đánh ta sao? Trần Quế Hoa trực tiếp phục hồi tinh thần lại, lập tức lắc đầu nói, không được, ta không đánh ngươi. So với mất đi một tháng hai ngàn khối sinh hoạt phí, hiện tại hảo hảo đối đãi mạc nhẹ giọng mới là thật đạo lý. Trần Quế Hoa miễn cưỡng cười nói, nhẹ giọng à, về sau thầm thầm không bao giờ đánh ngươi không mắng ngươi? Nay việc, ngươi muốn làm liền làm, không nghĩ làm liền không làm. Thẩm Thẩm về sau nhất định đem ngươi đương tổ tông cung phụng. Ngươi có thể hay không không cần hướng ngươi bà bà cáo chẳng a?" Mạc Nhẹ giọng cười khẽ nói, "Thẩm Thẩm, vậy xem các ngươi về sau biểu hiện a." Nàng Sở chỉ các ngươi, đương nhiên là Trần Quế Hoa người một nhà. Trần Quế Hoa lập tức bảo đảm nói, "Hảo, hảo, chúng ta toàn gia cũng đều sẽ đem ngươi trở thành tổ tông cung phụng." Chương 11 tiểu xung đột. Mạc Nhẹ giọng, "Ngươi dám kẹp thì tan. Mạc Tiểu Bảo nhìn đến Mạc Nhẹ giọng gắp một khối thịt kho tàu tiến chính mình trong chén biểu tình kinh ngạc giật mình không được ngay sau đó hắn liền khí hống hống nói ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia ai làm ngươi kẹp thì ăn cho ta bông ngươi chỉ là chúng ta ra một cái nô lệ căn bản là không có tư cách ăn thịt một cái nô lệ mạc nhẹ giọng ngắm liếc mắt một cái trong chén thịt kho tàu nhàn nhạt ánh mắt từ mạc tiểu bảo trên mặt đến đương gia nhân mạc tát xuân trên mặt toàn ra đều quét một vòng cuối cùng cười như không cười nhìn về phía trần quế hoa hỏi thầm thầm mạc tiểu bảo nói ta là nhà các ngươi nô lệ Ngươi cũng cho rằng như thế sao? Nàng hôm nay buổi sáng rõ ràng cảnh cáo Trần Quế Hoa vừa lật, nàng cho rằng Trần Quế Hoa thế nào cũng sẽ nói cho một chút người nhà thậm chí là ước thúc một chút bọn họ hành vi. Trần Quế Hoa chính mình cũng đáp ứng hảo hảo, nhưng lúc này mới qua bao lâu thời gian A, lại nghĩ đem nàng trở thành nô lệ. Xem ra, Trần Quế Hoa căn bản là không có đem nàng lời nói để ở trong lòng. Không đúng, chỉ sợ ngay từ đầu là để ở trong lòng, nhưng phản ứng lại đây sau, cảm thấy nàng tuổi quá tiểu. Nói những lời này đó căn bản chính là hù nàng. Cho nên, nàng vẫn là muốn lao bộ dáng đối đãi nàng. Trên thực tế cũng xác thật như thế. Ngay từ đầu, Trần Quế Hoa bị Mạc nhẹ giọng hù lộng làm, đối với nàng theo như lời, không dám do dự đáp ứng rồi xuống dưới. Mà khi nhà bọn họ đương ra nhân sau khi trở về, nàng cùng Mạc Tát Xuân như vậy vừa nói, Mạc Tát Xuân nhìn Trần Quế Hoa tựa như xem một cái đồ ngốc giống nhau, theo sau mặt vô biểu tình nói. Nàng nói những lời này đó, ngươi cứ như vậy tin. Nếu nàng thật biết nàng ba mạc tứ hải điện thoại, có lẽ nàng đã sớm cho hắn ba gọi điện thoại, lại nói, nàng đi nơi nào cho nàng ba gọi điện thoại. Trong thôn duy nhất có điện thoại người, chính là nhà của chúng ta cùng thôn trưởng gia. Đến nơi nói viết thư, kia càng không có thể. Nàng từ ba tuổi đến nhà của chúng ta, căn bản là không có cơ hội đọc sách biết chữ, nàng biết như thế nào tin. Trần Quế Hoa do dự thể hồ quán đỉnh giống nhau, nàng một phách đầu, có chút tức giận quát, hảo à, thiếu chút nữa bị kia nha đầu chết tiệt kêu cấp lửa gạt làm xem ta đêm nay không hảo hảo giáo huấn một chút nàng, hư muốn ăn thịt kho tàu, ta đêm nay làm nàng ăn cái đủ. Trần Quế Hoa đối thượng mạc nhẹ giọng cùng ngày thường tương phản quá lớn biểu tình, trong lòng không khỏi nắm thật chặt. bất quá nàng một cái đại nhân còn sợ một cái tiểu hài tử không thành, nàng thiên một cái đại đại xem thường, có chút hỏa khí đối mạc nhẹ giọng nói, cái gì nô lệ không nô lệ, nha đầu chết tiệt kia, ăn nhờ ở đầu, có thể có khẩu cơm cho ngươi ăn, liền không tuổi, còn muốn ăn thịt, ngươi nằm mơ đi thôi. Nàng một bên nói chuyện, một bên dùng chiếc đũa đem kêu bản thịt kho tàu, gắp mấy khối cấp nhi tử, gắp mấy khối cấp đương gia nhân mạc tắc xuân, lại cho chính mình cùng nữ nhi, một người gắp hai khối, sau đó, này mâm liền không, hoàn toàn không có cấp mạc nhẹ dọng một khối. Thậm chí, bị mạc nhẹ dọng kẹp đến trong chén thịt, cũng bị nàng cấp kẹp ra tới, trực tiếp kẹp cấp mạc tiểu bảo trong chén. Mạc tiểu bảo nhìn đến chính mình chồng chất như tiểu sơn chén, rất là đắc y đối với mạc nhẹ dọng nói, hử, một cái nô lệ khất cái. Có cái gì tư cách ăn thịt? Ngươi đồ ăn, là này chén. Hắn đem trên bàn một chén dưa muối đẩy đến mạc nhẹ giọng trước mặt, nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ đến cái gì, lại đem dưa muối đẩy đi. Không đúng, này dưa muối cũng không phải ngươi. Ngươi thức ăn a chính là ăn chúng ta ăn dư lại, tựa như á hoa giống nhau. Á hoa, là từ nhà bọn họ dưỡng đến một cái cẩu. Dưỡng này cẩu, chính là vì cho bọn hắn giữ nhà, ai làm cho bọn họ ra hiện tại là người trong thôn thu vào nhiều nhất gia đình. Sợ có nhân đấu kỵ đỏ mắt lại đây trồng đạo. Dĩ vãng mạc nhẹ giọng nghe được bọn họ những lời này sau, khẳng định là bưng trong chén cơm, túi đầu, yên lặng ăn, chiếc đũa căn bản không dám động trên bàn bất luận cái gì một mâm đồ ăn, bao gồm dưa muối, đã thói quen. Hiện tại mạc nhẹ giọng nghe được hai mẹ con nói, một tay chống đầu, một tay thưởng thức chiếc đũa, lấy xem diễn thần sắc, đạm cười nhìn về phía bọn họ, theo sau, nàng lại nhàn nhạt nói. Nga, phải không? Ta ba cho các ngươi 2000 khối sinh hoạt phí tới dưỡng ta, kết quả ta liền xứng ăn các ngươi cơm thừa canh cạn. Vẫn luôn không có chú ý tới nàng Mạc Tắc Xuân, nghe được nàng lời nói, từ trong chén ngẩng đầu, lấy sắc bén ánh mắt hơi hơi đánh giá một chút Mạc Nhẹ Dọng, mày rất nhỏ nhíu một chút, theo sau, lại tiếp tục ăn chính mình cơm. Mạc Nhẹ Dọng từ vừa lên bàn, liền chú ý tới cái này Mạc Tắc Xuân. Trung đẳng cái, làn da ngăm đen, cùng nhà này mặt khác ba cái hình đối lập, bất quá, để cho Mạc Nhẹ Dọng chú ý chính là Người nam nhân này lời nói không nhiều lắm, mặt vô biểu tình, biểu tình nghiêm túc, có vẻ một nhà chi chủ uy nghiêm giống nhau. Mặc nhẹ giọng trực tiếp đối thượng Mạc Tắc Xuân, mặt vô biểu tình mà lại nghiêm túc hỏi, Mặc thúc thúc, ngươi cũng là như vậy cho rằng, ta ba cho ta giao sinh hoạt phí, lại chỉ xứng ăn cơm thừa canh cạn. So với Trần Quế Hoa cùng hai đứa nhỏ, Mặc nhẹ giọng càng sợ hãi liền cái này mỗi ngày đối nàng mặt vô biểu tình Mạc thúc thúc, ngày thường hắn lời nói không nhiều lắm, cũng rất ít đánh chửi Mạc nhẹ giọng, nhưng mà. Đối với Thê Nhi khi dễ mạc nhẹ giọng sự tình, hắn căn bản chính là ngồi trên bàn quan, nga hùng, là dung túng. Không có hắn rung túng, ai dám khi dễ mạc nhẹ giọng này cây cây dụng tiền A. Nghe được mạc nhẹ giọng hỏi chuyện, mạc tắc xuân mày lại lần nữa nhăn lại, sắc bén ánh mắt nhìn về phía mạc nhẹ giọng khi hiện lên một ít nghi hoặc. Nghe bà Nương nói, cái này mạc nhẹ giọng giống như thay đổi, hắn có chút không tin. Nhưng hiện tại hắn tin. Bởi vì đổi lại trước kia, mạc nhẹ giọng nhìn thấy hắn. Tựa như Miêu nhìn thấy lao thử giống nhau nhát gan sợ hãi, căn bản là không, có lá gan xem hắn, càng đừng nói hỏi hắn như vậy bén nhọn vấn đề. Mạc tác Xuân nghĩ nghĩ, không có trả lời mạc nhẹ giọng. Mạc nhẹ giọng, một cái không đến 6 tuổi hài tử, hắn căn bản không cần thiết để ở trong lòng. Đối với nàng hỏi chuyện, có trở về hay không đáp, kia đều là giống nhau, căn bản không có tất yếu đi trả lời. Mạc Xuân Hoa nhìn mạc nhẹ giọng này tìm chết giống nhau hành vi, cười lạnh vừa lật, chao phúng nói, "Mạc nhẹ giọng, Ngươi chỉ là người ba không cần nữ nhi, không cần ở chúng ta trước mặt bãi cái gì giá trị, chúng ta không ăn ngươi kia một bộ. Ngươi à, liền ngoan ngoán đương một cái nha đầu thật tốt, chúng ta cũng sẽ không cho ngươi tìm quá nhiều phiền thoái. Đây là mười mấy tuổi Mạc Xuân Hoa nói, máu lạnh đích kỷ vô tình. Mạc Tiểu Bảo ăn trong chén thịt kho tàu, gật đầu nói, chính là à, là nhà của chúng ta một cái nha đầu, một con cẩu mà thôi, còn muốn ăn thịt, nằm mơ đi ngươi. Mạc nhẹ giọng căn bản không nghĩ cùng này hai cái xú thi hài nói chuyện. Nàng hiện tại muốn chỉ là mạc Tác Xuân thái độ. Nhưng thực hiển nhiên, mạc Tác Xuân căn bản là không có đem nàng để vào mắt. Mạc nhẹ giọng khẽ cười một tiếng nói, "Mạc thúc thúc, nếu các ngươi như thế không muốn ta ở nhà các ngươi, ta đây ngày mai liền cùng ta ba nói, làm hắn đem ta đổi một nhà." Ta tưởng, hắn cũng không nghĩ muốn một nhà đem hắn nữ nhi đương nô lệ đương cầu tới dưỡng nhân ra đi. Rốt cuộc, đem hắn nữ nhi đương nô lệ đương cầu, kia hắn làm lão tử, lại là cái gì đâu? Mạc Tác Xuân ăn cơm động tác ngừng lại. Lại một lần ngẩng đầu, nghiêm túc đánh giá một chút Mạc Nhẹ giọng, lạnh lùng hỏi, ngươi chừng nào thì trở nên nhanh mồm dẻo miệng? Mạc Nhẹ giọng cười cười, nhàn nhạt hỏi ngược lại, chết quá một hồi người, vì cái gì không thể biến? Chương 12 trực tiếp xúc bàn ăn. Mạc Tắc Xuân một nhà vẫn luôn làm ngược Mạc Nhẹ giọng, hiện tại thay đổi một người Mạc Nhẹ giọng, lúc trước còn nghĩ muốn hay không đổi cái gia đình tới sinh hoạt. Bất quá, Mạc Nhẹ giọng nhìn đến bọn họ toàn gia tất phòng, lại hơi có chút hứng thú. Nay toàn gia Lúc trước đều không đem mạc nhẹ giọng đương người xem, nếu có một ngày, những người này thật đem nàng trở thành tổ tông cung phụng, như vậy biến hóa, vẫn là rất có hứng thú. Mạc tác xuân căn bản là không có đem mạc nhẹ giọng biến hóa đương một chuyện. Rốt cuộc, mạc nhẹ giọng người còn quá tiểu, lại là từ 3 tuổi liền đến nhà bọn họ, nàng chính mình căn bản là không có ra quá mạc ra thôn, lại không biết chữ, nàng cái kia là bà 3, 3 năm thời gian, trừ bỏ đúng hạn đánh tới sinh hoạt phí, căn bản liền cái điện thoại đều không có căn bản đừng nói quan tâm nàng. nay tiểu nha đầu liền tính phải hướng mạc tứ hải cáo trạng, lại đi nơi nào cáo trạng? mạc nhẹ giọng từ mạc tác xuân ngâm đen trên mặt, nhìn ra hắn căn bản khinh thường biểu tình, đã biết hắn đáp án. nàng buông chiếc lũa, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, xem ra, mạc thúc thúc các ngươi là hạ quyết tâm, đem ta khi dễ rốt cuộc. mạc tiểu bảo nghe mạc nhẹ giọng nói, tức khắc cảm thấy buồn cười, hắn chào phúng châm biếm nói, ha ha, mạc nhẹ giọng, chúng ta chính là khi dễ ngươi, ngươi lại muốn thế nào? Nói cho ngươi, hiện tại ngươi có ăn liền không tồi, ngươi cũng đừng nghĩ ăn thịt. Ngươi chính là một cái tiểu tiện nhân, căn bản là không có tư cách ăn thịt. Nghe được tiểu tiện nhân ba chữ, mặc Nhẹ giọng đấy mắt lệ quang chợt lóe. Trước kia bọn họ như vậy mắng Mạc Nhẹ giọng, nàng mặc khinh cuồng quản không được, nhưng hiện tại nàng biến thành Mạc Nhẹ giọng, vậy không cho phép bất luận cái gì đi giống đạp, đây là nàng làm nữ hoàng cao ngạo. Mặc Nhẹ giọng ngăm đen sắc bén ánh mắt, nhẹ quét một chút bọn họ một nhà, theo sau nhàn nhạt nói, "Nga, phải không?" Ta không có tư cách tán thịt. Dứt lời, nàng ở bọn họ toàn ra không có phản ứng lại đây khoảnh khắc, trực tiếp đem bàn ăn cấp xốc lên. Đường. Chạm bảo. Chén đũa quăng ngã trên mặt đất chia năm xẻ bảy thanh âm, cập cái bàn nặng nề trọng âm. Một nhà bốn người trong tay cầm chiếc đũa, nhìn đầy đất, rau xanh, thịt kho tàu, nước canh cơm giải được đến chỗ đều là một mảnh hỗn độn, biểu tình còn lại là hoàn toàn ngốc lăng. Một lát sau, Mạc Tiểu Bảo la lớn, "A, ta thịt kho tàu." Tiếp theo hắn hùng con mắt Đối với mạc nhẹ giọng giận dữ hết, ngươi tiện nhân này, làm sao dám? Ban một tiếng, một cái bàn tay trực tiếp ném tới rồi mạc tiểu bảo trên mặt, vốn dĩ mập mặt mặt, nhanh chóng xương vụ lên. Mạc nhẹ giọng lắc lắc chính mình tay, đối với mạc tiểu bảo lạnh lùng nói, ngươi lại mắng một câu tiện nhân thử xem. Nhìn đến chính mình bảo bối nhi tử bị đánh, Trần Quế Hoa lập tức phản ứng lại đây, nàng đau lòng kinh hô, tiểu bảo. Nàng lập tức ném xuống trong tay chết đũa vốt ve mạc tiểu bảo bị đánh xương vụ mặt. Quay đầu đối với Mạc Nhẹ giọng trợn mắt giận nhìn mắng to nói: "Mạc Nhẹ giọng, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia cũng dám đánh nhà ta tiểu bảo. Xem ta không đánh gãy ngươi tay." Dứt lời, liền hướng tới Mạc Nhẹ giọng phát tới, nâng lên bàn tay, muốn ném trở về. Mạc Nhẹ giọng nhẹ nhàng tránh đi Trần Quế Hoa thế công, theo sau, nàng tay nhỏ một chảo, đem Trần Quế Hoa thô tráng cánh tay bắt lên, biểu tình lạnh băng nói: "Thầm thầm, buổi chiều thời điểm ta liền đã cảnh cáo ngươi, ta là chết quá một hồi người, cũng sẽ không lại nhậm các ngươi khi dễ." Nói lời này khi, nàng sắc bén ánh mắt lại quét một chút phòng ở chung người. Mạc tác Xuân nghe xong mạc nhẹ giọng nói, bang một tiếng, cầm trong tay chiếc đũa một ném, bay thẳng đến mạc nhẹ giọng trên mặt vọt tới, mạc nhẹ giọng đầu nhẹ nhàng lệch về một bên, chiếc đũa tiếp tục đi phía trước bay đi, theo sau đụng tới bên cạnh, đưa một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Nhìn đến mạc nhẹ giọng tránh thoát đi, Mạc tác Xuân đồng tử hơi hơi co rụt lại. Theo sau, hắn lạnh lùng hỏi, "Ngươi muốn thế nào?" Mạc nhẹ giọng cảm thấy buồn cười hỏi ngược lại, "Mạc thúc thúc?" Ngươi cảm thấy ta muốn thế nào? Mặc tác xuân híp lại con mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm mặc nhẹ giọng kêu kêu ngạo cùng vọng mặt. Không sai, hiện tại ở trong mắt hắn, mặc nhẹ giọng sốc cái bàn, đánh con của hắn, chào hắn lão bà, chính là có vẻ rất là kiêu ngạo cùng cuồng vọng. Lúc trước hắn bà nương nói với hắn, mặc nhẹ giọng nha đầu này giống như thay đổi một người, hắn còn không tin. Hiện tại đâu, hắn nhưng thật ra có chút tin. Chính là, hắn không quá minh bạch, một người biến hóa có nhanh như vậy sao? con chỉ là một cái hài tử, mạc nhẹ dọn nhạy bén cảm giác được mạc tác xuân ở đánh giá nàng, nhưng nàng căn bản không sợ gì cả. nàng biết cái này tinh cầu, rất nhiều lạc hậu nông thôn rất là tin tưởng quỷ thần, nhưng nàng không sợ. cho dù mạc tác xuân phát hiện cái này manh mối, giống bọn họ như vậy người tham lam, vì kêu mỗi tháng 2.000 ngàn mau sinh hoạt phí, hắn cũng sẽ không hướng mạc tứ hải hội báo, huống chi bọn họ toàn ra là ở ngược đái mạc nhẹ dọn lúc sau mới có biến hóa này, trong lòng có quỷ bọn họ càng không dám hướng Mạc Tứ Hải hội báo. Mạc Nhẹ giọng đối thượng Mạc Tắc Xuân sắc bén đánh giá ánh mắt, cười khẽ hỏi, "Mạc thúc thúc, người đang xem cái gì? Có phải hay không cảm thấy ta biến hóa rất lớn?" Mạc Tắc Xuân sau khi nghe xong, trong lòng lột bột một chút, biểu tình hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Mạc Nhẹ giọng. Bị bắt lấy cánh tay Trần Quế Hoa, trong lòng còn lại là sóng to gió lớn. Buổi chiều khi, nàng bị Mạc Nhẹ giọng bắt lấy cánh tay không động đậy, nàng còn chưa thế nào để ở trong lòng. Trong lòng chỉ nghĩ mạc nhẹ giọng đối bọn họ uy hiếp. Nhưng hiện tại mạc nhẹ giọng lại một lần bắt lấy cánh tay của nàng, làm nàng tránh thoát không được, khiến cho nàng cảm giác được sợ hãi cùng khủng bố. Phải biết rằng, mạc nhẹ giọng nha đầu này mới không đến 6 tuổi a. Một cái hài tử, nơi nào tới sức lực, bắt lấy nàng như vậy một cái chắc nịch phụ nhân. Trần Quế Hoa biểu tình lộ ra một ít khủng hoảng nhìn về phía mạc nhẹ giọng, nàng vô thố hoảng luận hỏi, "Ngươi, ngươi như thế nào sẽ có lớn như vậy sức lực?" Nàng dãy dụa hai hạ, Lại lược có hoảng sợ quát, người buông ta ra. Mạc Xuân Hoa lúc này cũng phát lại đây, hét lớn, người buông ta ra mẹ. Dứt lời, liền phải bẻ ra mạc nhẹ giọng bắt lấy trần quế hoa tay. Mặc nhẹ giọng đối với mạc Xuân Hoa, lạnh lùng quát, Lan. Mạc Xuân Hoa tức khắc cảm giác được lạnh băng hơi thở hấp vào trước mặt, cả người run bần bật, nàng không thể tưởng tượng nhìn mạc nhẹ giọng, mà khi nàng đối thượng mạc nhẹ giọng kia sắc bén mà lạnh băng không gợn sóng đôi mắt khi, lại nhanh chóng cúi đầu, có vẻ rất là sợ hãi. Mạc Tiểu Bảo bị đánh, trong lòng căn bản không cam lòng, hiện tại nhìn đến Mạc Nhẹ Dọng như vậy đối đãi mẹ nó cùng hắn tỷ, trong lòng tức giận càng là bộc phát ra tới. Hắn chỉ vào Mạc Nhẹ Dọng, giận dữ hét, "Mạc Nhẹ Dọng, ngươi thật là phản thiên. Ngươi cút cho ta, ngươi không cần ở nhà của chúng ta." Mạc Nhẹ giọng hư nhẹ cười lạnh một tiếng, "Ha ha." Mạc Tiểu Bảo vẻ mặt đốc, "Đây là có ý tứ gì?" Mạc Nhẹ giọng không có lại để ý tới Mạc Tiểu Bảo, ánh mắt lại đầu hướng Mạc Tắc Xuân, nhàn nhạt hỏi, Mặc thúc thúc, Hiện tại là ngươi làm lựa chọn thời điểm. Hoặc là ta gửi nuôi gia đình đổi một nhà, các ngươi lui sinh hoạt phí, nếu không, ta còn tiếp tục ở nhà các ngươi, nhưng các ngươi cần thiết hảo hảo cung phụng ta ăn uống. Nga, còn có a, ta ba mỗi tháng cấp 2000 khối sinh hoạt phí, ta cảm thấy đi, cấp quá nhiều, có lẽ nơi này còn có ta tiền tiêu vặt đâu. Cho nên, ta muốn mỗi tháng 1000 khối tiền tiêu vặt. Ở bất luận cái gì thời đại, không có tiền là một bước khó đi. Nàng đến vì tương lai chủ bị hảo. Mạc Tắc Xuân. Nha đầu này quả thực điên rồi. Chương 13 thỉnh bà cốt. Mạc Tắc Xuân sẽ đáp ứng nàng sao? Khẳng định sẽ không đáp ứng. Một mở miệng, một tháng liền phải hắn một nửa tiền, đối với nhà này tham lam thành tư người tới nói, này không khác là từ bọn họ tâm hoa đảo thịt ra tới, đau lòng không được. Mạc Nhẹ Dọng tuy không có cùng bọn họ ở chung quá, nhưng từ bọn họ đối đai nguyên thân tới xem, cũng biết bọn họ sẽ không đáp ứng. Trần Quế Hoa lấy không thể tưởng tượng cùng không thể tin tưởng biểu tình đánh giá Mạc Nhẹ Dọng. Giận dữ hết, Mạc nhẹ giọng, ngươi điên rồi. Muốn mỗi tháng một ngàn khối tiền tiêu vặt, ngươi nằm mơ đi ngươi. Mạc nhẹ giọng buông ra Trần Quế Hoa, nhàn nhạt nói, nếu các ngươi không muốn nói, vậy quên đi đi. Nghe xong Mạc nhẹ giọng nói, cho rằng Mạc nhẹ giọng thỏa hiệp, Trần Quế Hoa lập tức đắc ý nói, hừ, đây là sao? Ngươi nói ngươi một cái hài tử, mỗi tháng muốn tới nhiều như vậy tiền làm gì? Ngươi chỉ cần an tâm nốc tại trong nhà này, hảo hảo làm việc, nhà của chúng ta tuyệt đối không thể thiếu ngươi một ngụm cơm ăn. Mạc Nhẹ giọng ngắm liếc mắt một cái vẫn luôn không hé răng Mạc Tắc Xuân, lại nhìn đầy đất hỗn độn, Khinh Phiêu Phiêu nói một câu, "Nga, hôm nay buổi tối cơm, các ngươi liền không cần ăn." Muốn ăn sao châm biếm ánh mắt lược quá kia khắp nơi phân tán thịt kho tàu, vậy muốn giống cẩu giống nhau, từ trên mặt đất nhặt lên tới lâu. Dứt lời, Mạc Nhẹ giọng liền thong thả ung dung rời đi. Trần Quế Hoa nhìn về phía Mạc Tắc Xuân, biểu tình rất là khiếp sợ cập không thể tưởng tượng hỏi, "Đương gia, nàng, nàng lời này là có ý tứ gì?" Mạc Tắc Xuân lạnh lùng ánh mắt đạm mạc nhìn lướt qua chính mình bà Nương, không có đáp lại, chỉ là ánh mắt theo Mạc nhẹ dọng rời đi, mà hiện lên một đạo quan mang. Mới vừa có chút giọa ngốc Mạc Xuân Hoa nhìn đến Mạc nhẹ dọng rời đi sau, Phương nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau cẩn thận đáp lại nàng mẹ, nói: Mẹ, nàng Y Tứ, chúng ta nếu muốn ăn trên mặt đất thịt kho tàu, chính là một cái cổ. Trần Quế Hoa bị tức giận đến một hơi trực tiếp tạp ở trong cổ họng, nửa vời, nghẹn sắc mặt xanh mét, một hồi nàng liền kịch liệt hò khăn lên, nàng mắng to nói, cái này nha đầu chết tiệt kia, nàng mới là nhà của chúng ta một cái cẩu đâu. Nhưng ánh mắt đầu hướng tiêm mà du nhuận bóng loáng rất có muốn ăn thịt kho tàu, biểu tình thật là đau lòng không thôi. Nhiều như vậy thịt, liền như vậy ném, quá lãng phí, cũng là quá đáng tiếc. Nhưng nếu trực tiếp nhặt lên tới ăn, mặc tiểu bảo mới mặc kệ cái gì cẩu không cẩu, hắn nhìn rơi dụng đầy đất thịt kho tàu, khóc kêu nói, mẹ, ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt. Nhà bọn họ bởi vì mặc nhẹ giọng 2000 khối sinh hoạt phí, căn bản không thiếu tiền. So với trong thôn nhà khác, Tết nhất lễ lạc hoặc cái khác quan trọng tiệc rượu khi mới có thể ăn thượng vài lần thịt, nhà bọn họ nhưng thật ra 3 ngày 2 đầu cũng sẽ mua một ít thịt trở về. Chủ yếu là Mạc Tiểu Bảo săn thịt, Mạc tác Xuân hai vợ chồng yêu thương nhi tử, sinh hoạt điều kiện lại cho phép điều kiện hạ, đương nhiên thỏa mãn hắn khẩu dục. Nhìn nhi tử làm âm mỹ Trần Quế Hoa cắn chặt răng, an ủi hắn nói, "Hành, chúng ta ăn thịt" Theo sau, nàng liền đối với nữ Nhi Quát, ngươi là đầu gỗ sao? Không có nghe được ngươi đệ đệ nói muốn ăn thịt, còn không chạy nhanh đem này đó thịt nhặt lên tới, cầm đi rửa rửa." Không có mạc nhẹ giọng, nữ Nhi Mạc Xuân Hoa chính là nơi chút giận. Mạc Xuân Hoa cúi đầu, nhỏ giọng đáp, "Hảo." Nhưng đầu dưới cặp mắt kia, lại lộ ra phẫn hận. Cha mẹ nàng chính là như vậy bất công, đều do Mạc Nhẹ giọng cái này nha đầu chết tiệt kia, nàng hảo hảo khi bọn hắn ra một cái nha đầu, làm cái gì đột nhiên phản kháng lên? Mạc Xuân Hoa đem trên mặt đất thịt nhặt lên tới, lại thu thập một chút trên mặt đất hỗn đột. Trần Quế Hoa nhìn Mạc Tiểu Bảo trên mặt xương vụ, lại đối nữ nhi nói, đi nấu cái trứng gà, cho ngươi đệ đệ đắp một chút mặt. Theo sau, lại lại nhảy tức giận nói, cái kia nha đầu chết tiệt kia, xuống tay như thế nào sẽ như vậy trọng, nhìn một cái đem nhà của chúng ta Tiểu Bảo mặt, đều đánh thành cái dạng gì. Trần Quế Hoa nói đến này, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng nhìn về phía Mạc Tắc Xuân hỏi, đương ra. Cái này mạc nhẹ giọng hiện tại trở nên có chút tà môn, nàng có phải hay không chúng ta? Bằng không, người này đột nhiên, như thế nào biến hóa lớn như vậy? Chúng ta muốn hay không thỉnh cái bà cốt? Nàng chính mình không phải đã nói, nàng là chết quá một hồi người, có phải hay không nàng như vậy nhảy dựng hà, ở trong sông trọc dơ đổ vật trở về a Nhưng Trần Quế Hoa lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Bởi vì mạc nhẹ giọng chính là ở nhảy sông phía trước, tựa như thay đổi một người. Khi đó nàng nói không tới là như thế nào cái biến hóa, hiện tại ngấm lại, khi đó biến hóa cùng hiện tại cơ hồ giống nhau như lúc. Cho nên, kia dơ đồ vật không phải ở trong sông trọc trở về. Mạc Tắc Xuân nghe xong Trần Quế Hoa nói sau, gật đầu nói, ơn, kia ngày mai đi hỏi thăm một chút, nơi nào bà cốt tương đối có bản lĩnh. Hắn đương nhiên cũng thấy sắt đến mạc nhẹ giọng biến hóa, trong lòng cũng là có chút sợ hãi, nhưng hắn càng không muốn một cái không không chê ở chính mình trong tay cây dụ tiền, có chính mình tư tưởng cập phản kháng ý tứ. Hắn cùng Trần Quế hoa giống nhau cho rằng mặc nhẹ dọng trên người khẳng định trọc dơ đồ vật trở lại chính mình phong ốc mạc nhẹ dọng nhìn đến phòng chất tuổi trung đặt một trương nho nhỏ giường văn gỗ một con dùng làm rơm dạ chắt lên gối đầu cập phá bố nho nhỏ đơn bị không khỏi nhẹ nhàng xoa xoa cái chán. nàng từ nhỏ đến lớn đều không có gặp qua như vậy cũ nát giường càng đừng nói làm nàng ngủ ở này mặt trên hơn nữa này dường lại như vậy mạnh nàng dám khẳng định ngày mai buổi sáng lên toàn thân khẳng định lại toàn lại đau đúng lúc này Nàng lỗ thai đột nhiên giật giật, bên ngoài thanh âm chuyển tới nàng lô thai giữa. Theo sau, nàng liền ngồi trên giường bản thượng, muốn nghe một chút, mặc tác xuân hai vợ chồng rốt cuộc muốn làm cái gì. Nghe xong một hồi, nàng cười lạnh một tiếng, ha ha, thỉnh bà cốt. Bất quá, đối với công nghệ cao văn minh tinh cầu người tới nói, tuy không biết bà cốt là cái gì, nhưng lại có thể từ bọn họ ý tứ trong lời nói, biết này bà cốt tuyệt đối không phải thứ tốt. Cho nên lâu, đối với bà cốt loại này đồ vật, Nàng trong lòng cũng rất là tò mò. Đương nhiên rồi, đối với cái này mỏ làm tinh cầu bất cứ thứ gì, nàng hiện tại đều rất là tò mò. Nay toán ra đều là ích kỷ người tham lam, người như vậy, cũng là tương đối hảo khống chế. Bất quá, hiện tại trước làm cho bọn họ làm, chỉ có dùng sức làm, tới rồi cuối cùng, bọn họ mới có thể phát hiện, chính mình căn bản là chạy thoát không được tay nàng lòng bàn tay. Mặc nhẹ giọng là quyết định tiếp tục ngốc tại nhà bọn họ, nhưng nàng muốn tự do, cũng sẽ không mặc cho bọn hắn đắn đo. Nàng muốn đem bọn họ toàn bộ toàn nhéo lên tới, làm cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, hảo hảo đương hảo gửi nuôi người. Nghe xong một hồi bên ngoài động tĩnh, mặc nhẹ giọng cảm giác có chút mệt mỏi, đánh ngáp một cái, nàng vỗ nhẹ nhẹ một cái miệng, nói, mệt mỏi, trước ngủ một giấc lại nói. Nàng mới vừa xuyên qua lại đây, còn không có trải vớt lại hết thảy, liền không cẩn thận rớt xuống trong sông, ở trong sông ngây người một hồi, thân thể có vẻ có chút mệt mỏi, sau đó làm bộ bị thôn dân cấp cứu lên, chờ thích hợp thời điểm tỉnh táo lại. Lại diễn hơn phân nửa thiên diễn Tóm lại, ngày này xuống dưới Nàng cũng không có nhàng dối Hiện tại thật sự là vây chương 14 nàng chính là sai sử nha đầu Ngày hôm sau sáng sớm Mạc nhẹ dọn phòng Liền bang bang bị mạnh mẽ gõ vang lên Mạc nhẹ giọng ngủ đến có chút mơ hồ Đánh áp, thì thào nói Này ai à, sáng sớm liền tới đây gõ cửa Còn có để người ngủ à Nàng cho rằng tối hôm qua ngủ ngạnh phản Khả năng sẽ ngủ không được Không nghĩ tới ngủ được đến là không tồi Mạc Nhẹ giọng, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, Thái Dương đều phơi mông, còn không chạy nhanh lên làm việc. Mạc Tiểu Bảo thanh âm truyền vào Mạc Nhẹ giọng lỗ tai bên trong. Còn ở mơ hồ bên trong Mạc Nhẹ giọng, vừa nghe đến Mạc Tiểu Bảo thanh âm, khuôn mặt nhỏ tức khắc có chút biến thành màu đen. Xem ra, hắn quên mất ngày hôm qua bị đánh giao hấn, đến nỗi vui sáng sớm tới xảo nàng. Mạc Nhẹ giọng mở ra cửa phòng, đối với Mạc Tiểu Bảo không có tức giận nói, muốn làm việc ngươi liền đi làm, xảo ta làm cái gì? ta chính là giao sinh hòa phí. Mặc tiểu bảo mặt tối hôm qua đắp trứng gà, hôm nay trừ bỏ một ít hở ngoại, thật không có xương vụ tình huống. Có thể hắn dã người, liền tính không có xương vụ, kỳ thật cũng cùng xương vụ không có gì hai dạng, béo đến quả thực là một đầu heo. Mặc tiểu bảo quên mất ngày hôm qua giáo huấn, nghĩ đến ngày hôm qua cha mẹ đối thoại, đối với mặc nhẹ giọng hung ba ba ngữ điệu, nhưng thật ra không có để ý, trên mặt tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa biểu tình, hắn cười lớn nói, ha ha, mặc nhẹ giọng. Ngươi cái này xui xẻo quỷ, mẹ nói, ngươi chúng ta, hôm nay liền phải đi thỉnh bà cốt. Chờ thỉnh bà cốt, xem ngươi như thế nào kiêu ngạo. Là ngươi tối hôm qua đánh ta, bà cốt tới, làm ngươi uống nước bùa, chịu roi. Mặc nhẹ giọng nghe Mạc Tiểu Bảo nói, đôi mắt chớp chớp, hơi có chút tò mò hỏi, cái gì là bà cốt? Đến nơi uống nước bùa, chịu roi gì đó, nàng căn bản là không có để ở trong lòng. Tối hôm qua, nàng đối bà cốt thứ này tò mò, hôm nay Mạc Tiểu Bảo liền sáng sớm lại đây lập ý nàng đương nhiên muốn hỏi rõ ràng. Mặc Tiểu Bảo nâng lên đầu, rất là đắc ý nói, ừ, bà cốt chính là có thể quỷ thần câu thông, trừ ta đuổi quỷ, gián phủ, niệm chú, thi pháp thuật, bản lĩnh nhưng lớn đâu. Mặc nhẹ giọng, ngươi liền chờ bà cốt thu thập ngươi đi. Mặc Tiểu Bảo nói lời này khi, ý đồ tưởng từ Mặc nhẹ giọng khuôn mặt nhỏ thượng nhìn đến sợ hãi thần sắc, ai ngờ Mặc nhẹ giọng chẳng những không sợ hãi, ngược lại có một loại tò mò nóng lòng muốn thử nảy mầm. Mặc nhẹ giọng đấy mắt lấp lóe tinh quang. Rất là có hứng thú hỏi, à, bà cốt thực sự có lớn như vậy bản lĩnh sao? Ta nhưng thật ra muốn kiến thức một chút. Mạc tiểu bảo, cái này nha đầu chết tiệt kia, chẳng lẽ không biết bà cốt là thực đáng sợ sao? Đặc biệt là muốn ăn những cái đó hôi hôi, đáng giận tâm. Mạc tiểu bảo lớn tiếng nói, chạy nhanh lên làm việc, bằng không, ta làm bà cốt đại phát thần uy, đem ngươi cấp thu đi. Hử! Mạc nhẹ giọng sau khi nghe xong, lại buồn cười nói, Nga, đem ta thu đi. Mạc tiểu bảo ngươi cũng không nên quên mất, các ngươi hiện tại người một nhà ngày lành, nhưng đều là dựa vào ta ba cho ta sinh hoạt phí. nếu ngươi làm bà cốt đem ta thu đi rồi, về sau các ngươi cũng đừng tưởng như vậy nhiều tiền. Mặc Tiểu Bảo vừa nghe, lập tức nhíu một chút mày, tựa hồ cảm thấy Mặc nhẹ giọng theo như lời có lý. Mặc nhẹ giọng cũng không nghĩ nhìn đến hắn, đối hắn vây vây tay nói, được rồi, ngươi chạy nhanh rời đi, ta còn thức vây, ngươi còn muốn tiếp tục ngủ. dứt lời, liền phải đóng cửa lại, xoay người hướng giường phương hướng. Mạc tiểu bảo không thể tưởng tượng lại kinh ngạc biểu tình nhìn Mạc nhẹ giọng, ngươi hiện tại còn ngủ được. Nói một câu, tựa hồ có chút không đúng, hắn lại lớn tiếng quát, ngươi ngủ cái gì mà ngủ, hiện tại thiên đều sáng, là ngươi ngủ thời điểm sao? Cho ta làm việc đi. Mạc nhẹ giọng trận trắng mắt, vô ngữ hỏi, ta làm gì sống? Mạc tiểu bảo giật mình nói, làm gì sống? Ngươi hiện tại hỏi ta làm gì sống? Ngươi mỗi ngày không phải lên quét tức sân, làm bữa sáng, giặt quần áo, huy gà uy vị tuy heo sao? Như thế nào hiện tại muốn lười biếng? Mạc nhẹ giọng vừa nghe, trong miệng không khỏi tiêu một câu lời thô tụ, ta dựa. Ta muốn làm nhiều như vậy sống. Theo sau, nàng nhìn Mạc tiểu bảo hỏi, này đó sống ta đều làm xong rồi, ngươi cùng ngươi tỷ làm gì? Mạc tiểu bảo không thể hiểu được nói, ta cùng tỷ của ta vì cái gì muốn làm việc. Ngươi là nhà của chúng ta nha đầu, này đó sống ngươi làm xong, không phải hẳn là sao? Vừa nghe Mạc tiểu bảo nói, Mạc nhẹ giọng ngón tay giật giật, cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Nàng hít sâu một hơi, trực tiếp đuổi người ta nói nói, ta hiện tại lại cùng ngươi nói một lần, những cái đó sống ngươi muốn làm liền làm đi, dù sao ta hiện tại sẽ không làm. Dứt lời, bính sau một tiếng, đem cửa phòng cấp đóng lại, thuận tiện thường xuyên. Hừ, trước kia mạc nhẹ giọng liền thôi, hiện tại muốn làm nàng làm nhiều như vậy sống, tưởng mở. Thiếu chút nữa bị cửa phòng đụng tới cái mũi mạc tiểu bảo, sắc mặt xanh mét nhìn bị đóng lại cửa phòng. Mạc nhẹ giọng cái này nha đầu chết tiệt kia, xem ra thật là phản thiên. Hắn không cam lòng gõ gõ cửa phòng, lớn tiếng nói, mặc nhẹ giọng, "Ta nói cho ngươi, ngươi không làm việc, ngươi cũng đừng muốn ăn cơm, ngươi liền chờ đói bụng đi." Trước kia mặc nhẹ giọng, chỉ cần một chút việc không có làm việc, phải đói bụng. Đói bụng đã thành bình thường như ăn cơm. Mặc Tiểu Bảo nhìn đến bên trong không hề động tĩnh, chỉ phải dậm dậm chân, liền rời đi. Hắn khí thế hung hung trở lại phòng khách, vừa lúc nhìn đến muốn ra cửa Trần Quế Hoa. Trần Quế Hoa sáng sớm nhìn đến nhi tử ở phòng khách, trên mặt còn có tức giận. Rất là nghi hoặc hỏi, tiểu bảo, ngươi sớm như vậy đi lên. Ngươi đây là đi nơi nào? Nhìn tức giận như vậy. Mạc tiểu bảo lập tức cáo chẳng nói, mẹ, ngươi cũng không biết. Ta vừa rồi đi kêu mạc nhẹ giọng kia nha đầu chết tiệt kia làm việc đi. Nhưng nàng, nàng căn bản không để ý tới ta không nói, còn nói cái gì, ai muốn làm việc ai làm đi, nàng là sẽ không đi làm. Mẹ, ngươi nghe một chút, nàng đây là phản thiên A. Trần Quế Hoa ngày hôm qua kiến thức đến mạc nhẹ giọng phản kháng. Bọn họ phu thê đều cho rằng nàng là chúng ta, chọc tới dơ đồ vật, hôm nay liền tính toán đi tìm bà cốt. Bất quá, ở tìm được bà cốt thu thập nàng phía trước, kia nha đầu chết tiệt kia liền muốn làm gì liền làm gì. Trần Quế Hoa sờ soạn một chút nhi từ đầu, nói, tiểu bảo, ở tìm được bà cốt phía trước, chúng ta không cần đi để ý tới nàng. Nàng muốn làm gì liền làm gì. Con cô à, tiểu bảo, ngươi hiện tại cách xa nàng một chút, ngươi cũng không nên quên mất tối hôm qua nàng mới đánh ngươi một cái tác. Vừa nghe đến thật muốn tìm bà cốt, Mạc Tiểu Bảo đôi mắt tức khắc sáng lên. Hắn hỏi: "Mẹ, thật muốn tìm bà cốt tới thu thập kia tiện nha đầu sao? Kia bà cốt có thể hay không làm nàng uống kia hắc hắc nước đùa a?" Trần Quế Hoa nói: "Hử, kia nha đầu chết tiệt kia hiện tại chúng ta, nàng không uống cũng muốn uống. Chờ chúng ta đem trên người nàng giơ đồ vật đuổi đi sau, chúng ta còn có thể giống như trước giống nhau, tưởng đối nàng làm cái gì liền làm cái đó. Nàng chính là nhà của chúng ta một cái sai sử nha đầu." Mạc Tiểu Bảo vừa nghe, biểu tình có vẻ có chút kích động cùng ngây nhót, hắn đáp ý cười nói: "Hảo, chúng ta liền chờ bà cốt hảo hảo thu thập một chút nàng." "Mẹ, ngươi nhưng nhất định phải tìm một cái rất lợi hại bà cốt." Trần Quế Hoa gật đầu nói: "Ừm, mẹ khẳng định tìm một cái lợi hại nhất bà cốt. Hiện tại mẹ liền phải đi ra ngoài tìm bà cốt, Tiểu Bảo, hiện tại còn sớm, ngươi lại trở về ngủ một hồi." Mạc Tiểu Bảo chờ xem Mạc nhẹ giọng cho hay, cho nên vui dạo dục đi ngủ nướng. Chương 15 thật thật giả giả. Ta nói hoa quế, ngươi muốn tìm bà cốt làm cái gì a? Thôn dân lưu tam nu mỉ xinh đẹp kỳ hỏi, không phải là nhà ngươi tao chọc thứ đổ dơ gì đi. Trần Quế Hoa nói, ta hoài nghi mạc nhẹ giọng kia nha đầu chúng ta, hơn nữa nàng nhảy sông khả năng cũng là vì chọc dơ đồ vật. Nghe Trần Quế Hoa như vậy vừa nói, cái khác thôn phụ lược có tò mò hỏi, ngươi lời này là nói như thế nào? Trần Quế Hoa nói, mạc nhẹ giọng ngày hôm qua không phải nhảy sông sao? Trời biết, ta ngày hôm qua căn bản là không có mắng nàng càng không có đánh nàng, nàng êm đẹp liền chạy tới nhảy sông, ta thật đúng là hoan uổng đã chết. Con coi cò à, ngày hôm qua ăn cơm khi, cũng không biết nàng phát cái gì điên, đối ta cùng đương ra lại là đánh lại là mắng. Các ngươi xem. Nói lời này khi, Trần Quế Hoa vươn tay cánh tay, cánh tay thượng còn có điểm màu đen dấu vết. Nàng chỉ vào này dấu vết, có vẻ rất là kích động nói, ta này khối thanh hắc, chính là tối hôm qua bị nàng cấp chảo. Nhìn Trần Quế Hoa cánh tay như vậy rõ ràng dấu vết, Lưu Tam tiểu đám người có vẻ rất là kinh ngạc nói, cái gì, ngươi này giấu vết thế nhưng là nhẹ giọng kia nha đầu cấp chảo sao. Chuyện này không có khả năng đi. Nàng mới chỉ có 5 tuổi nhiều A, lại là một nữ hài tử, từ đâu ra sức lực, đem ngươi trào thành sâu như vậy giấu vết A. Chính là A, Trần Quế Hoa, ngươi không phải là gạt người đi. Mặt khác thôn dân cũng không tin nói, chúng ta nhưng đều biết, ngươi là thực không thích nhẹ giọng nha đầu, ngươi cũng không thể bố trí một cái hài tử A. Chính là A bố trí một cái hài tử. Đó chính là quá thiếu đạo đức a Thôn dân xôi nổi nói. Trần Quế Hoa lớn tiếng nói, các ngươi ở nói bậy gì đó. Ta như thế nào liền không thích kia nha đầu. Nói nữa, các ngươi cũng nói bố trí một cái hải tử thực thiếu đạo đức, ta sao có thể đi bố trí một cái hải tử đâu? Nàng một bên nói một bên chỉ vào trên tay dấu vết, rất là hoan nguồn nói, này xác thật là nàng chảo a còn coi a. Đêm qua, nàng hướng tới nhà ta tiểu bảo trên mặt đánh một cái tác, nhà ta tiểu bảo mặt nhanh chóng xương vù lên. Nếu các ngươi không tin nói, ta hiện tại liền đem nhà ta tiểu bảo kêu ra tới, cho các ngươi nhìn xem, hắn mặt, đến bây giờ còn đều là xương đâu. Ngươi nói, nàng một cái hài tử, đâu ra lớn như vậy sức lực, một cái bàn tay, liền có thể đem nhà ta tiểu bảo mặt cấp đánh xương A. Ta có thể thề, ta nhưng không có gạt người, gạt người chính là tiểu cầu. Nhìn Trần Quế Hoa lời thề son sắt nói, các thôn dân có vẻ có chút tin. Trần Quế Hoa, ngươi nói được chính là thật sự. Có thôn dân hỏi. Trần Quế Hoa rất là nghiêm túc gật đầu nói, ơn, đương nhiên là thật sự. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, tựa hồ lòng còn sợ hay nói, các ngươi cũng không biết, ngày hôm qua kia nha đầu thật không biết phát cái gì điên, ăn ăn cơm, nàng đột nhiên liền đem bàn ăn cấp sốc, đánh tiểu bảo một cái bàn tay, bắt lấy cánh tay của ta, còn hướng tới nhà ta đương ra tắp tới. Bất quá, nhà ta đương ra dù sao cũng là cái nam nhân, sức lực đại, trốn đến cũng mau, mới không có bị nàng cắn thượng. Ngươi này nói chính là càng ngày càng nguy hiểm đi, Có thôn dân hồ nghi nói, hiển nhiên có chút không tin. Ừ, ta liền biết các người khả năng không tin. Trần Quế Hoa nước miếng phi dương nói, đêm qua phát sinh việc này thời điểm, ta cùng đương gia cũng vô pháp tin tưởng a nhưng sự tình chính là như vậy đã xảy ra. Cho nên, ta cùng đương gia hoài nghi, kia nha đầu rơi vào trong sông một chuyến, có phải hay không chọc thứ gì? nay không, ta cùng đương gia, mới nghĩ tìm cái bà cốt cấp nhìn xem a Nga, đúng rồi, các người biết, này quanh thân nơi nào bà cốt lợi hại nhất a Thượng du thôn Trần Bà Tử, nghe nói không tồi, người nhưng đi xem. Lưu Tam Kiều nghĩ nghĩ nói, nhà ta có cái thân thích hải tử, phát sốt cao mấy ngày mấy đêm, không thấy hạ sốt, sau đó liền tìm nàng làm một hồi tiểu pháp sự, kết quả, ngày hôm sau, kia hải tử liền không phát sốt. Ta nhà mẹ để thôn có cái lý bà tử cũng không tồi. Thôn dân Lý Hồng Anh nói, chúng ta thôn có cái chuyện gì, đều kêu nàng, thực linh. Trần Quế Hoa nghe các nàng giới thiệu, trong mắt xoay chuyển, cười hỏi, kia thỉnh các nàng quý không quý A có thể thỉnh cái lợi hại lại không quý bà cốt, vậy càng tốt. Nay liền muốn xem là làm chuyện gì, còn muốn xem chủ nhân thành tâm. Thôn dân nói, có khi làm một hồi sự, có người bao mười khối, hai mươi khối, thậm chí càng nhiều đều có. Nay chỉ là xem chủ nhân tâm ý. Thỉnh bà cốt loại chuyện này, ngay từ đầu cũng không sẽ có kẻ mà cả, chỉ là xem chủ nhân thành ý. keo kiệt một chút chính là mười khối hai mươi khối, hào phóng một chút liền, một trăm lượng trăm đều có. Trần Quế Hoa nghe được cái nào bà cốt lợi hại sao? liền quyết định đi thỉnh cái kia bà cốt. liền tính bao lớn một chút bao lì xì cũng không quan hệ, chỉ cần đem mạc nhẹ dọng cái kia nha đầu biến trở về trước kia cái kia mặc cho bọn hắn đắn đo sai sử nha đầu là được. Nếu mạc nhẹ dọng vẫn luôn giống tối hôm qua thượng biểu hiện, kia nhà bọn họ liền không cần an bình. Nghe nói mạc nhẹ dọng khả năng chọc phải dơ đồ vật, có chút tiểu hài tử rất là tò mò đi tới mạc tiểu bảo trong nhà, nga không, là trực tiếp vây quanh ở mạc nhẹ dọng ngủ phòng chất tuổi gian, phòng chất tuổi liễu lo thượng môn Mặc nhẹ giọng ở trong phòng ngủ. Di, Mặc nhẹ giọng còn ở trong phòng ngủ sao? Một cái ăn mặc ô vương hoa năm sáu tuổi nữ hài tử ánh mắt nhìn về phía cửa phòng, hơi có chút tò mò nói. Ngày thường nói, nàng đã sớm lên làm việc. Hư, nhỏ giọng điểm. Bên cạnh một cái tiểu nam hài là một cái thủ thế, trên mặt có chút khẩn trương, có chút sợ hãi lại có chút tò mò nói. Ta nghe các đại nhân nói, Mặc nhẹ giọng hiện tại chọc dơ đồ vật, biến thành một cái lực lớn vô cùng quái vật. Chúng ta nhỏ giọng điểm. Không cần bị nàng nghe thấy được, bằng không, khả năng sẽ bị nàng trộm tới ăn luôn. Hán quanh thân ba bốn hải tử vừa nghe, lập tức bưng kín miệng, thiên chân đơn thuần trong ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng ngạc nhiên. Tiểu nữ hài hỏi, mặc nhẹ giọng chẳng lẽ thật biến thành quái vật sao? Tiểu nam hài lắc đầu nói, không biết, ta nghe các đại nhân nói, mặc nhẹ giọng biến thành quái vật. Quái vật là cái bộ dáng gì a? Một cái khác tiểu nam hài tò mò hỏi. Quái vật, chính là sẽ ăn người thực đáng sợ đồ vật. Nàng ở trong phòng ngạnh phản thượng mạc nhẹ giọng ngay bên ngoài bọn nhỏ thanh âm, có chút vô ngự trợn trắng mắt. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, mới một cái buổi sáng mà thôi, trong thôn truyền ra là nàng quái vật lời đồn, liền tiểu hài tử đều biết, tò mò vây quanh ở nàng ngoài phòng. Cho nên, nàng đối kia trừ tà đuổi quỷ bà cốt càng thêm tò mò. Nàng bước cằm tiểu chân, trong mắt đều lập lệ tinh quang, nhỏ giọng nói, thật không biết cái này địa phương, này cái gì bà cốt rốt cuộc là như thế nào trừ tà đuổi quỷ. Cái này màu lam tinh cầu hoàn cảnh rất là nguyên thủy mỹ lệ, nhưng nàng cảm thấy nơi này người sao, có vẻ có chút ngu muội cùng lạc hậu a Phải biết rằng, ở bọn họ mã xa đế tinh cầu người, bình quân chỉ số thông minh đều là đạt tới 160 trở lên. Liên ở mạc nhẹ giọng suy nghĩ dàn nàng đột nhiên nghe được một trận thanh âm. Sau đó, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, lại càng thêm hết trôi nói rồi Nàng bụng ở vang. Đã đói bụng. chương 16 nguyên thủy đồ ăn như vậy mỹ vị a Trần Quế Hoa đương nhiên không có chuẩn bị mạc Nhẹ giọng bữa sáng, bất quá, mạc Nhẹ giọng cũng không nghĩ bạc đại chính mình, ở phòng bếp phiên một chút, ở trong nồi tìm được hai cái trứng gà, còn có một chén cháo, này vừa thấy này bữa sáng, chính là cấp mạc tiểu bảo cấp chuẩn bị. Mạc Nhẹ giọng không chút khách khí cấp ăn. Mới vừa rồi vây quanh ở mạc Nhẹ giọng ngoài phòng bọn nhỏ, vừa thấy đến mạc Nhẹ giọng đột nhiên mở cửa, vây một chút tản ra, chạy đến khá xa địa phương bắt đầu quan vọng mạc Nhẹ giọng. Các ngươi xem, mặc Nhẹ giọng ra tới. Đúng vậy, Không phải nói mạc nhẹ giọng là quái vật sao. Ta hiện tại nhìn nàng cùng trước kia cũng không có gì hai dạng A. Đúng vậy, không phải nói quái vật là thực đáng sợ thực chỉ sợ sao. Nhưng ta cũng xem mạc nhẹ dọng vẫn là trước kia mạc nhẹ giọng A. Gì, mạc nhẹ dọng ra tới, nàng đây là muốn đi đâu A. Một lát sau, còn nói thêm, đây là mạc tiểu bảo ra phòng bếp đi. Nàng đi phòng bếp làm gì A. Vô nghĩa, đi phòng bếp đương nhiên là vì ăn A. Có thể trước mặt nhẹ giọng chưa từng có cơm sáng ăn a Mạc Tiểu Bảo cũng nói, Mạc nhẹ giọng chính là bọn họ ra sai xử nha đầu, là không có tư cách ăn cơm sáng đâu. Đi, chúng ta lặng lẽ đuổi kịp, xem nàng đi phòng bếp làm gì. Chờ bọn họ từ ngoài cửa sổ nhìn đến Mạc nhẹ giọng cầm lấy trong nồi trứng gà liền ăn lên khi, này đó bọn nhỏ không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Mạc nhẹ giọng ở ăn trứng gà đâu? Đúng vậy, ở ăn trứng gà, hảo muốn ăn đâu? Ta cũng hảo muốn ăn trứng gà đâu. Ta đều đã lâu không có ăn trứng gà. Hiện tại nông thôn sinh hoạt trình độ, đừng nói thịt cá, chính là ăn trứng gà, đều có vẻ rất là xa xỉ. Tuy từng nhà đều sẽ dưỡng một ít gà, gà cũng sẽ đẻ trứng, nhưng không có mấy cái gia đình bỏ được ăn trứng gà hoặc sát gà. Nay đó gà cùng trứng gà đều là muốn bắt đi bán tiền. Đương nhiên, cũng sẽ ngẫu nhiên cải thiện một chút thức ăn, mới có thể cho đại gia có lẽ cấp hải tử bổ sung một chút dinh dưỡng, mới có thể ăn trứng gà. Cho nên, hiện tại nhìn đến mạc nhẹ giọng trực tiếp cầm lấy trong nồi hai cái trứng gà ăn lên. Này đó hải tử đều sầm lên. Không phải, mạc nhẹ giọng như thế nào sẽ trứng gà ăn đâu? Có hải tử nghi hoặc hỏi. Này trứng gà có thể hay không là ngày thường mạc tiểu bảo ăn a Ta nhưng nghe mạc tiểu bảo khoe ra quá, hắn bữa sáng mỗi ngày đều có một hai cái trứng gà. Cho nên, mạc tiểu bảo mới có thể dưỡng đến như vậy béo, bọn họ đối mạc tiểu bảo mỗi ngày có trứng gà ăn hâm mộ đã chết. Bên ngoài bọn nhỏ đồng nôn đồng ngữ, chính mùi ngon ăn trứng gà mạc nhẹ giọng đương nhiên nghe thấy được. Nàng lần đầu tiên ăn mổ lam trên tinh cầu đồ ăn, cảm giác rất là mới lạ. Đây chính là nguyên thủy tinh cầu đồ ăn, không có trải qua đi tạp chất cải tạo quá, thuần thiên nhiên đồ ăn A. Mã sa đế tinh cầu tuyệt đại đa số người chính là dựa ăn dinh dưỡng thể tới bổ sung thân thể yêu cầu, chỉ có số ít nhân tải có thể ăn đến khởi chân chính rau dưa trái cây, tỉ như những cái đó quý tộc cùng đại phú thương. Đương nhiên, làm từ sinh ra chính là hoàng thái nữ mạc khinh quẩn tới nói, nàng ăn đến là tốt nhất. Nhưng... Làm đồ ăn đầu bếp lại không có gì chuyển đến nguyên thủy truyền thống trung nghệ, làm được đồ ăn, này hương vị. Đương nhiên, đối với mã xa đế tinh cầu người tới nói, đó là tốt nhất tư vị. Mặc nhẹ giọng nhắm mắt lại hưởng thụ trên tinh cầu này mỹ vị. Nguyên lai, like, đây mới là đồ ăn chân chính mỹ vị a. Căn bản không có tăng thêm bất luận cái gì điều hòa tố, lại mang theo nguyên thủy hương vị hương cùng tiên. Chờ ăn một cái trứng gà sau, nàng cũng đem kia một chén cháo bưng lên tới, dùng tiểu điều canh đào một muỗng tiến trong miệng. Mạc nhẹ giọng lại phát ra một tiếng than nhẹ, nga, đây là gạo cháo sao? thật là hảo uống. nguyên lai, like, đây là nguyên thủy chân chính gạo cháo, nguyên nước nguyên vị, thật sự thơm quá a. ghé vào phía bên ngoài cửa sổ bọt nhỏ, nhìn đến mặc nhẹ giọng ăn cái gì trạng thái, có vẻ có chút kinh ngạc. mặc nhẹ giọng ăn chính là cháo đi. này cháo có tốt như vậy uống sao? không biết. dù sao, làm ta uống ta là một chút đều không nghĩ uống. bọn họ cơm sáng, đại bộ phận là cháo cùng buổi tối cơm thừa canh cạn. Ta mỗi ngày uống cháo, cũng liền như vậy, một chút đều không hào uống. Nhưng nhìn mạc nhẹ giọng, giống như thực hào uống bộ dáng. Có hài tử nghĩ nghĩ, nói, kia có thể là mạc nhẹ giọng không có bữa sáng ăn, hiện tại ăn cái cháo, liền cảm giác rất là mỹ vị. Mặt khác hài tử vừa nghe, nhưng thật ra cảm thấy có đạo lý. Đang ở bọn nhỏ nghị luật khi, một đạo tiếng hô truyền vào bọn họ lốt thai. Mạc Tiểu Minh, Mạc Tiểu Cường, các người ghé vào nhà ta ngoài cửa sổ biên làm gì a? vừa nghe đến mạc tiểu bảo thanh âm, bọn nhỏ lập tức tản ra, này chạy trốn sò so con thỏ không mau. mạc tiểu bảo xoa xoa đôi mắt, nghi hoặc nói thầm nói, kỳ quái, những người này ghé vào phòng bếp trên cửa sổ làm cái gì à? nhưng mà, đương hắn đi vào phòng bếp, nhìn đến mạc nhẹ giọng một tay cầm trứng gà, một bên uống cháo, đôi mắt tức khắc tròn tròn, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. tiếp theo hắn liền giận dữ nói, mạc nhẹ giọng, ngươi ở ăn ta bữa sáng, ngươi thật to gan. hắn mỗi ngày đều là cuối cùng ăn bữa sáng. Mỗi ngày trong nồi mẹ nó đều sẽ cho hắn lưu hai cái trứng gà. Mạc Nhẹ giọng ăn đến trứng gà, thực hiển nhiên chính là hắn. Nhìn Mạc Nhẹ giọng trên tay trứng gà, chỉ còn lại có tốt nhất một chút lòng trăng trứng, cháu cũng mau thấy đấy, Mạc Tiểu Bảo phảng phất nhìn đến kẻ thù giết cha, đôi mắt lập tức đỏ. Hắn nhanh chóng chạy tới, muốn từ Mạc Nhẹ giọng đoạt hạ cuối cùng một chút trứng gà, nhưng Mạc Nhẹ giọng động tác càng mau, ở Mạc Tiểu Bảo tới đoạt phía trước, cuối cùng một chút trứng gà bạch cùng cháu đều vào trong miệng. Nàng sờ sờ chính mình bụng, tâm tình thực tốt thở dài này trứng gà cùng cháo thật là ăn ngon ăn no quá à Mặc Tiểu Bảo nghe xong nàng lời nói tức giận đến thẳng dầm chân hắn giận chỉ vào nàng lớn tiếng nói ngươi ăn ta bữa sáng ngươi ăn ta bữa sáng ta liều mạng với ngươi dứt lời hắn liền hướng tới mạc nhẹ giọng tiến lên hắn bữa sáng mỗi ngày là vừa đến hai cái trứng gà toàn bộ thôn chính là hắn bữa sáng ăn đến tốt nhất đây cũng là hắn hướng toàn thôn hải tử khoe ra tư bản nhưng không nghĩ tới Hôm nay hắn hai cái trứng gà bị hắn khinh thường mạc nhẹ dọng cấp ăn, nhưng đem hắn tức giận đến như điên yêu, bay thẳng đến mạc nhẹ dọng đâm qua đi, muốn đem mạc nhẹ giọng đánh ngã, hảo hảo giáo huấn nàng một chút. Mạc nhẹ giọng cũng không phải là trước kia mạc nhẹ dọng, mắt thấy mạc tiểu bảo liền phải xông tới, nàng thân mình hơi hơi một bên, hắn liền trực tiếp từ bên cạnh sông ra ngoài, quán tính tác dụng, trực tiếp vọt tới trên bể bếp, bính một tiếng, lại bị đánh ngã sau này lui, trực tiếp té ngã trên mặt đất. Mạc tiểu bảo đau hô, ai ra, đau quá a! Mạc nhẹ Dọng căn bản là không để ý đến mạc tiểu bảo, nhìn liếc mắt một cái mạc tiểu bảo bộ dáng sau, liền lập tức rời đi. Đi ra phòng bếp, mạc nhẹ Dọng nhìn một chút bên ngoài, lại ngẩn đầu nhìn một chút thái dương. Thái dương quảy đến ưỡng cao, cũng không biết là cái gì thời gian. Trần Quế Hoa nói đi thỉnh kia cái gì bà cốt, cũng không biết thỉnh không có. Bởi vì nàng quá muốn kiến thức một chút, này cái gì bà cốt, rốt cuộc lại như thế nào trừ ta đuổi quỷ. chương 17 ta sức lực như vậy tiểu. Mặc nhẹ giọng không có lại hồi phòng chất tuổi tiếp tục ngủ. Tối hôm qua vốn tưởng rằng sẽ ngủ không tốt, rốt cuộc, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ có ngủ quá sao ngạnh giường. Có lẽ là nguyên thân ngủ thói quen nguyên nhân, nàng một nằm lên giường, liền ngủ rồi, lại còn có ngủ đến đặc biệt hảo, hiện tại tinh thần cũng cũng. Cho nên, nàng tính toán ở cái này trong thôn hoặc thôn biên đi rồi vừa đi, thưởng thức một chút nơi này cảnh đẹp. Đến nỗi trần quế hoa khi nào tìm được bà cốt lại đây vẫn là trước xem cảnh đẹp càng làm cho người thư thái nghĩ vậy mặc nhẹ giọng đứng dậy liền hướng viện ngoại đi đến hiện tại nông thôn phòng ở đại bộ phận đều là cái loại này thổ gạch màu đen mái ngói cái loại này người bình thường ra đều là hai phòng một sảnh hoặc là tam phòng một tính còn có một cái tầng lầu một đống phòng ở trụ bảy tám cá nhân là hoàn toàn không có gì vấn đề mỗi tòa trong phòng còn bỏ thêm một cái đại viện tử có chỉ có một tiền viện có phòng ở có tiền viện cùng hậu viện đương nhiên Giống nhau địa phương Quảng Nhân gia mới tưởng cái phòng ở nhiều chiếm địa. Nông thôn nơi này, chỉ cần cha mẹ còn ở, mặc kệ cưới tiến vào mấy cái tức phụ, giống nhau đều là ở cùng một chỗ, thật sự trụ không dưới sau, mới có thể suy xét phân ra. Mạc tác Xuân mấy năm nay tuy cầm mạc tứ hải cấp ra tiền, theo lý mà nói, mấy năm nay nắm chặt lên tiền, cũng đủ bọn họ lại cái một căn nhà mới tử. Mạc tác Xuân cùng Trần Quế Hoa cảm thấy phòng ở có trụ là được, hơn nữa toàn thôn, cũng liền như vậy hai ba gia, chắc phấn bạch tường. Nhìn xinh đẹp. Nay đó tiền đại có thể tồn lên, tương lai cấp tiểu bảo cưới vợ dùng. Chờ Mạc tiểu bảo cưới vợ khi, bọn họ nhất định cái một đống xinh xinh đẹp đẹp xi si măng thép gạch đỏ đầu phòng ở, làm này làng trên xóm dưới người hâm mộ đi thôi. Đối với thói quen ở tại Kim Bích Huy Hoàng khoa học kỹ thuật phát đạt cung đình trung Mạc nhẹ giọng tới nói, nơi này phòng ở nhìn lại tiểu lại rất nát, rồi lại có vẻ như vậy có điểm đáng yêu. Mạc nhẹ giọng đi ra về ngoại, liền có thể nhìn đến trong thôn đại bộ phận thưa thất phòng ở, nàng phát hiện cũng không phải sở hữu phòng ở đều giống mạc tác xuân gia giống nhau, tường trắng ngói đen, mà đại đa số đều là cái loại này màu vàng thổ gạch bại lộ bên ngoài. có chút phòng ở mái ngói không có cái hảo, đều có chút lậu thủy, trên vách tường đều còn có thủy tẩm quá dấu vết. mạc nhẹ giọng rất nhỏ nhíu một chút mày, hơi có chút nghi hoặc hỏi, loại này phòng ở liền sẽ không sập sao? đương nhiên, hiện tại không có trả lời nàng. mạc nhẹ giọng vừa đi ra sân, liền có quá vãng thôn dân chú ý tới. bọn họ buổi sáng nghe nói. Mặc nhẹ giọng giống như chúng ta, cho nên, song song đánh giá một chút, trong lòng có chút nói thầm nói, ta xem mặc nhẹ giọng nha đầu này hảo hảo, cũng không có giống Trần Quế Hoa nói được như vậy khoa trường, nói mặc nhẹ giọng giống kẻ điên, sẽ đánh người sẽ tắn người a. Có thôn dân tắc cười cười nói, ha ha, Trần Quế Hoa nói, ngươi có thể tin vài phần. Nàng người này hận không thể nhẹ giọng nha đầu đem nhà bọn họ sở hữu sống làm xong, không cần ăn không cần uống. Ai nha? Trần Quế Hoa hai vợ chồng thật đúng là làm bậy A ngày hôm qua buộc đứa nhỏ này đi nhảy sông, hôm nay liền nói nhân ra chọc phải dơ đồ vật. Có thôn dân xem bất quá đi nói, bọn họ đây là cái gì tâm tư a? Ai biết bọn họ là cái gì tâm tư a? Có thôn dân bĩu môi nói, bên này cầm nhân ra kết sủ sinh hoạt phí, bên này lại không ngừng làm bậy đứa nhỏ này, thật hận không thể đứa nhỏ này trở thành nhà bọn họ nô lệ, chỉ biết làm việc, tùy tiện đánh chửi. Ai? Các người nói Mạc Tứ Hải biết đứa nhỏ này ở quá như vậy nhật từ sao? Ai biết ta? Từ 3 năm trước đây, Mạc Tứ Hải đưa Hải tử trở về trong thôn một chuyến, liền không còn có hồi qua trong thôn, liền cái điện thoại cũng không có đánh quá một cái. Nói tới đây, hắn tạm dừng hạ, lược có suy đoán nói, ta tưởng hắn khẳng định không biết. Bằng không, Mạc Tát Xuân cùng Trần Quế Hoa hai vợ chồng cũng không thể như vậy làm ngược Mạc Nhẹ Giọng A. Hiện tại Mạc Nhẹ Giọng bị bọn họ làm ngược nhiều năm như vậy. Thực rõ ràng là Mạc Tứ Hải đối cái này nữ nhi không đệ bụng, đối cái này nữ nhi chẳng quan tâm, Mạc Tắc Xuân toàn gia mới có thể yên tâm lớn mật đâu. Có thôn dân lại có chút nghi hoặc nói, nhưng cho dù như thế, Mạc nhẹ giọng trưởng thành, dù sao cũng phải về nhà đi. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ về sau Mạc Tứ Hải biết chân tướng? Thôn dân lắc lắc đầu nói, ai biết Mạc Tắc Xuân toàn gia là nghĩ như thế nào a, nếu nhà ta có như vậy một cái thần tài hai tử, khẳng định ăn ngon uống tốt cũng phụng. Liên tính sẽ không vì đứa nhỏ này sinh hòa phí. Lấy hài tử như vậy gia đình, chỉ cần hảo hảo dưỡng hài tử, chờ hài tử lớn lên, không nhớ rõ ngươi một nhà nhân tình sao. Cho nên, người này sao, không thể chỉ lo trước mắt ích lợi à, đến vì lâu dài hậu thế suy nghĩ à. Rõ ràng Mạc tác Xuân một nhà cung phụng một Phật Tổ Tông, chờ hài tử hơi lớn hơn một chút, hiểu chuyện thời điểm, nàng còn không nhớ kỹ. Với sau, bọn họ có cầu với nàng thời điểm, nàng còn không giúp một chút vội. Nhẹ giọng nha đầu thôn dân kêu một chút đang ở hưởng thụ xem xét thôn cảnh sắc mạc nhẹ giọng, ngươi hiện tại không có việc gì đi. Mạc Nhẹ giọng ánh mắt hơi có chút mê mang nhìn về phía gọi lại nàng người, theo sau bản tôn về người này ký ức liền ở nàng trong óc bên trong. Mạc Nhẹ giọng rất là ngoan ngoãn lắc lắc đầu nói, cảm ơn thúc thúc quan tâm, ta hiện tại không có việc gì. Bị Mạc Nhẹ giọng kêu thúc thúc Mạc Xuân Lượng, cùng Mạc Tác Xuân cùng bối chung nhân nhân. Mạc Xuân Lượng nhìn đến như thế ngoan ngoãn Mạc Nhẹ giọng, gật gật đầu, lại cười hỏi: không có việc gì liền hảo ngày hôm qua ngươi đột nhiên nhảy sông thật đúng là đem đại gia khiếp sợ nhẹ giọng nha đầu à, này nhảy sông cũng không phải là hảo ngoạn về sau cần phải nhiều chú ý a hắn không hảo để mặc nhẹ giọng tự sát nhảy sông chỉ là chuyển chuyển khuyên một chút mặc nhẹ giọng gật đầu nói ân ta biết đến ngày hôm qua ta ăn bụng thủy rất là khó chịu thật sự một chút đều không hảo chơi ân biết không hảo chơi về sau nhưng không cho lại chơi biết không mặc xuân lượng cười nói Ân, ta đã biết. Mặc nhẹ giọng gật đầu nói. Mặt khác thôn dân nghe được Mạc Xuân lượng cùng Mạc nhẹ giọng đối thoại, cho nhau nhìn nhau một chút, theo sau nói thầm lên. Ta nhìn nhẹ giọng nha đầu rất bình thường a, nào có cái gì chúng ta bộ dáng a. Đúng vậy. đứa nhỏ này hiện tại hảo hảo, nàng thỉnh cái gì bà cốt. Mặc nhẹ giọng nghe được bọn họ nói chuyện, ánh mắt đen lấy tràn đầy tò mò nhìn về phía bọn họ, lược có nghi hoặc hỏi, thúc thúc thầm thầm, các ngươi đang nói cái gì a? Cái gì chúng ta? Cái gì bà cốt ta? Mạc Xuân Lượng nhìn này như thế thiên chân hài tử, nhẹ dọng thở dài một hơi, theo sau lại hỏi, nhẹ giọng nha đầu, ngươi nói cho chúng ta biết, tối hôm qua ngươi có phải hay không đem bàn ăn cấp sốc, đem mạc tiểu bảo cấp đánh, còn bắt lấy ngươi hoa quế thẩm thẩm, muốn cắn nàng A. Mạc nhẹ dọng lập tức lắc lắc đầu nói, không có A, thúc thúc. Nói tới đây, nàng vươn chính mình tiểu cánh tay, rất là nghi hoặc nói, ngươi xem ta lớn lên như vậy nhỏ gầy, như thế nào có sức lực, có thể sốc đến khởi như vậy một trương bàn ăn. Còn có ta cũng không có đánh tiểu bảo ca, càng đừng nói có thể trảo đến động lớn lên như thế cường tráng thầm thầm a. Mạc Nhẹ giọng đương nhiên không có khả năng thừa nhận tối hôm qua thượng hành vi. Nếu nàng thật sự thừa nhận, kia nơi này người đã có thể muốn thật đem nàng đương quái vật. Dù sao trừ bỏ Mạc Tát Xuân người một nhà, cũng không có chứng cứ. Đến nỗi các thôn dân, khẳng định là tin tưởng Mạc Nhẹ giọng tương đối nhiều. Ai đều tin tưởng kẻ yếu sao? Các thôn dân. Không có sao. Nhưng này sao lại thế này a? Chương 18 diễn dịch Các thôn dân nghe được mạc nhẹ giọng lời nói sau, trong lòng tức khắc khả nghi. Bọn họ lược có kỳ quái lại mang theo hầu nghi chi sắc nhìn về phía mạc nhẹ giọng hỏi, nhẹ giọng nha đầu, ngươi cần phải nói thật a. Nói dối hài tử cũng không phải là hảo hài tử a. Mạc nhẹ giọng rất là thiên chân mà lại nghiêm túc nói, thúc thúc, ta. Ta nói đều là thật sự a. Nói tới đây, nàng tạm dừng do dự một chút, tiếp tục nói, ngày hôm qua buổi sáng, trời còn chưa sáng đâu, thẩm thẩm liền cầm lại trường lại thu gậy gộc tới đánh ta đánh đến ta cả người rất đau, ta, ta sợ hãi bỏ chạy, tới rồi bờ sông, ta nghĩ tới từ đi vào thẩm thẩm ra sau trải qua, càng nghĩ càng muốn khóc, ta cũng là người A, càng vẫn là cái hài tử A, thẩm thẩm cùng thúc thúc bọn họ một nhà, vì cái gì động bất động liền đánh ta mắng ta khi dễ ta, rõ ràng ta, ta ba cho sinh hoạt phí A, ta, ta ở nhà bọn họ cũng không có ăn không uống không, bọn họ còn mỗi ngày chỉ vào ta cái mùi mắng ta, nói ta nhà bọn họ ăn không uống không, là nhà bọn họ một cái nô lệ, một cái cẩu. Nga, không, còn căn bản không bằng nhà bọn họ cầu Á Hoa đâu. Mạc nhẹ giọng càng nói trên mặt biểu tình càng có vẻ bi thống cùng bất đắc dĩ. Các thôn dân nghe, trong lòng là càng thêm đồng tình đứa nhỏ này, không khỏi mắng to nói, con mẹ nó, Mạc Tát Xuân cùng Trần Quế Hoa toàn ra quả thực không phải người A. Chính là ai nhân ra Mạc Tứ Hải rõ ràng mỗi tháng cho bọn hắn một tuyệt bút sinh hoạt phí, còn mắng người ta Hải tử ăn không uống không, thật là thật quá đáng. Trách không được có thể đem nhân gia hài tử bước ngày sông. Bọn họ như vậy đối đại nhân gia, đừng nói là một cái hài tử không, chính là đại nhân cũng chịu không nổi a. Nghe các thôn dân nghị luận sôi nổi, đối với Trần Quế Hoa người một nhà khiển trách, Mặc nhẹ giọng túi lầu đầu, có tất tất sách sách thanh âm, vừa nghe liền tiếng khóc âm. Đại gia đối Mặc nhẹ giọng càng thêm đáng thương cùng đồng tình. Đang muốn thôn dân muốn an ủi Mặc nhẹ giọng khi, lại nghe được Mặc nhẹ giọng tiếp tục nói, ngày hôm qua ta nhất thời luẩn quẩn trong lòng, nhảy vào trong sông. Các vị thúc bá đem ta từ trong sông cứu lên tới sau, thẩm thẩm liền tới đây cùng ta nói, làm ta nói cho thúc thúc bá bá, không phải nàng bước ta nhảy sông. Nói lời này khi, nàng lại không cẩn thận lộ ra cánh tay thượng xanh tím, có thôn dân lập tức chú ý tới, hỏi, nhẹ giọng nha đầu, ngươi tay làm sao vậy? Mặc nhẹ giọng đấy mắt lập tức lộ ra khẩn trương kinh hoàng thần sắc, nàng nói lấp nói, thẩm, thẩm không cho nói. Có thôn dân lập tức giận dữ hỏi nói, nha đầu, này có phải hay không ngươi hoa quế thẩm thẩm cấp đánh? khẳng định là bọn họ một nhà cấp đánh. Từ nhẹ dọng nha đầu tới rồi nhà bọn họ sau, đại thương tiểu thương đều không có đoạn quá. Bọn họ một nhà thật là thật quá đáng. Người một lời ta một nữ, đều là khiển trách Mạc Tát Xuân toàn ra. Đúng lúc này, Mạc nhẹ giọng ngầm đầu, khỏe mắt còn ngầm nước mắt, nhìn về phía Mạc Xuân Lượng, cẩn thận hỏi, thúc thúc, ta. Ta muốn đi thôn trưởng ra ra ra gọi điện thoại cấp 33, nhưng, có thể chứ. Tối hôm qua, nàng liền cùng Mạc Tát Xuân nói qua nàng nhớ rõ nàng ba dây số cũng biết nàng trước kia gia đình địa chỉ nhưng mà Mặc Tắc Xuân lại cho rằng Mặc nhẹ giọng từ 3 tuổi liền tới đến cái này ra căn bản là không có tiếp thu bất luận cái gì tri thức cũng không quen biết tự liền tính biết số điện thoại cùng gia đình địa chỉ kia lại có thể thế nào cho nên Mặc Tắc Xuân căn bản là không cho rằng Mặc nhẹ giọng có thể làm ra cái gì đa dạng tới nhưng Mặc nhẹ giọng tối hôm qua biểu hiện trạng thái lại xác thật làm hắn đại hoảng sợ trong lòng hơi có chút bất an Liền nghe theo Trần Quế Hoa nói, cũng cho rằng nàng chúng ta, hoặc chọc phải dơ đổ vật Rốt cuộc, tối hôm qua Mạc nhẹ giọng thấy thế nào đều giống thay đổi một người dường như. Nhưng Mạc tác xuân trăm triệu không nghĩ tới, Mạc nhẹ giọng hiện tại thật muốn gọi điện thoại cho nàng ba. Mạc xuân lượng cùng mặt khác hai ba cái thôn dân vừa nghe, trong lòng không khỏi kinh ngạc kinh. Mạc xuân lượng rất là nghiêm túc nghiêm túc hỏi, nhẹ giọng nha đầu, ngươi nói cái gì, ngươi phải cho ngươi ba gọi điện thoại. Mạc nhẹ giọng rất là thành thật gật đầu nói ơn. thúc thúc. Ta không nghĩ lại ngốc tại thẩm thẩm ra, ta, ta muốn đánh điện thoại cho ta ba, làm hắn tiếp ta trở về đi. Tuy rằng thực khẳng định Mạc Tứ Hải sẽ không tiếp nàng trở về, nhưng cái này điện thoại lại có thể dọa sợ Mạc Tắc Xuân hai vợ chồng. Mạc nhẹ giọng tuy không có nói Mạc Tắc Xuân một nhà không phải, nhưng lời này, lại là thập phần ủy khuất cùng sợ hãi, có thể thấy được ngày thường bọn họ một nhà đối Mạc nhẹ giọng là có bao nhiêu không tốt. Mạc nhẹ giọng còn nói thêm, thúc thúc, ta nhớ rõ ta ba điện thoại, ta tưởng cho ta ba ba gọi điện thoại trong thôn liền hai nhà có điện thoại một cái là thôn trưởng gia một cái là mạc tác xuân gia thực hiện nhiên mạc tác xuân là sẽ không làm nàng đánh cái này điện thoại mạc nhẹ giọng chỉ có thể đi thôn trưởng gia đánh cái này điện thoại mạc nhẹ giọng sở dĩ xin giúp đỡ mạc xuân lượng là bởi vì nàng muốn đem việc này nháo đến tất cả mọi người biết về sau mạc kệ mạc tứ hải tiếp không tiếp nàng trở về mạc tác xuân toàn gia cũng không dám to gan như vậy lại như vậy ngược đãi nàng anh thay đổi một cái tim nhưng như vậy không dứt đánh chửi cũng sẽ làm nàng thực hiện. Nàng hiện tại muốn nhất chính là tự do. Mấy cái thôn dân cho nhau nhìn thoáng qua, theo sau nhìn về phía Mạc Nhẹ giọng thần sắc có chút khác thường. Nguyên lai Mạc Nhẹ giọng biết nàng ba điện thoại, chính là trước kia Mạc Nhẹ giọng mặc kệ ở Mạc Tác Xuân gia đã chịu thế nào đãi ngộ, đều chưa từng nghe qua nàng phải cho nàng ba gọi điện thoại. Hiện tại mới nghĩ đến cho nàng ba gọi điện thoại, có thể thấy được nàng bị bao lớn ủy khuất ta. Mạc Nhẹ giọng nhìn đến Mạc Xuân Lượng trầm chạp không có trả lời nàng, biểu tình có chút thấp nói: Thúc, thúc không có phương tiện sao? vừa hỏi xong này một câu, nàng lại cúi đầu, có vẻ có chút khổ sở, sau đó khóc khóc nói, kỳ thật, ta. Ta chính là nghe nói gọi điện thoại đòi tiền, một phút hai mao tiền, nhưng ta trên tay không có tiền. Mạc Xuân Lượng cùng mặt khác hai ba cái thôn dân cũng là có chút khó xử. Nếu thật là bọn họ giữa ai mang mặc nhẹ giọng đi gọi điện thoại, mặc nhẹ giọng hướng Mạc Tứ Hải cáo trạng, vậy tương đương với bọn họ hoàn toàn đắc tội Mạc Tát Xuân một nhà, chặt đứt Mạc Tát Xuân một nhà tài lộ lấy Trần Quế Hoa tính tình, còn không được tới cửa nháo lên, thậm chí cùng bọn họ Liều Mạng. Bọn họ tuy đang thương đồng tình Mạc nhẹ giọng nha đầu này, chính là Trần Quế Hoa nháo lên cũng có thể là muốn mạng người, bọn họ cũng không muốn chính mình gia đình bị nháo đến gà chó không yên. Mạc Xuân Lượng cũng là có gia đình người, hắn cùng Mạc Tác Xuân quan hệ giống nhau, nhưng nếu thật giúp Mạc nhẹ giọng, chẳng khác nào cô nương cùng Mạc Tác Xuân trở mặt, càng có khả năng chặt đứt Mạc Tác Xuân tài lộ, lấy Trần Quế Hoa tính tình, thực sự có khả năng cầm lấy dao phay đến nhà bọn họ. Cho nên, kỳ thật bọn họ là thật sự không thể trêu vào Mạc Tắc Xuân cùng Trần Quế Hoa hai vợ chồng A. Đây cũng là nhiều năm như vậy, mọi người chỉ là đối Mạc Tắc Xuân hai vợ chồng nói một ít nhàn thoại, lại không có chân chính trợ giúp quá Mạc nhẹ rộng, bọn họ cũng là thương mà không giúp gì được A. Đến nỗi Mạc nhẹ rộng, tuy xuyên qua ngắn ngủn một ngày thời gian, nhưng một ngày thời gian, cũng đủ nàng trải vớt rõ ràng một ít người cùng sự tình. Này đó thôn dân đại bộ phận là chất phác thiện lương, nhưng là bọn họ chất phác cùng thiện lương cũng là có hạ cuối. Cái này điểm mấu chốt chính là bọn họ gia đình. Chương 19 tiểu Bạch Liên Hoa. Liên ở Mạc Xuân Lượng cùng ba cái thôn dân do dự khoảnh khắc, liền xa xa nghe được có người hỏi, "Trần Quế Hoa, ngươi thật đúng là thỉnh bà cô ta." "Cái này bà cô là cái nào thôn?" Trần Quế Hoa nói, "Đây là Lý Gia thôn Lý thần bà." Vừa nghe đến Trần Quế Hoa thanh âm, Mạc nhẹ giọng sắc mặt tức khắc một bạch, thân mình có chút run nhẹ nhẹ, có vẻ khẩn trương lại sợ hãi. Nàng đột nhiên bắt lấy Mạc Xuân Lượng ống tay áo, Thanh âm mang theo chút run rẩy rất là khẩn trương có chút khiếp đảm nhỏ giọng nói, thúc thúc, ta sợ hãi. Ta tối hôm qua nghe mạc tiểu bảo nói, thầm thầm hôm nay muốn tìm cái bà cốt đem ta cấp thu. Chính là bà cốt vì cái gì muốn thu ta a Có phải hay không bởi vì ta không có nghe thầm thầm nói? Vừa thấy hài tử dáng vẻ này, mạc xuân lượng tâm không khỏi mềm nún hắn nhẹ nhàng vô vô tiểu bà vai, an ủi nói, hài tử, đừng sợ. Ngươi không có làm sai cái gì. Mạc xuân lượng nói rơi xuống. Trần Quế Hoa liền mang theo người tới nơi này, nàng vừa thấy đến mạc nhẹ giọng, liền bắt lấy lý thần bà tay háo, kích động nói, bà cốt, chính là nàng, đã nàng, ngươi mau nhìn một cái, nàng có phải hay không chọc phải thứ đổ dơ gì. Còn không đợi lý thần bà nói chuyện, Mạc Xuân Lượng liền hắc mặt rất là nghiêm túc nói, Trần Quế Hoa, ngươi là là không đem đứa nhỏ này cấp chọc gẹo chết, ngươi trong lòng không căm lòng, có phải hay không. Trần Quế Hoa trừ bỏ đối thượng thôn cùng trong thôn mấy cái trưởng bối trong lòng có chút phạm sợ ngoại. Đối với thôn những người khác, nàng căn bản là không có gì sợ. Hiện tại nghe được Mạc Xuân Lượng nói, Trần Quế Hoa lập tức rất là bất mãn nói, ai, ta nói Mạc Xuân Lượng, đây là nhà ta sự tình, quan ngươi đánh giám à, muốn ngươi tại đây xen vào việc người khác. Trần Quế Hoa, là ta xen vào việc người khác sao? Rõ ràng là các ngươi toàn ra không lo người, như vậy lăn lộn một cái hài tử, các ngươi như thế yên tâm thoải mái sao? Mạc Xuân Lượng lớn tiếng nói, ngươi không có nhìn đến hài tử vừa nghe đến ngươi thỉnh bà cốt. Cả người đều sợ hãi đều đánh run run, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi không thôi. Mạc Xuân Lượng cố ý đem Mạc Nhẹ Dọng cấp lôi ra tới. Trần Quế Hoa nhìn đến hiện tại Mạc Nhẹ Dọng, trong lòng một trận hồ nghi. Hiện tại Mạc Nhẹ Dọng lại cùng trước kia bộ dáng giống nhau, nhưng nàng tưởng tượng đến tối hôm qua rõ ràng là hai phó gương mặt Mạc Nhẹ Dọng, trong lòng lại có chút phạm sợ, càng thêm khẳng định cái này Mạc Nhẹ Dọng chính là chọc dơ đồ vật, mới có thể thành hai người bộ dáng. Trần Quế Hoa chỉ vào Mạc Nhẹ Dọng, Trong lòng lại có chút khẩn trương cùng bất an lớn tiếng nói, Lý thần bà, ngươi mau nhìn xem, trên người nàng có phải hay không có dơ đổ vợ. Thối hôm qua bộ dáng cùng hiện tại hoàn toàn là hai cái dạng. Ngươi không biết, đêm qua, nàng làm một bộ hung thần ác sắc dạng, lực lớn vô cùng. Lúc này mạc nhẹ giọng nhỏ giọng đề khóc nói, Thầm thầm, ta biết ngươi không thích ta, nhưng... Ngươi không thể như vậy hoa uổng ta đi. Nói tới đây, nàng dùng tay trà lau một chút nước mắt, tiếp tục khóc lóc kể lể nói, ta... Ta đêm qua chính là sàm một chút thịt kho tàu mà tôi, nhưng các ngươi cũng không có cho ta ăn á thầm thầm, ngươi như thế nào liền sẽ thỉnh bà cốt tới thu ta đâu. Tiếp theo nàng cầu xin nói, thầm thầm, cầu xin ngươi đừng làm bà cốt thu ta, về sau. Về sau ta không bao giờ sàm thịt, ta cũng ngoan ngoãn nghe các ngươi nói, ngoan ngoãn làm việc. Ô ô. Nơi này càng tụ càng nhiều thôn dân, nhìn đến mặt nhẹ giọng khẩn trương sợ hãi sợ hãi lại ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng, đều không khỏi lộ ra đồng tình. Tiếp theo liền sôi nổi chỉ trích Trần Quế Hoa. Trần Quế Hoa, ngươi thật quá đáng a nhân ra hải tử chỉ là sàm một sàm thịt mà thôi, đã bị ngươi nói thành trọc phải dơ đồ vật, ngươi đây là cái gì tâm tư a? Trần Quế Hoa, nhân ra hải tử ba chính là cho ngươi 2.000 khối sinh hoạt phí a kết quả nhân ra bị đánh bị mắng không nói, còn liền khối thịt đều ăn không được a? Trần Quế Hoa, ta nhớ rõ nhà ngươi chính là mỗi phùng họp chợ ngày, đều sẽ mua thịt ta cho nên, nhà các ngươi mỗi ngày ăn thịt, mà nhân ra một cái hải tử liền khối thịt đều ăn thượng. Ai nha, thật là đáng thương hài tử, trách không được nhìn xanh sao vàng của ta. Trần Quế Hoa nhìn càng ngày càng nhiều người đối nàng vọng thêm chỉ trích, thật là khi đánh không đồng nhất ra tới, nàng lớn tiếng nói, "Nàng. Nàng ở nói dối. Ngày hôm qua nàng nói muốn ăn thịt tới, buổi tối ta liền cho nàng làm thịt kho tàu, chính là tới rồi ăn cơm khi, nàng nhìn đến nhà ta tiểu bảo cũng ở ăn thịt, nàng không nói hai lời, liền đem cái bàn cấp sốc, sức lực đại thật sự đâu." Nhẹ giọng sốc cái bàn. Có thôn dân lập tức cười nhạo nói: "Trần Quế Hoa, ngươi biên cái lý do, cũng nên biên cái hợp lý a nhẹ giọng nha đầu mới bao lớn a, còn không đến 6 tuổi đi, 6 tuổi hài tử có thể xốc nhà ngươi bàn ăn. Này nói ra, ai tin a? Chính là a, 6 tuổi tiểu nha đầu mà thôi, có thể có bao nhiêu đại sức lực, có thể xốc nhà ngươi bàn an tử. "Trần Quế Hoa, ngươi cũng quá sẽ nói đi. Không có người tin tưởng, một cái 6 tuổi hài tử có thể xốc bàn ăn. Trần Quế Hoa biết mọi người không tin nàng lời nói. Trên mặt có vẻ có chút nôn nóng, nàng lập tức biện giải nói, ta không có biên lý do, ta nói thật sự, cho nên, ta mới muốn tìm bà cốt lại đây, ta hoài nghi nha đầu này chính là chọc dơ đổ vật thượng thân. Người sao, vốn dĩ liền đồng tình kẻ yếu. Cho tới nay, mặc nhẹ giọng đứa nhỏ này vẫn luôn là các thôn dân đồng tình cùng đáng thương thực hiện. Cùng chi tương phản chính là, mặc tác xuân cùng Trần Quế Hoa toàn ra làm sự tình, thực làm người khinh thường cùng khinh bỉ, Lại một cái, mặc nhẹ giọng cấp mọi người ấn tượng. Đó chính là thành thật khiếp nhược lại nhát gan, căn bản không có khả năng nói dối đi gạt người. Ngược lại, Trần Quế Hoa một nhà, vì không cho người đối nhà bọn họ bởi vì mạc nhẹ giọng sự nói ra nói vào, luôn là đem sai lầm đều hướng một cái vài tuổi hài tử trên đầu đầy. Cho nên, lần này liền tính Trần Quế Hoa nói chính là nói thật, nhưng lại không có người tin tưởng nàng lời nói. Hừ, Trần Quế Hoa, nhẹ dọng nha đầu hôm qua mới bị các ngươi cấp bức bách ngảy sông, Đoàn ngươi thật vất vả đem đứa nhỏ này cứu lên tới chẳng lẽ ngươi thật muốn đem hải tử bức tử không thể tìm bà cốt tìm bà cốt làm cái gì trừ ta đuổi quỷ có thôn dân rất là khinh thường nói sau đó làm nhẹ giọng nha đầu ăn xong mấy chương màu xám nước bừa đại gia ngươi một lời ta một ngữ nói trần Quế hoa trần Quế hoa bị bọn họ nói được thật sự quá phiền nàng tức giận hét lớn một tiếng nói các ngươi đều câm miệng cho ta nha đầu này có hay không chọc phải dơ đồ vật làm bà cốt nhìn một cái sẽ biết các ngươi tại đây biện cái gì biện quan các ngươi chuyện gì có cùng trần quế hoa giao hảo thôn dân nói đúng vậy nhẹ giọng nha đầu có hay không chọc phải dơ đồ vật này không mời tới bà cốt nhìn một cái chẳng phải sẽ biết chúng ta mọi người tại đây cái cổ cũng không phải chuyện này không phải đúng vậy đúng vậy nếu hoa quế đều đem bà cốt mời tới vậy làm bà cốt nhìn một cái a nghe xong này mấy người nói như vậy mặt khác thôn dân trầm mặc một lát sau đều cam chịu hạ mặc nhẹ giọng lập tức khẩn trương kéo một chút mạc xuân lượng ống tay áo nhỏ giọng kêu lên thúc thúc Mạc Xuân Lượng vỗ vỗ nàng tay nhỏ bối, nói, nha đầu, không phải sợ. Khiến cho bà Cốt nhìn một cái, yên tâm, bà Cốt sẽ không ăn người. Mạc nhẹ giọng vừa nghe, đáy mắt ánh mắt lập tức cảm đạm xuống dưới, nhỏ giọng đáp, ngà. Theo sau, liền túi đầu, không hề hẽ răng, có vẻ rất là bất lực cùng kinh hoàng. Các thôn dân quả thực không đành lòng lại nhìn đến. Nhưng, chương hai mươi bà Cốt muốn thu ta sao? Mạc nhẹ giọng từ nghe nói trừ ta đuổi quỷ bà Cốt sau. Liên đối bà Cốt thứ này rất là tò mò. Ngay từ đầu cho rằng này bà Cốt, tựa như sách cổ lời nói, có ba đầu sáu tay đâu, kết quả một cái, lại chỉ là một cái bình thường mà thôi, hơn nữa là cái kẻ lừa đảo. Không sai. Mạc nhẹ giọng liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này cùng mạc ra thôn thôn dân láo thái thái không có gì hai dạng lý thần bà, kỳ thật chính là một cái kẻ lừa đảo. Mạc nhẹ giọng lỗ thai nhẹ nhàng giật giật. Trần Quế Hoa mời ta lại đây, chính là thu thập cái này nha đầu. Trần Quế Hoa cũng là làm bậy a, nghe nói này tiểu nha đầu còn không phải chính mình nha đầu. Hừ, mặc kệ nha đầu này có hay không chọc phải dơ đồ vật. Ta nói chọc phải chính là chọc phải. Bằng không, chúng ta này đó đương bà cốt, như thế nào vớt tiền A. Nghe bà cốt tâm lý hoạt động, túi đầu làm bất luận kẻ nào nhìn không tới biểu tình mạc nhẹ giọng. tiểu nhữ mày một chút, theo sau lại ra hăng ra. Thính, tuy biết cái này lão bà tử là gặp người. Nhưng ta còn là rất tò mò nàng rốt cuộc là như thế nào trừ ta đuổi quỷ. Nghĩ vậy, mặc nhẹ giọng lại ngẩng đầu lên, khỏe mắt ngậm nước mắt, có vẻ rất là bất lực nhát gan lại ủy khuất nhìn một chút bốn phía, theo sau ánh mắt lập tức nhìn phía Trần Quế Hoa, sợ hãi lại cổ đủ dũng khí hỏi. Thầm thầm, chỉ là làm bà cốt nhìn xem, nàng sẽ không đánh ta mắng ta, sẽ không cho ta ăn cái gì lung tung rối loạn đồ vật đi. Trần Quế Hoa sắc mặt tối sầm, lớn tiếng nói, ngươi đứa nhỏ này làm sao nói chuyện Ta chỉ là làm bà cốt nhìn xem trên người của ngươi có phải hay không chọc phải dơ đồ vật, nàng làm cái gì đánh ngươi má ngươi. Mạc nhẹ giọng sau khi nghe xong, nay tựa hồ mới yên lòng, theo sau nàng lại nhìn về phía Mạc Xuân Lượng hỏi, thúc thúc, có thể phiền thoái ngươi, thỉnh một chút thôn trưởng ra ra lại đây sao? Mạc Xuân Lượng còn không có nói chuyện, Trần Quế Hoa lại tặc, sắc mặt thập phần khó coi, nàng quát hỏi nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, chỉ là làm bà cốt nhìn một cái, thỉnh thôn trưởng ra ra lại đây làm gì? Mạc nhẹ giọng lấy hết căn đảm hơi hơi lớn tiếng nói, thôn trưởng ra ra ngày hôm qua cùng ta nói, nếu ta có chuyện gì, có thể thỉnh hắn hỗ trợ. Ta, ta, nếu ta làm bà cốt nhìn, không có chọc phải thứ đồ dơ gì nói, ta muốn đi thôn trưởng ra ra ra, cho ta ba gọi điện thoại. Trần Quế Hoa vừa nghe Mạc nhẹ giọng nói phải cho nàng ba gọi điện thoại, biểu tình liền trở nên có chút hoảng loạn lên. Nàng nhưng nhớ rõ tối hôm qua Mạc nhẹ giọng nói qua, nàng nhớ rõ Mạc tứ hải điện thoại, nếu bọn họ lại đối nàng không tốt nàng nhất định sẽ cho nàng ba gọi điện thoại. Chỉ là Mạc Tát Xuân cho rằng Mạc Nhẹ giọng một cái không biết chữ 6 tuổi hải tử, căn bản không có khả năng cho nàng ba gọi điện thoại. Hiện tại Mạc Nhẹ giọng ở trước công chúng, còn nói phải cho nàng ba gọi điện thoại, Trần Quế Hoa trong lòng lập tức không có đế. Còn không đợi Trần Quế Hoa nói chuyện, có thôn dân lập tức tỏ mò hỏi, "A, Nhẹ giọng nha đầu, ngươi nhớ rõ ngươi ba số điện thoại a?" Trước kia, bọn họ nhưng chưa bao giờ có nghe nói qua Mạc Nhẹ giọng phải cho hắn ba gọi điện thoại. Hiện tại đông nhiên nghe thế vừa ra, thực sự có chút ngoài ý muốn. Mạc nhẹ giọng gật gật đầu nói, ơn, ta nhớ rõ. Ở tới nơi này phía trước, ta ba cùng ta mẹ đặc biệt phân phó ta, phải hảo hảo nhớ kỹ trong nhà điện thoại. Chờ về sau tới rồi tân ra sau, nếu kia người nhà đối ta không tốt, tùy thời có thể gọi điện thoại cấp trong nhà nói. Đương nhiên, ở đây người, ai cũng sẽ không biết, mạc nhẹ giọng đây là ở gạt người. Nghe mạc nhẹ giọng như thế vừa nói, các thôn dân có chút không thể tưởng tượng. Bọn họ chưa bao giờ có nghe nói qua, mặc nhẹ giọng biết trong nhà dạy số, còn có thể tùy thời hướng trong nhà cáo trạng. Chỉ là, trước kia vì cái gì mặc nhẹ giọng không nghĩ gọi điện thoại, hiện tại lại nghĩ gọi điện thoại về nhà. Các thôn dân có chút nghi hoặc, nhưng thực mau lại nghĩ thông suốt. Có lẽ, mặc tác xuân một nhà hiện tại đem người cấp bức tàn nhẫn đi. Có cùng Trần Quế Hoa ra có ân đoán thôn dân, đôi mắt lập tức xoay chuyển hỏi, nhẹ giọng nha đầu, người trước kia như thế nào không nghĩ gọi điện thoại về nhà. Hiện tại nghĩ gọi điện thoại cho người ba. Nếu ngươi sớm gọi điện thoại cho người ba, nói không chừng ngươi không cần như vậy chịu khổ chịu tội. Trần Quế Hoa nhìn về phía người nói chuyện, lập tức khi nói, ôn tứ muội, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi là ước gì nhà ta không tốt, đúng không? Ôn tứ muội một chút đều không sợ Trần Quế Hoa, biểu môi nói, ha ha, nếu ngươi thật đối hài tốt lời nói, ngươi trột dạ cái gì à? Trần Quế Hoa, ngươi ở làm, thiên đang xem. Ôn tứ muội tiếp theo lại hỏi Nhẹ giọng nha đầu, người bà dãy số là nhiều ít. Ở đây thôn dân cũng rất tò mò mạc tứ hải số điện thoại là nhiều ít, cũng có không ít người đánh nhất định chủ ý đâu. Lộng tới mạc tứ hải điện thoại, bọn họ tùy thời có thể cùng mạc tứ hải liên hệ, vậy có thể vì mạc nhẹ giọng bên vực kẻ yếu, nói không chừng, mạc nhẹ giọng liền có thể đưa đến nhà bọn họ tới dưỡng. Trần Quế Hoa vừa nghe ôn tứ muội hỏi mạc tứ hải điện thoại, lập tức tặc nàng cả giận nói, ôn tứ muội, ngươi có xấu hổ hay không a? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Ta nói cho ngươi, ngươi đây là nằm mơ. Ôn tứ muội lại không để bụng nói, ta làm cái gì mộng. Nhà các ngươi không phải không hiếm lạ nhẹ dọng nha đầu, đối nàng không hào sao. Làm mạc nhẹ dọn đổi một người ra dưỡng, có cái gì không tốt. Chỉ cần không phải Trần Quế Hoa ra, đổi nhà ai, nàng đều không sao cả. Nàng liền không quen nhìn Trần Quế Hoa kia khoe khoang lại cao cao tại thượng bộ dáng. Trần Quế Hoa tức giận đến sắc mặt thanh hồng đang chéo, nàng mắng to nói. Hảo ngươi cái ôn tứ muội, này tâm như thế nào như vậy ác độc a, Liền không thể gặp nhà ta Hảo, có phải hay không? Theo sau, hai người liền cãi nhau, càng xảo càng kịch liệt, người khác biết hai nhà ân oán, cũng đều là không dễ trọng, cho nên, đều không có khuyên can, tương phản, chỉ cần hai nhà không có đánh lên tới, đều mừng rỡ ở bên cạnh xem náo nhiệt. Trần Quế Hoa cùng người cãi nhau, liền thỉnh bà cốt thu thập mạc nhẹ dọng sự tình, đều cấp quên mất. Mạc nhẹ dọng lần đầu tiên nhìn đến trong truyền thuyết người đàn bà đánh đá cãi nhau, đôi mắt nhất thời mở đại đại lượng lượng lại có vẻ mùi ngon nhìn. Mạc xuân lượng chú ý tới Mạc nhẹ dọng thần sắc, trong lòng lập tức có chút hồng nghi. Mạc nhẹ dọng lại dị thường mẫn cảm, lập tức chú ý tới Mạc xuân lượng khác thường, trong mắt chuyển động. Ngay sau đó nàng lại lôi kéo Mạc xuân lượng ống tay áo, có chút không rõ hỏi, thúc thúc, thầm thầm các nàng vì cái gì cãi nhau à? Nhìn đến Mạc nhẹ dọng kia ngây thơ mê mang bộ dáng. Mạc Xuân Lượng hoài nghi vừa rồi có phải hay không nhìn lầm rồi. Hắn nhìn hai cái ồn ào đến túi bùi hai người, khẽ thở dài một hơi nói, không có việc gì. Đại nhân thế giới, tiểu hai tử vẫn là không hiểu đến. Mạc nhẹ giọng lúc này lại hỏi, thúc thúc, kêu bà Cốt còn muốn xem ta, còn muốn tới thu ta sao. Lúc này bà Cốt, nhìn đến chủ nhân cùng người cãi nhau, hiển nhiên đem nàng mời đến mục đích cấp quyến mất, trên mặt hơi có chút nôn nóng. Nàng không phải buồn thôn người, không biết hai người ân đoán, tự nhiên không hảo khuyên bảo. Chỉ có thể đứng ở nơi đó lò lăng xuông Nàng ánh mắt nhìn bốn phía thôn dân Theo sau, nàng sắc bén ánh mắt liền đối thượng hôm nay Muốn chủ sự đối tượng mạc nhẹ giọng, Trong lòng lập tức có chú ý chương 21 trên người nằm bỏ một con thủy quỷ Ai ra, đứa nhỏ này như thế nào ấn đường biến thành màu đen Mỹ mắt phát thanh A Lý thần bà dùng tay trực tiếp chỉ hướng mạc nhẹ giọng lớn tiếng nói Có thôn dân sau khi nghe xong Lập tức hỏi, bà cốt, ngươi lời này là có ý tứ gì a? Lý thần bà rất là nghiêm túc nghiêm túc nói, ta là nói đứa nhỏ này thật đúng là khả năng chọc phải dơ đồ vật. Vì tiền, không có chọc phải, cũng là chọc phải a? Tới một chuyến, khẳng định không thể không có bắt được bao lì xì liền chạy lấy người đạo lý. Cái gì? Nha đầu này thật đúng là chọc phải dơ đồ vật. Trần Quế Hoa cũng không cùng ôn tứ muội xảo, nghe xong lý thần bà nói, lập tức dự kiến này trung lớn tiếng nói, Ừ, ta liền nói nha đầu này chọc phải dơ đồ vật, bằng không, êm đẹp. Như thế nào liền biến thành hai người dường như? Hiện tại thời đại, tuy đã tương đối mở ra kinh tế tương đối phát triển, phát huy mạnh khoa học tôn trọng khoa học thời đại. Nhưng ở nông thôn, lại vẫn là có vẻ phong bế cùng lạc hậu, đối với một ít vì quỷ thần nói đến tương đối mê tín. Này không, có thôn dân lại vẫn là tương đối hồ nghi hỏi, không phải đâu. Bà Cốt, đứa nhỏ này thật chọc phải dơ đồ vật A. Nhưng rõ ràng nhìn thực bình thường A. Trần Quế Hoa vừa nghe mạc nhẹ giọng thật sự chọc phải dơ đồ vật. Trên mặt liền có vẻ nôn nóng, nàng hỏi, bà cốt, nàng chọc phải thứ đổ dơ gì? Có thể xua đổi sao? Lý thần bà nói, chọc phải thứ đổ dơ gì, ta hiện tại còn không biết, đại ta khai thiên nhãn, nhìn một cái. Dứt lời, nàng tay phải khoa tay múa chân hai hạ, hai cái ngón tay trực tiếp điểm ở giữa mày, thực hiển nhiên là ở khai thiên nhãn. Theo sau, nàng sát mặt đổi đổi, biểu tình có vẻ nghiêm túc nói, ai nha, đến không được, một con thủy quỷ ghé vào đứa nhỏ này trên vai. Nàng nói lời này khi, mặc nhẹ giọng rõ ràng nghe được nàng ở trong lòng nói, làm các nàng này một hàng, nhất yêu cầu cũng nhất hiểu được xem mặt đoán ý mới vừa rồi từ những người này nói chuyện, biết nha đầu này ngày hôm qua rơi vào qua sông. Cho nên, chỉ cần nói nàng chọc phải thủy quỷ, tin tưởng không có không tin nàng. Mặc nhẹ giọng đấy mắt hiện lên một đạo tinh quang, khỏe miệng liệt liệt. Thì ra là thế. Nay đó cái gọi là bà cốt giữa ngông mang đoán, hơn nữa xem mặt đoán ý, sau đó... Liền nói ra một ít làm các thôn dân tương đối tin phục nói. a thủy quỷ. Vừa nghe đến mạc nhẹ giọng trên người nằm bò một con thủy quỷ, không ít người đều đại kinh thất sắc. a ngày hôm qua nha đầu này rất vào trong sông, chẳng lẽ chính là chọc phải thủy quỷ sao? Hẳn là khi đó chọc phải thủy quỷ đi. Mấy năm trước, kia trong sông chính là chết đối hơn người. Này! Cũng không biết nha đầu này chọc phải cái gì thủy quỷ. Có thể hay không đổi đi bọn họ không nghĩ tới mạc nhẹ giọng nha đầu này thật chọc phải dơ đồ vật, hơn nữa vẫn là một con thủy quỷ. tưởng tượng đến mạc nhẹ giọng trên người có chỉ thủy quỷ, rất nhiều thôn dân nhìn về phía mạc nhẹ giọng ánh mắt tất có chút khác thường cùng sợ hãi chi sắc. buồn cung mạc nhẹ giọng rửa gần gần thôn dân, tức khắc rời xa một ít khoảng cách. lúc này, trần quế hoa cũng thực kinh sợ trên mặt biểu tình rồi lại có vẻ hơi có chút đắc ý nói, ừ, ta nói nha đầu này chọc phải dơ đồ vật, cố tình các ngươi mỗi người đều cho rằng ta là ở hại nha đầu này. Hiện tại bà cốt đều nói, nhà đầu này chọc phải một con thủy quỷ. Ta thỉnh bà cốt tới, cũng không phải là làm ngược nàng đi. Các ngươi cũng không biết, tối hôm qua thượng này thủy quỷ ở nhà ta lại là xốp cái bàn, lại là đánh người cán người, nhưng hung ác. Nếu không thỉnh bà cốt đem nó cấp thu, hôm nay tai họa chính là nhà ta. Nói không chừng ngày mai tai họa chính là chúng ta nhà ai. Thôn dân nghe xong Trần Quế Hoa nói, càng là trầm mặc một chút, không ai hề răng, liền cùng Trần Quế Hoa không đối phó, Ôn tứ mọi cũng không dám hề răng chọc phải thủy quỷ, kia cũng không phải là nàng như vậy thôn phụ chọc đến khởi. Trần Quế Hoa nhìn đến đại gia không nói chuyện nữa, quay đầu liền đối với Lý thần bà hỏi, "Lý thần bà, ngươi xem có biện pháp nào đem nha đầu này trên người dơ đổ vật cấp đổi rớt?" Lý thần bà sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mạc nhẹ giọng, biểu tình có vẻ có chút nghiêm túc cùng nghiêm túc nói, "Này chỉ thủy quỷ nhưng không bình thường, trên người có thực trọng lệ khí, thả có một ít năm đầu, pháp thuật cao thâm, muốn loại bỏ nó vẫn là có chút phiền phức." Các thôn dân vừa nghe, sắc mặt tức khắc đổi đổi, đặc biệt là Trần Quế Hoa, đắc ý biểu tình trở nên sợ hãi cùng bất an, nàng khẩn trương hỏi, Lý thần bà, thực phiền phải sao? Lý thần bà gật gật đầu nói, là có chút phiền phức. Cũng may, nha đầu này chọc phải thủy quỷ thời gian không dài, phát hiện sớm, không có hấp thụ nha đầu trên người nhiều ít tâm khí. Cho nên, vẫn là có thể loại bỏ nó, chỉ cần ta làm một hồi pháp sự liền thành. Trần Quế Hoa cùng một ít thôn dân vừa nghe, tức khắc yên lòng. Thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, còn hảo, có thể loại bỏ rớt. Lý thần bà, vậy phiền toái ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi bao một cái đại hồng bao. Lý thần bà vừa nghe đến đại hồng bao, tức khắc mặt mày hớn hở nói, đại hồng bao không lớn bao lì xì không sao cả, này chứ ta đuổi quỷ, vốn dĩ chính là ta chức trách. Nàng liên thích loại này sảng khoái người. Trần Quế Hoa nói, Lý thần bà, chúng ta đây yêu cầu chuẩn bị cái gì sao? Lý thần bà nghĩ nghĩ nói, nếu nó ở nhà ngươi đã làm quái. Kia này pháp sự tốt nhất cũng ở nhà ngươi tiến hành. đuổi quỷ lá bùa ta đã hòa hảo, làm pháp sự đồ vật, cũng may tới thời điểm mang đến, liền không cần lại trở về cầm. Cho nên, nhà ngươi chỉ cần chuẩn bị một trương bàn bắt tiên liền có thể. nay cái bàn liền đặt ở trong viện, sau đó, toàn bộ sân, vòng thượng tơ hồng, dán lên lá bùa, để ngừa thủy quỷ từ nha đầu này trên người đi đến, rồi lại chạy đến một cái khác trên người. Có thôn dân tức khác hoàng sợ, bà cốt, này thủy quỷ còn sẽ chạy sao? Lý thần bà nghiêm túc nói, đương nhiên sẽ chạy a. Có chút lợi hại thủy quỷ, không chỉ có sẽ chạy, còn sẽ trực tiếp bám vào người đến những người khác trên người. Cho nên, cần thiết làm tốt hết thể phòng hộ thi thố. Lý thần bà nói được ra dáng ra hình, thôn dân nghe trong lòng không khỏi tin phục lên. Có thôn dân gật đầu nói, ân, lý thần bà không hổ là làng trên xóm dưới nổi danh bà Cốt, có bản lĩnh. Có một ít thôn dân lại hơi có chút lo lắng hỏi, bà Cốt, làm pháp sự khi. Nhẹ giọng nha đầu có thể hay không đã chịu thương tổn A. Lý thần bà vây vây tay, nói, các ngươi yên tâm. Ta chỉ là đuổi quỷ, cũng không sẽ đối người có bất luận cái gì thương tổn. Chờ một hồi pháp sự qua đi, nàng người A, liền khôi phục nguyên lai like bộ dáng Trần Quế Hoa nghe được như vậy đáp án, không cao hứng cho lắm, nàng gật đầu nói, Ơn, vậy là tốt rồi. Nàng liền phải mạc nhẹ giọng khôi phục nguyên dạng, mà không phải tối hôm qua kêu kêu ngạo cuồng vọng bộ dáng Mạc Nhẹ Dọng rõ ràng cảm nhận được các thôn dân đối nàng sợ hãi, nga, là đối trên người nàng thủy quỷ sợ hãi. Mạc Nhẹ Dọng sắc mặt một trận tái nhợt, đáy mắt lộ ra kinh hoàng cùng sợ hãi, toàn bộ thân thể cũng không khỏi đánh run run. Nàng trợ hồ thực sợ hãi bị bà cốt thu gì đó, một đôi tay nhỏ nắm chặt Mạc Xuân Lượng ống tay áo, như bị kinh hách mèo con, đại đại hai mắt thấp thỏm lo âu nhìn về phía Mạc Xuân Lượng, khẩn trương lại sợ hãi hỏi. "Thúc thúc, đại gia đây là làm sao vậy? Cái gì là thủy quỷ a?" "Ta ta trên người như thế nào sẽ có thủy quỷ a chương 22 phun ra lý thần bà một thân. Mạc nhẹ giọng sợ hãi lại bất lực lôi kéo mạc xuân lượng. Chỉ là mạc xuân lượng còn không có ra tiếng, hắn lao bà từng thu hương nhảy ra tới, nàng chỉ vào mạc xuân lượng lớn tiếng nói. Mạc xuân lượng, ngươi còn cùng nàng đứng chung một chỗ làm gì? Ngươi không có nghe được bà cốt nói sao? Trên người nàng kia chỉ thủy quỷ, chính là sẽ đi sẽ rời đi đối tượng, bám vào người đến những người khác trên người. Vạn nhất Ngươi bị trên người nàng thủy quân lấy, kia không phải hại chúng ta người một nhà sao. Từng thu hương nói tới đây, tạm dừng một chút, có chút tức giận ánh mắt nhìn chầm chầm hướng mạc nhẹ giọng, lại đối mạc Xuân Lượng nói, ngươi liền tính muốn đương người tốt, cũng phải nhìn xem cái này người tốt như thế nào đương, ngươi cũng không thể vì một ngoại nhân, đem chính chúng ta ra cấp hại a. Mạc Xuân Lượng nghe được lão bà chỉ trích, sắc mặt một trận thanh một trận hắc, hắn lạnh lùng quát, ngươi câm miệng cho ta. Mạc Xuân Lượng ở trong nhà vẫn là có nhất định uy nghiêm. Ngày thường hắn từ trước đến nay không đối lao bà bắt bẻ, cũng sẽ nhường nhịn cùng bao dung lão bà một ít khuyết điểm. Nhưng hiện tại nàng lão bà ở một cái hài tử trước mặt, đặc biệt là đứa nhỏ này còn ở xin giúp đỡ với hắn, lại bị hắn lao bà chỉ trích ra tới, lập tức cảm thấy không có gì mặt mũi. Nhưng Mạc Xuân Lượng cũng là có tư tâm người. Rốt cuộc, các thôn dân điểm mấu chốt, đại bộ phận đều là vì người nhà. Mạc Xuân Lượng nhìn so người khác thiện tâm, nhưng hắn cũng là dân quê, này tư tưởng cũng là tương đối lạc hậu cùng phong kiến. Tự nhiên cũng tin lý thần bà nói. Bởi vậy, đối với Mạc Nhẹ giọng xin giúp đỡ, hắn cũng có vẻ thương mà không giúp gì được. Hắn kéo ra Mạc Nhẹ giọng bắt lấy ống tay áo của hắn tay nhỏ, mang theo ấy nấy chi sắp nói, nhẹ giọng nha đầu, đừng sợ A Lý thần bà không phải nói sao, nàng chỉ là loại bỏ trên người của ngươi dơ đổ vật mà thôi, cũng không sẽ đối với ngươi tạo thành thương tổn. Mạc Nhẹ giọng tức khắc cảm đạm thất thần, ngay sau đó rất là thất vọng lại bất lực đáp, "Ngà." Nhìn Mặc Nhẹ giọng bộ dáng, Mặc Xuân Lượng càng là ấy nấy Nhưng hắn cũng bất đắc dĩ à, hắn cũng có gia đình, có hài tử, không có khả năng vì một cái không quan hệ nhân viên, mà liên lụy toàn bộ gia đình. Hắn nghĩ nghĩ vẫn là ra tiếng an ủi nói, nhẹ giọng nha đầu, không cần sợ hãi, ở bà cốt làm pháp sự khi, rất nhiều người đều ở đây. Lúc này Trần Quế Hoa nhưng thật ra có điểm nóng nội nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ủ rũ làm gì. Trên người của ngươi chọc phải dơ đồ vật, chúng ta chỉ là xua đuổi nó thôi, lại không thể xúc phạm tới ngươi. Ngươi chạy nhanh chính mình đi trở về đi trong viện đi, bà cốt một hồi liền sẽ lại đây làm pháp sự. Chỉ cần có thể đem cái này nha đầu khôi phục bình thường, làm cho bọn họ toàn ra đắn đo, bao một cái đại hồng bao, ra một chút huyết, căn bản là không có gì. Hiện tại mạc nhẹ giọng căn liền không có người dám tới gần, cho nên, nghe xong Trần Quế Hoa nói sau, nàng cũng chỉ có thể chính mình đi trở về đi. Bất quá, mạc nhẹ giọng vừa mới cũng là đi ra sân không có bao lâu, này không, đi vài bước. Một hồi lại về tới Trần Quế Hoa trong sân, mặt sau đi theo một đoàn tò mò lại nghị xem náo nhiệt thôn dân. Bọn họ còn ở phía sau nghị luận sôi nổi. Ta cho rằng Trần Quế Hoa nói được là giả, không nghĩ tới, mặc nhẹ giọng trên người thật đúng là chọc phải dơ đổ vật đâu. Đúng vậy. Này lý thần bà cũng thật là lợi hại, thế nhưng liếc mắt một cái nhìn ra mạc nhẹ giọng đứa nhỏ này chọc phải thủy quỷ. Bất quá, nàng là làm sao thấy được a? nay có cái gì, nhân gian nếu là bà cốt. Tự nhiên có thần thông không phải. Bằng không, vì cái gì chúng ta này đó người thường nhìn không tới, liền người Lý Thần Bà có thể nhìn đến, còn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nha đầu này chọc phải thủy quỷ. Cũng không biết Lý Thần Bà như thế nào làm pháp sự. Một hồi nhìn xem sẽ biết. Lý Thần Bà đi vào sân, thôn dân ở Trần Quế Hoa chỉ huy hạ, thực mau liền đem ăn cơm bàn bát tiên cấp dọn ra tới, đặt ở giữa viện. Sau đó, cũng có thôn dân giúp đỡ Lý Thần Bà, đem toàn bộ sân, dùng tơ hồng cấp quay chung quanh ra tới ở mỗi cách một khoảng cách dán lên Lý Thần Bà trong miệng cái gọi là trừ tà phù đại hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau Lý Thần Bà trực tiếp chỉ vào mạc nhẹ giọng lớn tiếng nói ngươi chạy nhanh đứng ở nơi này tới nàng sở chỉ địa phương thình lình chính là bàn bắt tiên phía trước trung gian cũng liền mặt hướng phía đông địa phương bàn bắt tiên thượng che lại một tầng hoàng bố hoàng bố thượng vẽ một ít quỷ vẽ bùa giường như đồ án thực hiện nhiên chính là Lý Thần Bà trong miệng phong tà phù trên mặt bàn bày quả táo cùng chuối rượu cùng nến thơm nước. Nhìn ra dáng ra hình, nếu lại bày một phen kiếm gỗ đào, lý thần bà lại xuyên cái hoàng quẻ đạo phụ, vậy thật cùng đạo sĩ không có gì khác nhau. Nhưng mà, lý thần bà lại là cái nhảy đại thằng. Đến nỗi như thế nào cái nhảy pháp? Không nghĩ tới ở không có chú ý tới chính là, mặc nhẹ giọng một đôi mắt trở nên trừng lượng trừng lượng nhìn về phía này đó như vai hề diễn người. Phía trước, nàng là tò mò bà cốt là cái thứ gì? Chính là nghe xong bà cốt tâm lý hoạt động sau, tức khắc có chút thất vọng nay cái gọi là bà cốt nói trắng ra là chính là một cái giả danh lừa bịp kẻ lừa đảo thôi.